nô hàm vốn đang chỉ là ngượng ngùng nàng là bề ngoài nhìn mở ra trên thực tế ở cảm tình thượng đặc biệt bảo thủ cái loại này người chính là tục nói túng chính là ai biết tình huống cư nhiên chuyển biến bất ngờ đột nhiên liền từ nói dợn biến thành cầu hôn hiện trường để cho nàng chịu không nổi chính là cái này bị cầu hôn người cư nhiên vẫn là nàng chính mình nhìn quý gối chính mình trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nam nhân nô hàm khẩn trương đến hô hấp đều mau đình chỉ dựa theo tình huống trước kia Nàng hẳn là muốn lập tức cự tuyệt Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy Chính là nhìn đối phương kia đẩy mặt chân thành Nghĩ bọn họ nhận thức lúc sau nam nhân che chở cùng ôn nhu, Nàng lại chần trở Đặc biệt là liên tưởng đến vừa rồi Ninh Nguyễn Tịch cùng Lạc Ninh cùng nàng nói những lời này đó Nói về có chút duyên phận một khi bỏ qua khả năng chính là Vĩnh viên nói Trong lòng thiên bình đang ở không ngừng đong đưa Không bao giờ giống phía trước như vậy ổn định như núi Trung quanh xem náo nhiệt người nhìn đến như vậy, liền biết là hấp dẫn. Vốn dĩ liền rất hưng phấn, lập tức cảm xúc đại bùng nổ, ồn ào đến càng thêm lợi hại, trường hợp cũng càng thêm nam lửa nóng. Ninh Nguyễn Tịch đứng ở bên cạnh, theo bản năng mà quay đầu nhìn bên người nam nhân, chú ý tới đối phương trong mắt cũng là tràn đầy ý cười, hiển nhiên đối này một đôi cũng là phi thường xem trọng. Lần này cầu hôn là thình lình xảy ra, tô vệ hàm phía trước căn bản là không cái này chuẩn bị. Hắn vốn dĩ liền nghĩ, chuyện này là đánh lâu dài, đến nỗ lực rất nhiều lần mới có thể thành công. Nhưng muốn kết hôn muốn cưới trước mặt người này ý niệm đã không ngừng một lần mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn thậm chí đều bắt trước không biết bao nhiêu lần cầu hôn, cho nên chờ đến chân chính trình diễn thời điểm, đảo cũng không có như vậy khẩn trương. Thậm chí còn ở ngô hàm phát ngốc thời điểm, từ trong túi móc ra một cái tinh xảo màu đỏ cái hộp nhỏ. Ngô hàm vừa thấy đến cái này. hô hấp đều có chút đình trệ ninh nhuế tịch cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chuyện này vốn dĩ chỉ là lâm thời này lòng tham ồn ào không nghĩ tới tô ca cư nhiên liền thứ này đều chuẩn bị hiển nhiên hắn đối ngô hàm là thiệt tình thực lòng dùng tình sâu vô cùng nghĩ như vậy nàng trong lòng về điểm này nho nhỏ thấp thỏm cũng đã biến mất tiểu hàm cùng tô ca ở bên nhau khẳng định sẽ hạnh phúc tô vệ hàm cũng không phải cái cỡ nào lãng mạn nam nhân Trên thực tế đều có thể nói hắn là cá tính cách rất quái lạ lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Bởi vì liền tính đối phương là nữ sinh, chỉ cần cùng hắn ý kiến không hợp chỉ cần là làm không đối hắn đều sẽ trách cứ. Đây cũng là hắn cùng nô hàm vừa mới bắt đầu nhận thức khi lần nữa khắc khẩu nguyên nhân. Có thể nói, hắn là một cái tính cách thực bất thường người. Lòng dạ hẹp hòi đối với nam nhân tới nói tuyệt đối không phải cái gì tốt đặc điểm. nhưng liền tính như vậy cũng không thay đổi được hắn sẽ là một cái hảo bạn lữ sự thật cuối cùng nhân loại mới nhất trương. Tiểu Hàm Tô vệ hàm còn chưa bao giờ tại như vậy nhiều người trước mặt trải qua loại sự tình này, chung quanh chế nhà ồn ào thanh âm vẫn luôn ở bên thai hắn quanh quẩn, hắn nắm chặt trên tay nhẫn kim cương hộp, ánh mắt kiên định mà nhìn trước mặt người, ta biết ta có rất nhiều khuyết điểm, cùng ngươi lý tưởng bạn lữ kém rất nhiều. Ta cũng biết ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn, cảm thấy chúng ta nhận thức thời gian còn quá ngắn. Ta tưởng nói chính là, ta tưởng tận ta có khả năng cho ngươi hạnh phúc, hy vọng ngươi cho ta cơ hội này, gả cho ta, hảo sao? Hắn nói không nhiều lắm, thậm chí còn có chút đông cứng, nhưng nhìn luôn luôn thản nhiên hắn lúc này trên mặt thấm ra tới càng ngày càng nhiều mồ hôi, liền có thể biết hắn hiện tại là có bao nhiêu khẩn trương. Mà loại này khẩn trương, đúng là bởi vì để ý. Có lẽ ta cấp không được ngươi muốn sinh hoạt, Có lẽ ta không thể làm ngươi thời thời khắc khắc đều vui vẻ không thể làm được bất luận cái gì thời điểm đều không chọc ngươi sinh khí. Nhưng là ta tô vệ hàm đời này, chỉ biết có ngươi một nữ nhân, cũng chỉ sẽ có ngươi một cái lao bà. Gà cho ta, hảo sao? Vừa mới bắt đầu còn ở ồn nào mọi người nhóm hiện tại nhìn đến sự tình phát triển đến nước này, cũng đều theo bản năng mà an tĩnh xuống dưới, chờ đợi bị cầu hôn giả phản ứng. Nô hàm là thật sự bị dọa tới rồi. Khi thật lấy nàng cùng tô vệ hàm hiện tại quan hệ, liền tính hắn không cầu hôn bọn họ kết hôn cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Chẳng qua chính là thời gian khả năng có điểm trường thôi. Nàng không nghĩ tới tô vệ hàm sẽ tùy thân mang theo hướng chính mình cầu hôn nhẫn, càng sẽ không nghĩ đến hắn cư nhiên chọn ở cái này thời gian cái này địa điểm, vẫn là tại như vậy nhiều bằng hữu nhìn chăm chú hạ. Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng, một khuôn mặt hồng đến lợi hại. Người mau đứng lên. Ngươi ở hồ nháo cái gì, hôm nay là cơm nắm trăng tròn rượu. Nô hàm bất mãn mà nói, còn chủ động tiến lên muốn đi kéo tô vệ hàm lên. Mà luôn luôn thực nghe nàng lời nói tô vệ hàm lại khó được kiên cường một lần, hắn quỷ gối kia, lắc đầu, ngươi không đáp ứng nói ta liền không đứng dậy. Hắn có thể cảm giác được nô hàm đối chính mình cảm tình, hiện tại bọn họ quan hệ thay đổi là yêu cầu một cái đột phá khẩu. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Nếu liền trước mắt cơ hội này đều không nắm chắc tốt lời nói, chân chính mà thay đổi còn không biết đến chờ tới khi nào. Hú hồ tiểu hàm tính tình hắn đã sờ thật sự rõ ràng, ở chuyện khác thượng phong phong hỏa hỏa, nhưng là ở cảm tình thượng, nàng nhưng vẫn ở vào siêu cấp bị động nông nối. Dưới tình huống như vậy, hắn không chủ động nói, bọn họ chi gian liền sẽ không có tiến thêm một bước khả năng. Ninh Nguyễn Tịch cũng ở một bên chen vào nói, tiểu hàm, ngươi liền đáp ứng tô đại ca sao. Hiện tại chúng ta ở đây nhiều người như vậy giúp các ngươi làm chứng kiến, ngươi còn có cái gì lo lắng đâu. Nếu là tô ca về sau làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta này còn có nhiều người như vậy có thể đi giúp ngươi thảo cái công đạo. Tô vệ hàm lập tức phản bác nói, ta sẽ không. Hắn nhìn ngô hàm, ánh mắt thực chân thành, tiểu hàm, ta không phải tô thừa hiền tên hôn đằng kia. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Gà cho ta. Cũng không biết là ở đây không khí thật sự thực hảo, vẫn là nam nhân nói nói quá cụ sức cuốn hút. Chờ đến ngô hàm phục hồi tinh thần lại khi, liền thấy được nam nhân mừng rỡ như điên mặt, còn nghe được trùng quanh vang lên như sấm chúc mừng vỗ tay. Giờ khác này nàng mới ý thức được, chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác điểm giữa đầu, đáp ứng rồi nam nhân cầu hôn. Tô vệ hàm tự nhiên là sẽ nằm chắc chủ cơ hội, nhìn đến ngô hàm gật đầu, cũng mặc kệ nàng khi đó ánh mắt còn có chút mờ mịt. Trực tiếp tiến lên bắt lấy tay nàng Cầm lấy nhẫn trọng lên tay nàng chỉ thượng Chờ đến làm xong này đó Hắn lập tức đứng lên Trực tiếp ôm trước mặt người Hôn một cái nàng Bởi vì có người khác ở đây Tô vệ hàm chỉ là hơi chút chạm vào hạ nàng môi liền rời đi Tuy là như vậy Nô hàm vẫn là ở phục hồi tinh thần lại Sau mặt bạo hồng Cho hạ giận dường như cầm nắm tay đấm đánh bên người nam nhân Chúc mừng chúc mừng cường hôn trạch thê hung hăng ái Tô ca Ngươi hiện tại có thể đi thương lượng hôn kỳ, chúng ta liền chờ uống rượu mừng. Muốn nói nhìn đến này hai người thành công đi đến cùng nhau vui vẻ nhất, không gì hơn Ninh Nguyễn Tịch. Nàng đi vào trên đời này, là tô vệ hàm cứu nàng. Lúc sau ra vài lần sự, đi bệnh viện cũng đều là tô vệ hàm ban vội. Ngay cả sự nghiệp thượng, gia nhập say thanh phong cũng là vì người nam nhân này. Đúng là bởi vì cùng hắn ở chung thời gian lâu, mới càng thêm rõ ràng nhân phẩm của hắn. càng thêm tán thành hắn cùng tiểu hàm sự tình mà ngô hàm là nàng đời trước cùng đời này duy nhất khuê mật ngô hàm đối nàng hảo nàng là nhất rõ ràng bất quá bạn tốt chi gian không nói hích lợi hỗ trợ linh tinh đơn liền mỗi lần nàng bị một chút ủy khuất ngô hàm liền vội vã giúp nàng xuất đầu điểm này liền cũng đủ thuyết minh hết thảy hiện tại hai người kia một cái là nàng tín nhiệm đại ca một cái là nàng tốt nhất bằng hữu có thể đi đến cùng nhau nói Đối nàng tới nói là một kiện lớn lao chuyện tốt. Cao Hàn đứng ở bên cạnh, cảm giác được tiểu thê tử cảm xúc dao động, nhịn không được duỗi tay qua đi dắt lấy tay nàng, cảm giác được nàng lòng bàn tay rung động, theo bản năng mà dùng sức, mượn từ cái này bắt tay động tác tới ban cho nàng tân lực lượng. Chờ đến hết thể sự tình trần ai lạc định, Ninh Nhuế Tịch nhịn không được hôn hôn trong lòng ngực cắn núm vũ cao su vẻ mặt ngây thơ cơm nắm. Bảo bảo ngươi thật tốt. Liên nửa cái trăng tròn rượu đều có thể tác hợp một đôi tình lữ. Chờ về sau ngươi trưởng thành nhưng nhất định phải hảo hảo xảo trá ngô hàm A-di cùng tô thúc thúc một phen. Ninh Nhuệ Tịch thanh âm cũng không thiểu, ở đây người đều nghe được. Tô vệ hàm lúc này mới phản ứng lại đây hiện tại là cơm nắm trăng tròn rượu hiện trường. Nghĩ vậy, cũng nhịn không được có chút thẹn thùng lên, Nhuệ Tịch. Ninh Nhuệ Tịch chạy nhanh xua tay ý bảo hắn kế tiếp nói không cần phải nói, khách khí nói liền đừng nói nữa. Chỉ cần về sau nhà của chúng ta cơm nắm sinh nhật thời điểm đều tác điểm bao lì xỉ thì tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch vừa nói xong nô hàm liền bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thật là chui vào tiền mắt tử đi. Ai ra, lúc này mới vừa cầu hôn thành công liền bắt đầu thế chính mình tương lai lão công hết giận nha. Quả nhiên đúng vậy, nữ sinh hướng ngoại nha. Ninh Nguyễn Tịch trêu đùa. Sắc mặt thật vất vả khôi phục bình thường nô hàm lại lần nữa mặt bạo hồng. Tô vệ hàm nhìn người bên cạnh, dỗi tay dắt lấy nàng, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tươi cười tới. Nô hàm cùng tô vệ hàm sự tình định rồi xuống dưới, này đối ninh nhuế tịch tới nói là kiện lớn lao chuyện tốt. Mà ở trang tròn rượu sau ngày hôm sau, ninh nhuế tịch nhận được một chiếc điện thoại. Cái kia điện thoại, làm nàng có chút khó xử. Cao hàn từ phòng tắm ra tới, liền nhìn đến tiểu thê tử ngồi ở trên giường giống như suy nghĩ cái gì thực khó xử sự tình giống nhau. Mày đều nhăn thành một đoàn. Tiểu bao tử bị hắn bà ngoại ôm đi tiểu khu hoa viên tàn bộ, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Làm sao vậy? Cao hàn một bên xoa tóc vừa đi qua đi. Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền theo dõi nam nhân lỏa lồ bên ngoài màu đồng cổ da thịt. Nam nhân dáng người đó là nhất đẳng nhất hảo, rán chắc lại không phải khủng bố tráng. Trên người hắn cơ bắp đường cong thật xinh đẹp, mỗi một khối cơ bắp bên trong đều ẩn chứa vô hạn lực lượng. Bụng sáu khối cơ bụng càng là theo nam nhân sắt tóc động tác vì nhẹ nhàng cổ động Còn có hạ eo kia gợi cảm nhân ngư tuyến Xem đến phía trước còn ở bực bội nào đó sự tình ninh nhuế tịch nháy mắt liền có chút phun máu mũi Cao hàn vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây Chờ chú ý tới tiểu thê tử kia có chút dại ra ánh mắt khi mới gợi lên khỏe miệng cười Nhìn là được sao? Muốn hay không sơ sờ Ở ninh nhuế tịch trước mặt Trước mặt ngoại nhân lạnh lùng trầm mặc ít lời cao lớn đổi giống như là thay đổi cá nhân dường như, thường thường mà còn sẽ nói ra vài câu làm chính mình tiểu thê tử thẹn thùng đùa giỡn lời nói. Thì như tựa như hiện tại. Ninh Nguyễn Tịch mặt cứng đờ, ý thức được chính mình vừa rồi mất mặt phản ứng bị nam nhân thấy được, mặt có điểm rất nhỏ mà hồng nhị hôn dụ dỗ vợ trước. Nhưng nàng vẫn là thực nỗ lực mà che giấu, kết lực không cho chính mình lộ ra khiếp đảm biểu tình tới, nghe được nam nhân nói. ngẩng cổ làm ra ngạo kiểu bộ dáng, sờ liền sờ có gì đặc biệt hơn người, dù sao này đó vốn dĩ chính là về ta sở hữu. Cao Hàn bị chọc cười, nhịn không được phùng trụ tiểu thê tử đáng yêu khuôn mặt hôn vài khẩu. Hai người thân thiết một trận, chờ đến bình tĩnh lại sau, mặt đỏ hồng cái miệng nhỏ hồng hồng ninh nhuế tịch chủ động cầm lấy bị nam nhân tùy tay ném ở một bên khăn lông, đứng ở nam nhân phía sau vì hắn sắt tóc. Ba gọi điện thoại lại đây nói muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ninh Nguyễn Tịch đem chính mình vừa rồi nhận được điện thoại nội dung nói ra, nói xong lúc sau bổ sung giải thích nói, ba ý tứ là không chỉ có là chúng ta hai cái, còn có ta ba mẹ, còn có cơm nắm cùng nhau, ăn một bữa cơm. Bất quá không phải ở nhà ăn, là đi tiệm cơm. Vừa nghe đến nam nhân kia tên, Cao Hàn Mặt lập tức liền trầm đi xuống, phía trước còn hảo hảo mặt lúc này cũng hoàn toàn không ra gì. hắn trầm mặc không nói lời nào. Ninh Nguyễn Tịch cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, an tĩnh mà vì hắn xoa tóc cũng không nói gì. Hồi lâu lúc sau, Cao Hàn mới tìm về chính mình thanh âm, trầm rãi nói, ngươi nói, hắn lại muốn làm cái gì? Đối với cái kia hoàn toàn không ấn lẽ thưởng ra bài công công, Ninh Nguyễn Tịch cảm tình cũng thực phức tạp. Nếu là nói đối phương vẫn là trước sau như một lệnh nhạt tuyệt tình nói, khả năng nàng còn có thể ngoan hạ tâm tới. Nhưng là hiện tại, lần này lô dung thu sự tình chung, không thể không nói công công thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa trước kia hắn là bao che nữ nhân kia lần này không những không có bao che ngược lại là chủ động cho bọn hắn cung cấp chứng cứ thậm chí liền nữ nhân bị định án toàn bộ trong quá trình đều không có nhúng tay xuất hiện là hắn bắt đầu hối cải sao cái này suy đoán ở ninh nhuế tịch trong lòng sở chiếm phân lượng cũng không phải rất cao rốt cuộc tại đây đã hơn một năm gần hai năm thời gian nam nhân kia làm chút chuyện gì nàng là nhất rõ ràng bất quá thân là cha mẹ có thể máu lạnh bất công đến cái loại tình trạng này cũng không phải kiện dễ dàng sự như bây giờ tính chuyện gì lãnh đạm như vậy nhiều năm hiện tại lại ở đoạn tuyệt quan hệ lúc sau lại tới hối cải linh nhuế tình nghĩ đột nhiên biểu tình chấn động trên tay động tắc cũng đi theo ngừng lại lao công cao hàn từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại ân Ba thái độ đột nhiên phát sinh biến hóa, có phải hay không bởi vì cơm nắm? Ninh Nguyễn Tịch là thật sự thực không nghĩ chính mình lần này suy đoán được đến chứng thực. Bởi vì thân là mụ mụ, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào đem tâm tư đánh tới con trai của nàng trên người. Huống hồ nàng hài tử hiện tại còn như vậy tiểu, vừa mới trăng tròn liền gặp thai bay vạ gió. Nếu là công công cao hồng thật sự lại tưởng ở trên người hắn đánh cái gì chủ ý nói, nàng nhất định sẽ không cho phép. Cao hàn sắc mặt cũng đi theo thay đổi, đối với thê tử vấn đề này, hắn thật sự vô pháp miễn cưỡng chính mình quyết đoán mà cấp ra phủ định đáp án. Bởi vì hắn cái kia phụ thân là cái dạng gì người, hắn cái này làm nhi tử chính là nhất rõ ràng bất quá. Cảm giác được nam nhân thân thể căng chặt, ninh nhuế tịch lại có chút không đành lòng, chạy nhanh ôn nhu trần an, lao công, không có việc gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Cơm nắm còn như vậy tiểu. Ba như thế nào sẽ đem tâm tư đánh vào đến cơm nắm trên người đâu. Hơn nữa, hắn không phải còn có tiểu chết sao. Đối với cao hàng đệ đệ cao chết, cũng chính là nữ nhân kia nhi tử, Ninh Nguyễn Tịch vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là rất thích minh triều ngụy quân tử mới nhất trương. Cái kia tiểu sỏ tạ sát thật thực đáng yêu, không giống mẹ nó như vậy âm dương quay khí. Đối cao hàng cái này làm ca ca thực thân mật, liên quan mỗi lần nhìn đến nàng cũng đều sẽ thực ngoan mà kêu nàng tẩu tẩu. chỉ là liền tính cao chiết bản thân không tồi có lô dung thu như vậy một cái mụ mụ nàng chính là ở vô pháp sinh ra bao lớn hảo cảm tới huống hồ người khác khả năng không rõ ràng lắm nhưng nhiều chuyện như vậy xuống dưới nàng đã sớm trải vớt lại lô dung thu sở dĩ đối cơm nắm ra tay còn không phải bởi vì cao chiết lo lắng cơm nắm tồn tại sẽ tổn hại cao chiết tích lợi sẽ cản trở cao chiết kế thừa cao ra liền tính cao chiết chỉ là còn không đến 10 tuổi hải tử có như vậy một vị mẫu thân ninh nhuế tịch đối hắn cảm tình cũng tự nhiên hảo không đến nào đi nàng biết chính mình đây là ở giận chó đánh mèo nhưng nàng cũng không nghĩ thay đổi cái này ý tưởng về sau cẩn thận một chút thật sự không được từ nhỏ giáo cơm nắm cách hắn xa một chút ở ninh nhuế tịch thất thần tưởng mặt khác sự tình thời điểm cao Hàn cũng đi theo đã mở miệng hắn nói làm ninh nhuế tịch trong lòng bất an bị vớt phẳng đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ tốt cơm nắm. Hơn nữa chúng ta bảo bảo, khẳng định sẽ không ngu nốc, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người lợi dụng. Ninh Nguyễn Tịch từ phía sau vòng lấy nam nhân cổ, mềm mại mà nói. Chờ đến Ninh Gia ba mẹ mang theo cơm nắm tản bộ trở về lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch nói nhà mình công công gọi điện thoại lại đây nói cùng nhau ăn cơm sự. Đối với Cao Gia, nói thật, Ninh Gia người đều có chút sợ. Đương nhiên, nơi này không bao gồm Cao Hàn. Ở ninh gia nhân tâm, cao hàn cùng cao gia người kia căn bản là không phải cùng cấp quan hệ. Ở đã xảy ra tiểu cơm nắm sự tình sau, ninh mẫu là một ngàn cái một vạn cái không nghĩ lại cùng cao gia có cái gì liên lụy. Lúc này đây là cơm nắm thiếu chút nữa bị ôm đi, cũng may bọn họ tốc độ còn tính kịp thời, đem cơm nắm tìm trở về. Ai biết tiếp theo lại sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Thượng một lần là nàng bị tức giận đến té xỉu nằm viện, thiếu chút nữa người cũng chưa. Giống như mỗi lần cùng Cao Gia dính dáng đến, xui xẻo luôn là bọn họ. Cứ như vậy, nàng nào còn dám cùng Cao Gia dính dáng đến nha. Ước gì là ly đến càng xa đời này đều sẽ không còn được gặp lại tốt nhất. Tuy rằng nói hiện tại Cao Gia cái kia ác độc nữ nhân đã lọt vào báo ứng ngồi tù, bắt đầu ai biết có thể hay không xuất hiện tiếp theo cái lỗ dung thu. Nếu không phải nàng cái này con rể thật sự là quá ưu tú quá làm nàng vừa lòng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nàng cũng không rảnh lo thứ gì đã sớm thúc giục nữ nhi ly hôn. Đúng là bởi vì có một cái tốt như vậy con rể, cho nên nàng hiện tại mới rồi dám. Ninh mẫu càng nghĩ càng phiền, nhìn nữ nhi con rể dáng vẻ kia cũng có chút không đành lòng, chỉ là nàng đối cao ra thật sự là bài xích đến lợi hại. Cuối cùng đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ, các ngươi thương lượng đi, ta có điểm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, liền trực tiếp hướng phòng đi đến. linh nhuế tịch nhìn nhà mình mụ mụ rời đi bóng dáng đoán được nàng trong lòng những cái đó ý tưởng yên lặng mà thở dài cao hàn còn lại là nhăn chặt mày tay cũng cầm thật chặt hắn biết bởi vì hắn bởi vì bọn họ cao gia cấp cái này gia đình đã mang đến không biết nhiều ít tai nạn hiện tại thật vất vả mới quá thượng điểm an ổn nhật tử bọn họ xác thật là sợ nghĩ như thế cao hàn trong lòng chậm rãi có một cái kế hoạch Nhà mình lao bả tử tâm tư ninh phụ là nhất rõ ràng bất quá. Nói thật, hắn đối Cao Gia cũng là có một bụng oán khí. Nếu có thể nói, hắn cũng hy vọng nhà mình cùng Cao Gia không còn có nửa điểm quan hệ không cần lại dính răng đến. Chính là như vậy hiện thực sao? Mặc kệ thế nào, kia đều là a Hàn gia nha. Ở cái này sự tình thượng, luôn luôn rất có khí độ ninh phụ cũng khó được mà dối dám. Hai vị lão nhân trên mặt lo lắng cùng bất an đều bị Cao Hàn yên lặng mà thu ở trong mắt. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn nhìn đặt ở tiểu Diêu giường nhi tử, trầm giọng nói: "Ba, lần này các ngươi trước đường đi." "Ta đi là được. Có chuyện gì ta đi theo hắn nói." Cao Hàn thốt ra lời này ra tới, Ninh phụ liền chạy nhanh ngăn trở: "Á Hàn ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Đó là ngươi ba ba, yên tâm đi, chúng ta sẽ đi. Đến nỗi mẹ ngươi, Nàng là tính tình tương đối quật, ta cùng nàng nói nói là được. Ninh Nguyễn Tịch biết vốn dĩ nam nhân nhà mình liền bởi vì công công cái kia điện thoại mà tâm tình không tốt, hiện tại nhìn đến nhà mình ba mẹ phản ứng khẳng định trong lòng càng nghẹn quất. Chính là Dư thừa nói nàng cũng không dám nói, nghĩ nghĩ, chỉ là yên lặng mà nắm chặt nam nhân tay, lao công. Cao Hàn nhìn tiểu thê tử, ánh mắt có chút thảm đạm, ta không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. cứ như vậy không ai nợ ai không phải khá tốt sao. Ninh Nguyễn Tịch cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là thở dài, dùng nghe phương thức tới trấn an bên người có chút sao động nam nhân. Cao hẳn là thật sự không nghĩ lại làm Ninh ra người bởi vì chính mình đã chịu cái gì thương tổn, nghe được nhà mình phụ thân gọi điện thoại tới nói muốn cùng nhau ăn cơm khi liền rất bại xích. Sau lại nhìn đến Ninh ra ba mẹ cái kia phản ứng, liền càng bực bội. Hắn cũng không cảm thấy ninh gia ba mẹ như vậy thực quá mức gì đó, tương phản, hai vị này lão nhân vì chính mình làm, hắn sẽ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ không quên. So với chính mình tự mình phụ thân, hai vị này lão nhân vì chính mình làm, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lão công, nhìn chờ xuất phát chuẩn bị ra cửa nam nhân, ninh nhuế tịch khó được lộ ra trần chờ biểu tình tới. Cao Hàn quay đầu lại nhìn nàng, đi qua đi hôn nàng một chút. Ôn nu trấn an, yên tâm đi, không có việc gì. Ta thực mau trở về tới. Cao Hàn là trực tiếp lái xe đi tới cao thị tập đoàn, cái này địa phương, hắn lúc còn rất nhỏ đã tới, nhưng là ký ức cũng không thâm. Sau trưởng thành, liền không còn có bước vào nửa bước. Loại chuyện này nói ra cũng có chút khôi hài, trên danh nghĩa, hắn là cao gia đại thiếu, là cao hồng đích trưởng tử, nhưng là đến bây giờ đều hơn 30 tuổi. Lại trước nay không bước vào quá nhà mình công ty đại môn. Loại chuyện này, nam xoay trên ai trên người đều sẽ cảm thấy vớ vẩn đi. Từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mặt ở cao lầu chót vóc trong thành thị như cũ thực hiện nhiên cao ốc, cao hẳn thật sâu hít vào một hơi, tiếp theo ngẩng đầu hướng bên trong đi đến. Từ xoay tròn môn đi vào, rất nhiều người đều tò mò mà nhìn trước mặt cái này ngẩng đầu mà bước nam nhân. hắn vóc dáng rất cao, hơn nữa dáng người rất cao. Là cái loại này gầy nhưng rắn chắc rắn chắc loại hình, liền tính ăn mặc quần áo, cũng có thể cảm giác được trên người hắn cường kiện. Hắn nhấp môi, thoạt nhìn thực lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn tú thượng có nhàn nhạt vết sẹo thoạt nhìn cũng không khủng bố, nhiều nhất chính là nhiều tang thương cảm, lại cũng càng có nam nhân vị. Cao úc bạch lĩnh nhóm nhìn người nam nhân này vị mười phần, cùng những cái đó hàng năm ngồi văn phòng tiểu bạch kiểm tinh anh nam nhóm hoàn toàn không giống nhau nam nhân, đều yên lặng hít hít nước miếng. Ngay cả kia hai cái vốn dĩ đang ở nói chuyện phiếm trước này, nhìn đến người nam nhân này khi, cũng là nhịn không được hai mắt sáng lên. Cao Hàn nhìn mắt hai cái trước này, như như mày, nện bước vừa chuyển, trực tiếp hướng bên cạnh chờ đợi khu đi đến. Dừng lại lúc sau liền trực tiếp cầm lấy di động gọi điện thoại. Chờ nghe được điện thoại bên kia truyền đến quen thuộc thanh âm, Cao Hàn liền ôn chuyện gì đó cũng chưa làm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta ở các ngươi công ty dưới lầu. Không biết điện thoại bên kia nói gì đó, hắn cái gì cũng chưa nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Vạn Tùng đang ở xử lý mới nhất báo biểu, bên người máy bàn lại vang lên. Gia Nhi tử ở dưới lầu, người đi tiếp một chút. Cao Hồng nghiêm túc thanh âm truyền đến. Vạn Tùng bị khiếp sợ, không rảnh lo khác, cắt đứt điện thoại sau liền lập tức ra bên ngoài chạy. Nói dỡn, chủ tịch ra thiếu ra, đó là có thể chậm trễ sao. Hắn có chút kỳ quái chính là... Tiểu thiếu gia cao chít đó là đã tới công ty vài lần, hắn cũng gặp qua vài lần, hắn tới lời nói hẳn là không cần như vậy phiền phải đem. Chẳng lẽ, ở thang máy chờ đợi thời gian, vạn tùng suy nghĩ có điểm loạn, mà chờ đến đi ra thang máy, còn không có tới kịp đi đến trước đài, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc hướng về phía bên cạnh cái kia trên người tản ra lạnh nhạt xa cách khí thế nam nhân. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền xác định người này là chính mình muốn tiếp người. Bởi vì người nam nhân này diện bạo, cùng chủ tịch hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Chân chính muốn phân tích nói, đó chính là một người tuổi trẻ, một cái muốn thành thục chút. Làm hắn kinh hãi chính là, người nam nhân này khí thế, so với nhà mình chủ tịch, thế nhưng chút nào không kém. Đối với người tới thân phận, hắn trong lòng đã có suy đoán. Người này, hẳn là chính là trong truyền thuyết cao gia đại thiếu đi. Hắn nhìn vị này đại thiếu gia, không giống cái người thường. kia vì sao sẽ rất ít xuất hiện ở chỗ này đâu. Hắn trong lòng miên man suy nghĩ, trên mặt lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Ngài hảo, xin hỏi là cao thiếu ra sao? Ta là vạn tùng. Vạn tùng khách khách khí khí mà nói. Cao hàn mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt cái này gây yếu thoạt nhìn bình thường đến ném tới trong đám người liền tìm không đến bí thư liếc mắt một cái, đạm mạc gật đầu, ân Ở bị cặp kia thâm thúy đôi mắt đánh giá thời điểm. Vạn Tùng tuyệt đối không thừa nhận chính mình phía sau lưng đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Nghe được kia thanh nhân, hắn như nghe xá lệnh, lập tức đón người hướng tổng tài chuyên dụng thang máy đi đến, cao thiếu gia, thỉnh bên này. Chờ đến đem vị này lạnh lùng cao lớn thiếu đưa vào chủ tịch văn phòng, vạn Tùng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn 200% đích xác định, kia hai người, tuyệt đối là thân phụ tử. Cái kia khi thế, quả thực chính là giống nhau như lúc. nói cái gì không nói đều có thể giết chết người cái loại này ngươi tới làm gì cao hồng ngầm đầu nhìn trước mặt như tử trầm giọng nói không đợi cao hàn trả lời hắn lại tiếp tục nói nhìn đến ta công ty là bộ dáng gì đi ngươi cảm thấy thế nào cao hàn vẫn là mặt vô biểu tình thế nào đều cùng ta không có quan hệ ta hôm nay tới là tưởng nói ngươi không cần lại tìm linh ra người bọn họ cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ chẳng lẽ ngươi còn ngại cao gia cấp ninh ra thêm phiền toái không đủ nhiều sao cao hàn lời này vừa ra cao hồng lập tức liền nổi giận vốn đang có chút nhu hòa sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới một cái tắt chụp ở trên bàn nổi giận gầm lên một tiếng làm cản. ta là ngươi lão tử ai dạy ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện cao hồng nổi giận mắng cao hàn nhưng thật ra thờ ơ thần xác thản nhiên thật sự chờ đến cao hồng mắng xong thực bình tĩnh mà trở về câu không ai dạy ta dù sao trừ bỏ ta mụ mụ liền không có người đã dạy ta phải dùng cái gì thái độ tới đối đại chính mình phụ thân bất quá ngươi thật cảm thấy ngươi không làm thất vọng này hai chữ sao nhi tử nói tựa như lao giống nhau sắc bén làm cao hồng không hề chống cự chi lực tức giận gì đó cũng tại đây không chút để ý lời nói chung biến mất hắn nhìn trước mặt sớm đã thành ra lập nghiệp đại nhi tử thở dài ngươi quả nhiên vẫn là hờ ta không có Cao Hàn không chút do dự phản bác, ta không hận người, chỉ là cũng vô pháp thích thượng người, càng không thể có thể đối với sinh ra giống mặt khác nhi tử đối phụ thân cái loại này tôn kính cùng sùng bái chi tình. Cao Hồng đứng lên, nhìn sớm đã so với chính mình Cao không ít nhi tử, vốn dĩ muốn tức giận nói đang xem đến hắn kia trường cùng chính mình một cái khuôn mẫu ra tới mặt khi lại nuốt trở vào, thay thế, là một loại thỏa hiệp bất đắc dĩ, ta tìm nhuế tịch ba mẹ ăn cơm, không có ý gì khác. chính là nghĩ người một nhà tụ tụ. Cơm nắm trăng tròn rượu không phải còn không có làm sao. Người một nhà nhà ca nhà ca xem như cấp cơm nắm chúc mừng. Đã làm qua. Cao Hàn nhìn thẳng trước mặt nam nhân, môi hơi nhấp. Cao Hồng người cương một chút, có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt Cao Hàn, hồi lâu lúc sau mới sâu kín hỏi, khi nào? Vì cái gì không có? Hắn tưởng nói vì cái gì không có thông chi hắn. Chính là cái này lời nói mới nói một nửa liền dừng lại. Vì cái gì không có thông trí hắn, ý tứ này không phải thực rõ ràng sao. Cảnh Lam, nguyên lai ta hiện tại muốn bồi thường nói, đều đã không còn kịp rồi sao. Cao Hồng hiện tại mới phát hiện, phía trước hắn ở phía trước thêm mỗi trước nói những lời này đó, đều chỉ là chính mình một cái tốt đẹp chờ đợi mà thôi. Sự tình, căn bản là không có đơn giản như vậy. Có một số việc. Cũng không phải hắn cá nhân có thể thao tác muốn thế nào liền có thể thế nào. Ta tới nơi này, chính là tưởng cùng ngươi nói, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm ta, không cần tìm ninh ra người. Mặt khác không có việc gì. Cao Hàn nói, xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Đứng lại. Chờ Cao Hàn đi mau tới cửa thời điểm, phía sau truyền đến Cao Hồng tức muốn hộp máu thanh âm. Ngươi liền không thể đem ta tưởng hảo điểm. Ta muốn tìm ninh ra người cùng nhau ăn một bữa cơm. còn không phải là vì ngươi. Cơm nắm là ta tôn tử, ta làm ra ra muốn trông thấy hắn muốn cho hắn chúc mừng một chút. Đây là thực bình thường sự tình, đương nhiên. Cao Hồng trực tiếp cấp hừng hực mà chạy tới, đứng ở nhi tử phía sau nói. Cao Hàn cũng không quay đầu lại, mắt hơi chầm xuống, không cần. Ta là cơm nắm ba ba, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Ta sẽ làm một cái hảo phụ thân, sẽ cho hắn quan tâm yêu quý, cho nên, không cần. Lúc này đây, Cao Hồng không có lại lần nữa mở miệng ngăn lại hắn. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không cái kia dũng khí. Cao Hàn nói mỗi một câu, đều như là ở lên án hắn mấy năm nay sở gặp không công bằng đái nộ giống nhau. Mà đối với cái này, hắn cái này làm phụ thân, là không có bất luận cái gì lý do phản bác. Hắn không thể không thừa nhận, đối đứa con trai này, hắn thua thiệt nhiều ít. Ở nhi tử yêu cầu quan ái thời điểm, hắn cái gì cũng chưa làm. mà chờ đến hắn đổi ý khi, lại phát hiện đối phương đã không cần. Hắn xuất hiện, đối hắn mà nói, thậm chí vẫn là một loại gánh nặng. Cảnh Lam, ta nên làm như thế nào? Cơ hội là trong nháy mắt, cao hồng trên người cái loại này bức nhân khí thế liền biến mất hầu như không còn, cả người cũng cô đơn giản mua đến, tựa như một cái bình thường nhất bất quá phụ thân. Lao công, làm sao vậy? Ninh Nguyễn tịch từ trong tiệm xuống dưới, ngồi trên xe. liền cảm giác được bên người nam nhân cảm xúc có chút không quá thích hợp. Ngay thường lúc này, nam nhân nhìn đến chính mình đều sẽ trước thân một chút. Tuy rằng làm như vậy có điểm buồn nôn, bất quá nàng vẫn là rất thích. Hiện tại, nàng đều lên xe, nam nhân lại vẫn là cao mày, một bộ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch có chút lo lắng mà nhìn hắn, nghĩ nghĩ thò lại gần phùng hắn mặt nghiêm túc mà nhìn, có cái gì phiền lòng sự phải nhớ đến cùng ta nói. Chẳng lẽ là lại phải về trong đội sao? Mấy ngày nay xem như ninh nhuế tịch trong khoảng thời gian này quá quá tốt nhất sinh sống. Gần nhất là hiện tại nàng thân thể khôi phục rất khá, tuy rằng vẫn là không thể kịch liệt vận động gì đó, nhưng là nhà mình mụ mụ đã cho phép nàng mỗi ngày đúng giờ ra cửa. Nàng không bao giờ dùng suốt ngày hoa ở nhà loại nấm. Nàng rốt cuộc có thể lại lần nữa trở lại hàng tỷ ngọc thạch, liền tính chuyện gì đều không làm chỉ là ngồi ở bàn làm việc trước. nàng đều có một loại tâm đều yên ổn xuống dưới cảm giác. Muốn nói cùng trước kia lớn nhất thay đổi, kia đại khái chính là hiện tại bắt đầu thường thường mà nhớ tới đặt ở trong nhà nhi tử cơm nắm. Trước kia nàng còn hoàn toàn không biết sẽ có như vậy mất hồn mất vía vướng bận một người cảm giác, liền tính là đối nhà nàng nam nhân, cũng chưa từng như vậy tưởng niệm cùng không tha. Đáng tiếc chính là, cơm nắm hiện tại còn quá tiểu, vẫn là đại ở nhà tương đối hảo. Nói cách khác, Nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp ở trong văn phòng cách ra một cái tiểu gian làm trẻ con phòng Hàng thị Ngọc Thạch trải qua một năm phát triển sau Sinh ý trên cơ bản đã ổn định xuống dưới Bất quá không biết là nàng tưởng quá nhiều vẫn là như thế nào Nàng cảm giác được gần nhất báo biểu có chút không bình thường Đương nhiên, cái này chỉ là nàng một chút nho nhỏ cảm giác Hiện tại trong tiệm sự tình vẫn là giao cho Trần Lộ phụ trách Liên tính thật sự có chuyện gì nói Nàng tin tưởng trần lộ cũng sẽ đem hảo quan Cao hàn nhìn cười tủm tỉm tiểu thế tử Cảm giác được đối phương sung sướng tâm tình Trong lòng bực bội thiếu một ít Khỏe miệng hơi hơi gợi lên Không có việc gì Ninh nhuế tịch tự nhiên sẽ không tin tưởng này hai chữ Quả nhiên Ở nàng không thoái nhượng nhìn chăm chú hạ Nam nhân nhẹ nhàng cười một cái Lựa chọn thỏa hiệp Lương vũ bên kia tra được một ít tin tức nói lộ ra bên kia còn không buông tay Còn ở tìm người hoạt động muốn trở lên tố ninh nhuế tịch ngơ ngẩn bất quá thực mau trở về qua thần tới nàng véo véo nam nhân khuôn mặt tuấn tú một bộ đương nhiên bộ dáng này không phải thực bình thường sao nếu là bọn họ cái gì đều không làm nói kia mới không bình thường đi phải biết rằng lỗ dung thu chính là bọn họ lỗ gia thần tài nếu là lỗ dung thu đổ cao phu nhân thân phận đã không có nói chỉ sợ lỗ gia cũng liền ly phá sản không xa đi đối với lỗ gia Ở cha Lô Dung Thu người này tư liệu khi, Ninh Nguyễn Tịch cũng đều điều tra một phen. Trong đó hiểu biết đến nhất rõ ràng chính là Lô Dung Thu ca ca Lô Xuyên Thâm, tới với nàng một cái khác tỷ tỷ Lô Dung Thuệ, tư liệu nhưng thật ra tương đối thiếu. Nghe nói cái này Lô Dung Thuệ ở sau trưởng thành liền trực tiếp gả cho một kẻ có tiền người di dân, rất nhiều năm đều không có trở về. Hiện tại Lô Gia chủ phải có Lô Dung Thu ba mẹ, ca ca Lô Xuyên Thâm, còn có Thúc Thúc Lô Thế Bẹp. Người này, hẳn là lỗ trong nhà trừ bỏ lỗ dung thu ở ngoài nhất có tiền đồ một cái. Trước mắt sáu 60 tuổi lỗ thế bẹp là thành phố A công thương cục phân cục phó cục trường, mấy năm nay liền sắp về hưu. Mà lỗ thế bẹp có thể bò đến bây giờ vị trí, không thể không nói cũng là dựa vào lỗ dung thu. Bởi vì ở lỗ dung thu gả cho Cao Hồng phía trước, đã hơn 40 tuổi lỗ thế bẹp còn chỉ là cái khai phá bộ chủ nhiệm, lúc sau chính là một đường thẳng thượng. Chờ tới bây giờ, rốt cuộc ngồi vào phân cục vị trí. trừ bỏ xa ở thành phố A Lô Thế Bẹp, Lô Dung Thu còn có một cái biểu bá lỗ nghiệp hiếu, ở thành phố S khai một nhà tên là Thừa Kiến Kiến Trúc Công ty. Cái này kiến trúc công ty ở thành phố S có chút danh tiếng, không ít nổi danh kiến trúc đều là cái này công ty phụ trách. Cái này lỗ nghiệp hiếu, tuổi trẻ thời điểm là cái lưu manh, trời nam đất bắc mà sớm, còn đã từng ngồi quá mấy năm lao. Cũng không biết là ở trong tủ có cái gì kỳ ngộ, chờ đến ra tới sau liền khai hiện tại nhà này công ty. Mười mấy năm xuống dưới, nhà này công ty phát triển tiền cảnh đều tính không tồi. Trừ cái này ra, hắn danh nghĩa còn có một nhà tên là Hoan Hương Giải Trí Thành. Ở lỗ ra người chung, hắn hẳn là nhất có tiền một cái, cũng là thân phận nhất phức tạp một cái, bởi vì hắn có thiệp hắc bối cảnh, cùng thành phố S xã hội đen vòng giao tế đều thực hảo. muốn nói làm linh nhuế tịch kiên kỵ nhất một cái chính là cái này lỗ nghiệp hiếu nàng hiện tại không sợ bên ngoài thượng đối phó chỉ là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng sợ chính là tới hắc cao hàn vốn đang có chút hợp hực, chính là nghe được tiểu thê tử kia đương nhiên nói khi lại nhịn không được cười yên tâm đi mặc kệ bọn họ như thế nào làm cũng chưa dùng linh nhuế tịch đôi mắt chớp hai hạ nhìn nam nhân đột nhiên nhớ tới một cái chủ ý kỳ thật ta cảm thấy cùng với như vậy bị động mà chờ bọn họ ra tay còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích đâu cao hàn dung túng mà nhìn chính mình tiểu thế tử vậy ngươi tưởng như thế nào cái chủ động pháp nếu lô ra muốn tìm chúng ta phiền thoái chúng ta đây đơn giản liền trực tiếp đưa bọn họ xử lý hết nguyên ổ tính lỗ dung thu cái kia ca ca lỗ xuyên thâm hoàn toàn không cần lo lắng đó chính là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều phế tải. duy nhất yêu cầu suy xét chính là ba người một cái là nàng thúc thúc lỗ thế bẹp một cái chính là nàng biểu bá lỗ nghiệp hiếu hai người kia một cái làm chính trị một cái từ thường hơn nữa lỗ nghiệp hiếu còn có thiệp hắc bối cảnh yêu cầu chú ý một ít giữ lại cái kia chính là lỗ dung thu tỷ tỷ lỗ dung thuệ tuy rằng nàng thật lâu không xuất hiện nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất linh nhuê từng nghĩ sắp có chuyện lạ mà nói cao hàng nghe được nghiêm túc Từ những lời này chung hắn biết tiểu thê tử đã làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Nếu là nam nhân khác, ở biết nhà mình lao bà ở sau lưng điều tra nhiều chuyện như vậy khi, khẳng định sẽ sinh ra nguy cơ cảm. Đây là nam nhân lòng tự trọng ở quay phá. Mà hắn lại không giống nhau, tiểu thê tử làm càng nhiều hắn trong lòng càng cao hứng. Bởi vì hắn biết, đây là tiểu thê tử ở vì bọn họ ra mà nỗ lực. Hắn cũng sẽ có bá đạo thời điểm. Nhưng hắn cũng không bài xích dựa vào tiểu thế tử. Nay đại khái cũng là nhà hắn tiểu thế tử có thể như vậy bình tĩnh mà ở trước mặt hắn nói lên những việc này quan trọng nhất nguyên nhân đi. Vậy ngươi cảm thấy này vài người bên trong lấy ai trước khai đào tương đối hảo? Cao Hàn rất phối hợp mà do hỏi. Ninh Nguyễn Tịch tự hỏi hạ, lẫu nghiệp hiếu thành phần nhất phức tạp, kỳ thật nhất phức tạp nói cũng tốt nhất xử lý. Càng phức tạp thuyết minh hắn nhược điểm cũng liền càng nhiều, nếu hắn thật sự nhúng tay nói. Vậy trước lấy hắn khai đào Cái kia lô dung tuệ thật lâu không xuất hiện Tạm thời cha không đến nàng tin tức Đành phải chờ nàng sau khi xuất hiện Tái kiến chiêu hủy đi chiêu Mà lô thế bẹp Đều 60 tuổi lão nhân Một cái phân cục lớn lên vị trí đã là hắn cuối Đối phó lên hẳn là cũng không khó huống chi hắn vẫn là công thương cục Công thương cục làm quan Muốn nói ai trên người không như vậy Điểm tính toán nói Thật không ai có thể tin được Cao hàn nghe tiểu thê tử phân tích Có loại có chung vinh dự vui sướng cảm. Chờ đến nàng nói xong, liền trực tiếp nắm lấy tay nàng hôn một cái, hiền nội trợ. Ninh nhuế tịch ngạo kiều mà dơ lên đầu, kia đương nhiên. Hai vợ chồng ở bên trong xe đem sự tình hảo hảo thương lượng một phen, chờ đến xe lại lần nữa khởi động hướng trong nhà khai thời điểm, cao hàng trên mặt tối tâm đã biến mất. Nhìn bên người tâm tình rốt cuộc khôi phục bình thường nam nhân, Ninh nhuế tịch tiên lặng mà nhẹ nhàng thở ra. Giống như nam nhân nhà mình tính cách, có điểm ở hướng ngạo kiểu phương hướng trận, Mà về lô ra chống án sự tình, Ninh nhuế Tịch cũng không có đem chuyện này coi như nghe một chút liền quá một trận gió, mà là thực nghiêm túc mà tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào làm. Nàng ý tưởng liền cùng nàng cùng nam nhân nhà mình nói giống nhau, cùng với như vậy để phòng xem bọn họ khi nào động thủ, còn không bằng trực tiếp xuất kích mỗi người đánh bại. Trân Lộ Ninh nhuế Tịch đem một chồng tư liệu chuẩn bị cho tốt. gọi tới ở cách vách văn phòng Trần Lộ. Trải qua này mấy tháng rèn luyện, Trần Lộ đã thành công mà trưởng thành đến đủ để độc chắn một mặt, có thể xem như Ninh Nhuế Tịch chân chính cánh tay trái bờ vai phải. Ở nàng trong kế hoạch, Trần Lộ tác dụng cũng không gần là ở chỗ này đương giám đốc mà thôi, mà hàng tỷ ngọc thạch quy mô cũng không đơn giản là nhà này mấy trăm bình phương tiểu điếm. Trần Lộ tiếp nhận Ninh Nhuế Tịch đưa qua đồ vật, nghiêm túc mà lật xem lên. hắn biết, có thể làm lúc này, Nhuế Tịch còn như thế nghiêm túc đối đại sự tình, khẳng định là phi thường quan trọng. Chờ đến hắn sau khi xem xong liền hưng phấn, khó nén vui sướng mà ngẩng đầu nhìn Ninh Nhuế Tịch, đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Nhuế Tịch, cái này, hiện tại liền phải chi nhánh sao? Linh Nhuế Tịch gật gật đầu, ân, ngươi đi đem thủ tục làm một chút. Cửa hàng này chuẩn bị cho tốt đến lúc đó chính là ngươi đi phụ trách. Chân lộ dùng sức gật đầu. Ở trong lòng hắn, có thể trở thành một nhà chi nhánh cửa hàng trưởng, để cho hắn hưng phấn cũng không phải quyền lực cùng địa vị vấn đề, mà là năng lực được đến tán thành cảm giác làm hắn ngăn không được mà sung sướng. Nhìn chung quanh đều mạo vui sướng phao phao trần lộ, Ninh Nhược Tịch cũng nhịn không được cười. "Hảo, bình tĩnh một chút, chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh cửa hàng trưởng thân phận liền đem ngươi nhạc thành như vậy. Kia nếu là về sau trở thành một cái công ty lớn tổng giám đốc gì đó" Vậy ngươi chẳng phải là muốn cao hưng đến màu bệnh tim Đối mặt ninh nhuế tịch trêu ghẹo Trước mặt ngoại nhân càng thêm ổn trọng thành thục Trần lộ lại là một bộ hoan thoát bộ dáng ngay xong lúc sau còn sát có chuyện lạ mà lắc đầu Sẽ không Ta đang ở đi bước một thích ứng, Ta hiện tại chỉ là vì từ bần dân chạy về phía khá giả mà hứng phấn Chờ đến ta thành khá giả tâm mắt liền khai Liền không phải hiện tại hết ngồi đáy giếng Trần lộ nói nghiêm túc Ninh Nguyễn Tịch cũng nghe đến sung sướng. Nàng cùng Trần Lộ nói chuyện phía một hồi, công đạo Trần Lộ muốn đi làm sự tình, mới làm đối phương đi ra ngoài. Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn cũng nghĩ đến lỗ ra khả năng sẽ ở tìm đúng bị chống án tài liệu đồng thời còn làm ra một ít chuyện khác, lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ như vậy nhanh chóng. Ninh Nguyễn Tịch cửa hàng này là ở một năm trước hai, lúc ấy sở hữu chứng kiện cùng thủ tục đều đầy đủ hết. nói cách khác cũng sẽ không ở đã trải qua như vậy bao lớn sóng sóng to lúc sau mới có thể vững như Thái Sơn. Nhưng mà, Đương Trần Lộ mang theo một loạt tư liệu đi công thương cục xử lý khai chi nhánh thủ tục khi lại trực tiếp bị công thương cục nhân viên công tác cự tuyệt đánh đã trở lại, lý do cự tuyệt là vi phạm quy định không hợp cách. Đến nỗi cụ thể địa phương nào vi phạm quy định không hợp cách, đối phương lại không muốn cấp một cái cụ thể đáp án. Chờ đến Trần Lộ luôn mãi dò hỏi khi, Đối phương càng là trực tiếp đầu một ngẩng quay đầu liền đi, liền cành đều lười đến lại lý một chút. Trần lộ thăng loạn. Hắn hồi ước hạ chính mình vừa rồi nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, thực khẳng định hắn bên này không có ra bất luận cái gì vấn đề. Hắn ngữ khí thực ôn nhu thái độ thực lễ phép, cho nên tuyệt đối không phải là hắn bên này ra sai. Mà cái gì vi phạm quy định không hợp cách linh tinh, càng không có thể. Mấy ngày nay trong tiệm sự tình đều là hắn phụ trách. Hắn tuyệt đối là cái kia nhất hiểu biết sự tình chân tướng người. Hắn như thế nào liền không biết trong tiệm có cái gì thủ tục không hợp cách. Nếu thật sự có lời nói, không phải hẳn là sẽ bị bài tra sao. Hiện tại cái gì kiểm tra đều không có, lại tới nói cái gì không hợp cách, nơi này, tuyệt đối có âm mưu. Chân lộ ở công thương cục đợi gần một giờ, vẫn là không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn. Vô luận hắn tìm cái nào người, đều là nói chính mình hiện tại rất bận. Mặt khác kiến nghị chính là làm hắn đi tìm cái thứ nhất tìm người kia. Nhưng là, hắn đem này trên dưới mấy tầng lâu đều chạy biến, phía trước cái kia cự tuyệt người của hắn giống như là đột nhiên biến mất giống nhau, hoàn toàn nhìn không thấy. Này, không khoa học. Trần Lộ phẫn nộ rồi. Biểu hiện liền ở chỗ hắn đợi một giờ vẫn là bị lánh đái lúc sau, hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Đương nhiên, tuy rằng phẫn nộ nhưng hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì thất lễ hành động. Hắn biết, càng là lúc này càng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể làm đối thủ bắt được một chút ngược điểm. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Trần Lộ thật sự trưởng thành rất nhiều. Đưa một người làm được có thể dùng lý trí khống chế tình cảm khi, đó chính là một loại tiến bộ. Trần Lộ trở lại trong tiệm, lập tức chạy vội tới Ninh Nhuế Tịch văn phòng đem sự tình nói ra. Ninh Nhuế Tịch nghe xong lúc sau cũng là kinh ngạc ga một tiếng, cũng may thực mau trở về quá thần tới. cầm bút ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ, một bên gõ vừa nghĩ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là trùng hợp vẫn là. Những người đó đã bắt đầu động thủ đâu? Bất quá điểm này kỹ xảo, có phải hay không có điểm không quá đủ? Ninh Nguyễn Tịch suy nghĩ, đợi cho không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau. Đối trần lộ nói, ngươi tìm ngươi ở công thương cục nhận thức người trước hỏi thăm tình huống, sau đó thuận tiện tra xem xét chúng ta trong tiệm thủ tục gì đó. Chờ đến cha xong này đó chúng ta lại đến thương lượng Trần lộ nghe Đem linh nhuế tịch lời nói đều ghi tạc trong lòng Hảo Hắn gật đầu lại có chút lo lắng Nhuế tịch Có thể hay không là có người nhằm vào chúng ta Không thể không nói Khai cửa hàng lúc đầu gặp được những cái đó Sự làm trần lộ sinh ra một loại bị hại sợ hai chứng Trên cơ bản chỉ cần ra điểm sự tình hắn liền Sẽ theo bản năng mà muốn sau lưng có độc thủ cái này Ninh Nhuế Tịch cũng không có cấp ra khẳng định trả lời, tạm thời còn không xác định, người trước đem ta vừa rồi cùng ngươi nói những cái đó sự tra xong rồi lại xem. Chân lộ làm việc Ninh Nhuế Tịch là thực yên tâm, hắn cũng càng ngày càng có hiệu suất, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng liền đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại ra tới. Ninh Nhuế Tịch biên lật xem tư liệu biên tự hỏi, chờ đến sau khi xem xong trực tiếp làm ra quyết định, chuyện này giao cho ta đi. Ta tới xử lý. chờ đến trần lộ rời đi, ninh nhuế tịch lập tức lấy ra di động tìm được một cái dãy số, bắt đánh lúc sau lộ ra khách khí cười, uy, ngài hảo, khúc chủ nhiệm, ta là hàn tỷ ngọc thạch ninh nhuế tịch. chờ đến đối phương nói chuyện lúc sau, ninh nhuế tịch đem mục đích của chính mình nói ra, khúc chủ nhiệm, ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này, gần nhất mặt trên có cái gì nhằm vào chúng ta này một hàng hoạt động sao? không biết bên kia nói chút cái gì, ninh nhuế tịch lại cười, như vậy à? cảm ơn khúc chủ nhiệm. Là cái dạng này, ta gần nhất muốn khai một nhà chi nhánh, chỉ là đi làm thủ tục thời điểm lại bị đánh đã trở lại, nói là ta những cái đó thủ tục không hợp cách gì đó. Ta làm người đem sở hữu đồ vật đều một lần nữa kiểm tra rồi một lần, tất cả đều là dựa theo quy củ làm việc, cho nên liền có điểm tò mò, có phải hay không gần nhất mặt trên ở nghiêm đánh gì đó, cho nên yêu cầu tương đối nghiêm. Tốt, nếu là cái dạng này lời nói, Ta đây liền an tâm rồi. Cảm ơn khúc chủ nhiệm. Lần sau có cơ hội nói, ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Nói xong khách khi nói, Ninh Nguyễn Tịch buông di động, yên lặng mà thư khẩu khí. Xem ra, lần này nhằm vào chính mình, cũng không phải cái gì đại gia. Không phải đại gia nói, kia mới là chuyện tốt. Ninh Nguyễn Tịch thở dài, chẳng lẽ là bởi vì hàng tỷ Ngọc Thạch Lao Bản là nàng Ninh Nguyễn Tịch chuyện này đã đến mỗi người đều biết nông nỗi. cho nên mới môi đi một bước đi như vậy khó khăn. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ, không biết là nghĩ đến sự tình gì, mày hơi hơi buông lỏng, lại cầm lấy di động gạt ra một cái khác dây số. Nho nhỏ, người bên kia gần nhất tình huống thế nào? Ân, ta có thời gian nói sẽ đi qua. Ninh Nguyễn Tịch ngay từ đầu liền kế hoạch hảo, hàng tỷ Ngọc Thạch chỉ là nàng khởi điểm, mà không phải nàng sở hữu dựa vào. Cho nên ở kinh doanh Hàn tỷ Ngọc Thạch cũng bồi dưỡng trần lộ đồng thời. Nàng đã bắt đầu kế hoạch mặt khác một sự kiện. Mà chuyện này, chính là phía trước cùng tô vệ hàm còn có tiểu tiểu bạch thương lượng quá huấn luyện cơ cấu sự tình. Ở mấy người cộng đồng nỗ lực hạ, một nhà tên là Kim ứng huấn luyện cơ cấu đã ở thành phố S rơi xuống đất nở hoa rồi. Nhà này huấn luyện cơ cấu lao bản không phải một người, mà là một cái đoàn thể. Ninh Nguyễn Tịch bỏ vốn 400 vạn, nô hàm bỏ vốn 50 vạn, tiểu tiểu bạch 200 vạn, tô vệ hàm cũng là 100 vạn. Dùng tổng cộng 750 vạn làm tài chính khởi đầu bắt đầu thành lập nhà này kim ưng huấn luyện công ty hữu hạn Mà nhà này công ty pháp nhân đại biểu, đúng là bỏ vốn nhiều nhất Ninh Nguyễn Tịch. Dựa theo tài chính cùng trả giá vất vả, Ninh Nguyễn Tịch chiếm 40, cổ phần, tiểu tiểu bạch xếp thứ hai chiếm 30, tô vệ hàm 25, mà ngô hàm còn lại là năm Trừ cái này ra, tô vệ hàm còn trực tiếp đem say thành phong mặt khác mấy cái đội viên cũng đều đảo lại đây. Vì thế, Ninh nguyệt Tịch, Tiểu Tiểu Bạch, Tô Vệ Hàm một người nhường ra 5% cổ phần, cấp dư lại 3 người. Này 3 người, tự nhiên là danh hiệu cá kho chỉ khải vũ, dẹ ở s mục nho dương, còn có luôn là cùng cá kho tranh cãi chu tức lâm Thính du. Tại đây 3 người bên trong, chân nhân hình tượng cùng trên mạng sai biệt lớn nhất chính là dẹ ở s mục nho dương. Dẹ ờ ở trên mạng là cái thực lãnh người, cảm giác thật không tốt tiếp cận, nhưng kỳ thật chân nhân thực ôn hòa. Diện mạo xem như giống nhau tuấn tú, nhưng trên người có một loại thực ôn nhã hơi thở, làm người nhìn đến liền sẽ nhịn không được tưởng tiếp cận. Hơn nữa cùng trên mạng lạnh nhạt xa cách tương phản, trên thực tế hắn là cái người hiền lành, trên cơ bản đối người khác thỉnh cầu đều là hưu cầu tất ứng. Đến nỗi hắn tương phản vì sao như thế to lớn, dựa theo chính hắn cách nói chính là, ở trong hiện thực đương người hiền lành đương thiền, muốn đổi một loại hình tượng. Nói cách khác. Hắn sở dĩ ở trên mạng như vậy là nhạt, nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn nhàn đến nhàm chán hoặc là ngạo tiểu. Mà cá kho cùng Chu Tước tính cách tác cùng trên mạng không sai biệt lắm, Chu Tước là cái tuổi không quá lớn nữ sinh, thực hoạt bát cũng có chút tùy hứng, vừa thấy chính là cái loại này xuất thân thực tốt đại tiểu thư. Nhưng nàng ở Ninh Nguyễn Tịch vài người trước mặt kiên nhẫn lại là thực tốt, tuy rằng luôn là tự xưng láo nương lão nương gì đó. Đến nôi cá kho. Đó là một cái thực khiêu thoát người, hắn là hài tử tính cách, thích xem náo nhiệt, đối với mẹ độc đáo đồ vật cảm thấy hứng thú. Mà hắn cùng Chu Tức Chi gian chân chính quan hệ, cả kinh người thiếu chút nữa trực tiếp tiết tháo vỡ đầy đất. Này hai cái ở trên mạng luôn là cái nhau ở mỹ người, ở trong hiện thực cư nhiên là một đôi, hơn nữa là một đôi đã lanh chứng kết hôn tiểu phu thê. Đối với điểm này, Ninh Nguyễn Tịch chỉ có thể tỏ vẻ, duyên phận thật là cái thực thần kỳ đồ vật. Kim ưng huấn luyện công ty lưu hạ, có thể nói là xây thanh phong đoàn viên một lần chặt chẽ hợp tác. Bên trong lãnh đạo tầng, trừ bỏ mua nước tương nô hàm ở ngoài, còn lại người đều là từ xây thanh phong thành viên. Có bọn họ mấy cái hỗ trợ, ninh nhuế tịch nhưng thật ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy là tốt rồi, gần nhất vất vả. Người cùng chu tức bọn họ nói một tiếng, mấy ngày nay tìm cái thời gian đại gia tụ một chút. Đều thời gian dài như vậy, tốt xấu muốn thả lỏng thả lỏng. tính ta mời khách. Ninh Nhuế Tịch cười nói. Lại nói tiếp, Kim Ưng bên trong nàng chiếm được cổ phần nhiều nhất, nhưng kỳ thật là nàng xuất lực ít nhất. Trong khoảng thời gian này nàng chủ yếu tâm tư đều đang mang thai sinh hài tử thượng, công tác thượng sự tình đều ném tới một bên. ma Kim Ưng thực xảo chính là ở cái này trong lúc tổ chức lên. Ninh Nhuế Tịch xem như triệt triệt để để mà thể hội một phen cái gì gọi là phủi tay trưởng quài. trừ bỏ ngay từ đầu bỏ vốn 400 vạn. Lúc sau trên cơ bản nàng liền không như thế nào cắm qua tay. Thậm chí còn, đến bây giờ Kim Ưng đều treo biển hành nghề buôn bán, nàng cái này lớn nhất cổ đông lại còn không có ở Kim Ưng xuất hiện quá. Mà Kim Ưng công ty hữu hạ, còn lại là ninh nhuế tịch trước mắt mới thôi lớn nhất át chủ bài. Cũng là trừ bỏ hàng tỷ Ngọc Thạch ngoại một cái khác dựa vào. Hàng tỷ Ngọc Thạch chịu ngành sản xuất hạn chế, phát triển lên có rất nhiều cực hạn tính, hộ khách đàn là cố định. thực dễ dàng liền đạt tới báo hòa. Nhưng là huấn luyện cơ cấu không giống nhau, cái này vòng bọn họ có thể làm rất lớn, chỉ cần bọn họ muốn làm dám làm, như vậy tiền đồ là vô lượng. Ở Ninh Nguyễn Tịch Mệnh lệnh hạ, Trần lộ lại lần nữa chạy một cái công thương cục. Bất quá lần này hắn không hề giống phía trước như vậy thành thành thật thật lộ tuyến, mà là lựa chọn mạng lưới quan hệ. Hắn trực tiếp đi quan hệ đem khai chi nhánh thủ tục làm xuống dưới. Lúc này đây, Hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Cái gì? Một cái chính nhàn nhãm mà làm chuyện gì nam nhân đang nghe đến bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm thanh khi như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn như vậy đột nhiên bùng nổ đem người chung quanh đều khiếp sợ. Kia hai cái nói chuyện đồng sự cũng theo bản năng mà ngừng lại, vẻ mặt chấn kinh quá độ bộ dáng đối với hắn. Ngươi làm cái quỷ gì nha? Người dọa người hù chết người có biết hay không? Chờ đến phục hồi tinh thần lại sau, trong đó một cái nam đồng sự bất mãn mà oán giận nói. Nam nhân cũng có chút ngượng ngùng, chỉ là hắn vừa rồi nghe được nội dung thật sự là quá kính bạo quá làm hắn ngoài ý mớn, hắn mới không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, ta là tưởng nói các ngươi vừa rồi nói sự tình là thật vậy chăng? Cái kia hàng tỷ ngọc thạch khai chi nhánh thủ tục đã bị phê. Đồng sự có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đúng vậy. Nhân ra thủ tục đều đầy đủ hết, hơn nữa vẫn là trực tiếp từ khúc chủ nhiệm bên kia làm thủ tục, đương nhiên sẽ phê. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi giống như phía trước cũng tiếp đãi quá hàn tỷ ngọc thạch người đi. Như thế nào, ngươi tìm được cái gì không hợp lý sự tình đem người cấp tự sao? Lời này chung, có thực nghiêm trọng e sợ cho không loạn thành phân ở. Nếu là ngày thường, người nam nhân này khẳng định sẽ tiếp tục dây dưa một phen. Chính là hiện tại. Hắn trong lòng luận thực, căn bản là không có biện pháp đi so đo này đó việc nhỏ. Hắn chỉ là thác loạn mà lẩm bẩm, tại sao lại như vậy đâu? Hắn là dựa theo mặt trên mệnh lệnh tìm lấy cớ đem Hàn tỷ ngọc thạch sự tình ngăn lại tới nha, như thế nào hiện tại lại bị phê nha? Này không đúng a? Hắn nghĩ, đứng ngồi không yên, chính là ngao hơn 10 phút, vẫn là khiêng không được, thừa dịp các đồng sự nói chuyện phiếm thời điểm tìm lấy cớ lưu đi ra ngoài. Hắn làm sao vậy? Một cái đồng sự tò mò hỏi. Trong lòng có quỷ bái. Ha ha, khẳng định là cái kia hàn tỷ ngọc thạch sự tình ở trên người hắn tạp, không nghĩ tới nhân ra xoay người liền tìm tới rồi khúc chủ nhiệm, hắn hiện tại có chút hốt hoàng bái. Một người khinh thường mà nói. Ở bọn họ cái này trong vòng, tuy tiện tạm tạp tư liệu gì đó đó là lại thường thấy bất quá sự tình. Duy nhất yêu cầu đề phòng chính là, ngàn vạn chớ trọng thượng cái loại này có nhìn tiểu bạch kỳ thật có hậu đài người. Nói cách khác, đó chính là mấy cái mệnh đều không đủ bồi. Mà cái này khảo nghiệm chính là một cái nhãn lực cùng lịch duyệt vấn đề. Chỉ cần biết rằng đến đủ nhiều, đôi mắt của ngươi đủ tiêm, trên cơ bản sẽ ra chuyện tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Mà cái này ngành sản xuất Trung Hải du một cái đặc điểm, đó chính là đồng sự chi gian, là rất ít có cái gì cộng hoạn nạn thật cảm tình. Bọn họ là ở dùng kỹ thuật diễn ở giao lưu, xem đồng sự cùng xem địch nhân giống nhau. Nhìn đến đối phương xui xẻo xuống ngựa, đừng nói là lo lắng bất an gì đó, không có vui sướng khi người gặp họa khai trảm ẩn chúc mừng đã là thực không tồi sự. Nam nhân đi ra văn phòng, hướng phía sau nhìn nhìn, chú ý tới không ai nhìn chính mình, cắn răng một cái xoay người chạy lên lầu. Thức mau, hắn liền gõ cửa vào một gian văn phòng. Mà văn phòng nội, ngồi một cái tóc thưa thớt đến lộ ra tuyết trắng đầu tóc lại hoàn toàn không tự biết lưu trữ tam thất phân ủ kịch nam nhân. Nam nhân đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, hèm rượu mũi, có hiện tại rất nhiều làm quan người có được mập mặt mặt, ánh mắt có chút vần đủ, nhìn như là buổi tối quá mệt nhọc không nghỉ ngơi tốt. Chuyện gì a tiểu gì? Người nọ nhìn đến người tới, làm bộ làm tịch mà cầm lấy bên cạnh bình giữ ấm, uống lên trong miệng mặt chuyên gia tìm người phối chế bảo vệ sức khỏe trà, lúc này mới thanh nhất hồi hỏi. Khang chủ nhiệm, là cái dạng này, ta có chút việc muốn cùng ngài hội báo. Bị gọi là tiểu gì nam nhân mặt lộ vẻ lấy lòng mà nhìn trước mặt Khang chủ nhiệm. Nói đi, có chuyện gì cũng có thể mặt khác thời gian nói, hiện tại là công tác thời gian, công tác thời gian nên hảo hảo công tác. Ngươi không phải còn nghĩ cuối năm bình hiệu sao. Nếu là ngươi công tác thời gian không nỗ lực công tác nói, quan có ta giúp ngươi nói tốt kia như thế nào có thể phục chúng. Khang chủ nhiệm liên tiếp không gián đoạn mà dạy bảo. Chỉ là kia trong lời nói lo diệp. Thật sự là làm người có chút không đành lòng ghé mắt. Cái kia, thân là lãnh đạo, bị thủ hạ người tìm, kia không phải hẳn là ở công tác thời gian tiến hành sự tình sao. Chẳng lẽ, được đến tan tầm lúc sau lại đến? Đương nhiên, cái này không tính đại lại trang trí thật sự là phú quý trong văn phòng chỉ có cái này khang chủ nhiệm cùng trước mặt hắn tiểu ở đâu. Tiểu gì đối hắn đó là nói gì nghe nấy, làm sao đi so đo hắn trong giọng nói mâu thuẫn chố. Nghe xong hắn dạy bảo sau thậm chí còn rất phối hợp địa điểm đầu, khang chủ nhiệm giáo hơn đến là Ta lần sau nhất định chú ý ta nhất định hảo hảo hướng khang chủ nhiệm ngài học tập, đem công tác đặt ở đệ nhất vị, thời thời khắc khắc đều chiến đấu ở tiền tuyến, tuyệt đối không buông biếng nhác. Cái này hứa hẹn nha, tựa như hé miệng nói chuyện liền sẽ tùy theo phun ra tới nước miếng ngôi sao giống nhau, hoàn toàn không cần dùng não dùng sức, há mồm tức tới, kêu kêu một cái nhẹ nhàng. Chờ đến lưu loát vài phút dạy bảo nói xong, Khang chủ nhiệm mới cảm giác được có chút khát nước dường như, lại lần nữa ôm bảo vệ sức khỏe trà uống lên mấy khẩu, mới hướng lưng ghế thượng một dựa, thản nhiên tự đắc hỏi, Hảo, tiểu di a, ngươi nói đi, ngươi lúc này tới tìm ta có chuyện gì? Tiểu di chạy nhanh tất cung tất kính mà túi đầu, thành thành thật thật mà công đạo nói, Khang chủ nhiệm, không phải ngài làm ta tạm trụ cái kia hàn tỷ ngọc thạch khai chi nhánh xin sao? Vốn dĩ ta đều tạp số dưới, nhưng là vừa rồi ta nghe được tin tức nói bọn họ xin đã bị phê số dưới. Cái gì? Phía trước còn thanh thản bình tĩnh khang chủ nhiệm cả kinh cả người thiếu chút nữa nhảy dựng dựng lên, phục hồi tinh thần lại sau mới ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh che giấu mà sửa sang lại quần áo. Sao lại thế này? Tiểu gì à, ngươi làm việc ta luôn luôn thử kiên tâm, lần này như thế nào sẽ có lớn như vậy sơ hở đâu? Tiểu gì là khóc không ra nước mắt? hắn trong lòng nghĩ hắn là đem người tạp xuống dưới nha không chịu nổi đối phương còn có mặt khác mạng lưới quan hệ hắn chỉ là một cái bình thường tiểu nhân viên công tác chính là mua nước tương chỉ có thể trước mặt ngoại nhân lúc lấp phổ ở nội bộ nhân viên trước mặt đó chính là vây tay tức tới huy chi tức đi tiểu hẻo lộ nghĩ vậy tiểu gì nội tâm cuồng nhiệt lại lần nữa bừng lên cuối năm bình ưu chỉ cần hắn có thể tuyển thượng đó chính là phó chủ nhiệm cứ như vậy Về sau liền không phải ai đều có thể sai xử hắn. Khang chủ nhiệm, chuyện này cũng không phải ta sai a ta là dựa theo ngài phân phó đem cái kia xin tạp xuống dưới. Ai biết ngày hôm sau bọn họ căn bản là không có tới quầy, trực tiếp tìm khúc chủ nhiệm đem xin phê xuống dưới nha. Ta cũng là vừa mới nghe được những người khác nói chuyện phía mới biết được có chuyện như vậy. nay không, ta liền lập tức tới cùng khang chủ nhiệm ngài nói. Tiểu gì đem chính mình tư thái bai ở rất thấp thực đáng thương vị trí. Nói chuyện cũng là đáng thương ba kéo, nhìn hoàn toàn không có nam nhân khí khái, càng đừng nói tiết tháo gì đó. Khang chủ nhiệm nghe được khúc chủ nhiệm khi sửng xuất hạ, tiếp theo mới hồi phục tinh thần lại, phẫn nộ mà hét lên, hắn khúc quân tính cái thứ gì, cư nhiên dám trực tiếp cho người ta phê xin. Này rõ ràng là các ngươi công tác, hắn đây là vượt quyền. Hắn lớn tiếng ổ nào một trận, đột nhiên mới lấy lại tinh thần nhớ tới trước mặt còn đứng những người khác đâu, biểu tình vừa thu lại. Có chút đề phòng mà nhìn trước mặt tiểu gì, ho khan vài tiếng mới lại lần nữa nói, ngươi đi hỏi thăm hạ, rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia hàn tỷ ngọc thạch như thế nào sẽ cùng khúc quân nhắc lên quan hệ đâu? Có phải hay không có cái gì nội tình là chúng ta không biết? Tiểu gì a ta luôn luôn thực tín nhiệm ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi làm. tuất Khang chủ nhiệm. Chờ đến tiểu gì rời đi văn phòng, Khang chủ nhiệm trên mặt vẫn luôn cường trang bình tĩnh mới rốt cuộc rỡ xuống chút. Hắn lại khẩn trương mà ôm bình giữ ấm uống lên vài khẩu, chờ đến rốt cuộc bình tĩnh lại mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế tình huống cũng không có vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Trên danh nghĩa, hắn là chủ nhiệm, khúc quân cũng là chủ nhiệm. Nhưng là bọn họ hai cái loại hình cùng chức trách là không giống nhau. Hắn là văn phòng chủ nhiệm, mà khúc quân là giám sát thất chủ nhiệm. Khúc quân đó là trực tiếp giám sát bọn họ mọi người. mà hắn duy nhất ưu thế đại khái liền ở chỗ cùng lãnh đạo tầng đi được tương đối gần, quan hệ tương đối hảo. Hắn âm thầm thề, nếu là khúc quân thật sự làm ra cái gì quá mức sự tình nói, kia hắn liền trực tiếp cử báo đến lãnh đạo bên kia, cùng lắm thì liền hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Bất quá, cái kia hàng tỷ Ngọc Thạch cư nhiên cùng khúc quân có quan hệ, chuyện này nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán. Khang chủ nhiệm nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống gọi điện thoại. Tiểu gì từ văn phòng đi ra, Một đường đi một đường nghĩ cái gì? Nguyên lai like khang chủ nhiệm cùng khúc chủ nhiệm chi gian còn có tư ván nha, kia hắn lần này sự tình còn không phải là vừa vặn đụng vào họng súng thượng sao. Hắn nếu là giúp khang chủ nhiệm chẳng phải chính là đắc tội khúc chủ nhiệm. Hai cái đều là hắn lãnh đạo, này muốn hắn một cái tiểu hẻo lột như thế nào là hảo. Tiểu gì vừa đi vừa thở dài, một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa theo chấu ngoặc địa phương đi ra người đụng phải. Làm cái gì đâu? Đi đường cũng không xem lộ. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, tiểu gì bị khiếp sợ, chờ ngẩng đầu nhìn đến người tới bộ dáng khi càng là theo bản năng mà run run một chút. Khúc. Khúc chủ nhiệm hảo. Đứng ở trước mặt hắn người, thình lình chính là vừa rồi bọn họ nói chuyện trung tâm một cái khác đương sự giám sát thất chủ nhiệm khúc quân. Khúc quân hình tượng cùng khang chủ nhiệm so sánh với có chút không giống nhau. Đầu tiên hắn tóc thực nồng đậm, ngay sau đó hắn cả người nhìn thực uy nghiêm. Cái loại này uy nghiêm không phải giả vờ, mà là không giận mà vì cái loại này. Tiểu Di hồi tưởng các đồng sự đối vị này Khúc chủ nhiệm đánh giá, tâm lại âm thầm run run một chút. Nghe nói cái này Khúc chủ nhiệm làm người nhất lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn cao tâm tư thâm, trên cơ bản cùng hắn đối người trên cũng chưa cái gì hảo kết quả. Tỷ như nói mấy ngày hôm trước mới vừa từ trước tiểu vương, nghe nói chính là bởi vì có thứ nói chuyện không cẩn thận đắc tội vị này Khúc chủ nhiệm. Nghĩ như vậy, Tiểu gì trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều. Khúc quân mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt người, lạnh lùng nói, đi đường thời điểm đều mất hồn mất vía, suy nghĩ cái gì đâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, khúc chủ nhiệm, ta không phải cố ý, ta. Tiểu gì vội không ngừng mà mà xin lỗi. Hảo, ngươi đi đi, lần sau phải chú ý. Khúc chủ nhiệm xua xua tay, ở đối phương chuẩn bị đi thời điểm lại không chút để ý mà bổ sung câu, chúng ta cái này ngành sản xuất. Nhất yêu cầu chính là nghiêm túc cẩn thận, người tại đây phương diện vẫn là yêu cầu nhiều hơn áp đặt cường. liền đi đường đều không chút để ý, công tác cũng sẽ không hảo đến nào đi. Hắn cái này lời nói vừa ra, tiểu gì cả người đều thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại muốn cho chính mình biện giải khi, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội trực tiếp liền đi rồi. Mà đi theo khúc chủ nhiệm mặt sau bí thư, thậm chí còn cười đối hắn vui sướng khi người gặp hoa cười. Dùng ngay mùa đông bị người rót một thân nước lạnh tới hình dung tiểu gì lúc này trong lòng cảm thụ nhất thích hợp bất quá. Hắn ngây ra như phóng mà tại chỗ đứng yên thật lâu, cuối cùng mới thất hồn lạc phách mà hướng dưới lầu đi đến. Vừa rồi cái kia tiểu gì, có phải hay không chính là Tạm Hàn tỷ Ngọc Thạch xin người kia? Trở lại văn phòng, Khúc Quân giống như vô tình mà dò hỏi khởi chính mình bí thư. Bí thư có chút ngoài ý muốn hắn thế, nhưng biết vừa rồi người kia tên nhưng vẫn là thành thật mà trả lời, đúng vậy. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là mới từ khang chủ nhiệm văn phòng ra tới. Ta nghe nói hắn gần nhất cùng khang chủ nhiệm đi được rất gần, hình như là trong nhà cùng khang chủ nhiệm có điểm cái gì quan hệ. Nga, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Khúc quân gật gật đầu, đối với bí thư trong lòng về điểm này tiểu tâm tư cũng là hiểu biết, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Chờ đến bí thư rời đi. Khúc quân mới lấy ra di động gạt ra một cái dãy số. Từ trên mặt hắn kia tất cung tất kính biểu tình xem, hắn muốn gọi điện thoại người kia, không phải người thường. Người thường nói, là sẽ không làm hắn lộ ra loại vẻ mặt này. ân tốt, ta đã biết, quấy rời ngài. Chờ đến cung cung kính kính mà phụng dưỡng tổ tông giống nhau đem sự tình nói xong, khúc quân mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến trong điện thoại vị kia đại nhân vật lời nói, khúc quân vẫn là nhịn không được chảy dòng hãn. Hắn ở may mắn, may mắn lúc trước chính mình có thể bị người kia lựa chọn, nói cách khác, hiện tại chính mình phòng trường liền sẽ chạm sai đội, xui xẻo liền không hề là cái kia khang thành mà là hắn khúc quân. Nghĩ vậy, lại vui sướng khi người gặp họa mà cười. Ai có thể nghĩ đến, cái kia kêu hàn tỷ ngọc thạch như vậy nho nhỏ danh điều chưa biết một nhà tiểu điếm, sau lưng thế nhưng có như vậy cường đại hậu trường. Phải biết rằng, kia chính là tỉnh. Nghĩ đến cái gì? Hắn lại chạy nhanh đem cái kia ý tưởng cấp các đức, chỉ là biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nếu mặt trên người ta nói mặc kệ thế nào đều phải giữ được hàng tỷ Ngọc Thạch nói, kia hắn có phải hay không cũng muốn làm điểm cái gì. Nhớ tới lần trước Hàn tỷ Ngọc Thạch lão bản linh nhuế tịch nói qua muốn thỉnh hắn ăn cơm sự, khúc quân nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn là đến hắn chủ động làm tốt lắm. Hắn chỉ là một cái thị công thương cục phân cục bên trong nho nhỏ giám sát thất chủ nhiệm mà thôi. Mặt trên đệ nặng đại nhân vật số đều không đếm được. Nếu là không ôm một cái đùi nói, kia hắn sớm muộn gì phải bị cái này sóng to chiều hướng đến không thấy bóng dáng. Hiện tại thế nhưng đại nhân vật chủ động tìm tới hắn, không hảo hảo nắm chắc cơ hội này nói kia thật là ngu ngốc. Nghĩ vậy, khúc quân nhịn không được cười rộ lên. Hắn cảm thấy, hắn kỳ ngộ tới rồi. Hắn chờ vài thập niên kỳ ngộ, rốt cuộc ở hắn 47 tuổi thời điểm tới rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng một cái chủ nhiệm đã là hắn cuối, hiện tại xem, còn không ngừng. Chỉ cần hắn làm làm vị kia đại nhân vật vừa lòng, không chừng còn có thể tại sinh thời ngồi vào cục trưởng vị trí. Ninh nhuế Tịch nhận được khúc quân điện thoại khi còn có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng, năm đó nàng đáp thượng vị này khúc chủ nhiệm chính là hoa không ít sức lực, tìm không ít quan hệ mới đáp thượng này tuyến. Lần này khúc quân có thể ra tay giúp nàng đem khai chi nhánh sự tình bãi bình nàng liền rất ngoài ý muốn, mà hiện tại, cư nhiên lại chủ động gọi điện thoại tới muốn tỉnh chính mình ăn cơm, chuyện này, không thích hợp. Cắt đứt điện thoại sau, Ninh Nguyễn Tịch bắt đầu vùi đầu khổ tư. Nàng tổng cảm thấy, có chuyện gì ở nàng sở không biết dưới tình huống đã xảy ra. Đến nỗi tại đây sự kiện chung nàng là người đứng xem vẫn là trong đó một bộ phận, trước mắt mới thôi, nàng còn không biết tình Khúc quân nước chính là buổi tối ăn cơm, hơn nữa làm ninh nhuế tịch ngoài ý muốn chính là, hắn mời không phải nàng một người, mà là nàng cùng nam nhân nhà mình cùng nhau. Chờ đến buổi chiều Cao Hàn tới đón nhà hắn lao bà tan tầm về nhà thời điểm, liền nghe được tin tức này. Đối mặt tiểu thê tử nghi hoặc ánh mắt, Cao Hàn cũng thực khó hiểu, ta không quen biết người này. kia lão công ngươi gần nhất có tìm cái gì làm quan người hỗ trợ sao? Hoặc là ngươi mặt trên còn có hay không cái gì mạng lưới quan hệ? linh nhuế tịch lòng hiếu kỳ lên đây nếu không đem sự tình chân tướng làm ra tới lời nói nàng tuyệt đối sẽ mất hồn mất vía mà ăn không ngon cao hàn cũng ở thực nghiêm túc mà nghĩ hồi lâu lúc sau mới trần chờ lắc lắc đầu mặt trên ta xác thật là nhận thức vài người nhưng là ta lần này không tìm bọn họ hẳn là không phải bọn họ bên kia làm cái gì hơn nữa liền tính bọn họ thật sự làm chuyện gì nói hẳn là cũng sẽ cùng ta chào hỏi một cái đừng nghĩ buổi tối ta cùng ngươi cùng đi Chờ đi liền biết sao lại thế này. Nhìn tiểu thê tử mặt ủ mày hê bộ dáng, cao hàn nhìn không được, tiến lên đem tia thủy nộn khuôn mặt nhỏ khác vài cái, khỏe miệng gợi lên tới, lộ ra nàng thích nhất tươi cười dụ hoặc mà nói. Ninh Nguyễn Tịch quả nhiên đã bị nam sắc cấp mê hoặc đôi mắt, lập tức cũng chỉ cố đối với nam nhân hôn hôn, đến nỗi mặt khác phiền lòng sự, đều trực tiếp vứt đến sau đầu. Tuy rằng buổi tối muốn đi ăn cơm, nhưng Ninh Nguyễn Tịch vẫn là đến về trước ra một chuyến. Nàng là có thể tùy thời đi ăn cơm, nhưng là nhà bọn họ tiểu cơm nắm không được, nàng đến đúng giờ về nhà cấp bảo bảo huy mãi. Nghĩ vậy, Ninh nhuế tịch nhịn không được trộm ngắm ngắm chính mình ngực. Giống như, từ mang thai đến bây giờ, đã chướng không sai biệt lắm một cái nửa cốc đi, không biết đến lúc đó huy mãi kỳ qua có thể hay không lại đi theo nam lùi về tới. Cao hàn từ trong gương thấy được tiểu thê tử động tắt nhỏ, trong mắt ý cười càng rõ ràng. Ở tiểu thê tử nhẹ nhàng thư khẩu khí thời điểm không chút để ý mà nói câu, là trưởng thành không ít. a Ninh Nhuế Tịch mới vừa khai còn có chút cương cương, không phản ứng lại đây cái này lời nói là có ý tứ gì, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau mặt nháy mắt đỏ lên, lao công. Nàng, đây là bị đùa dẫn đi. Đúng không đúng không, nhất định đúng vậy đi. Đối cơm nắm, Ninh Nhuế Tịch hiện tại là cảm nhận được cái gì gọi là như nhau không thấy như cách tăng thu. Rõ ràng mỗi cách mấy cái giờ nàng liền sẽ trở về một chuyến, chính là mỗi lần nhìn nàng tâm đều là không tha đau, liền rất thật dài thời gian chưa thấy được giống nhau. Kết quả là mỗi lần về nhà, trước thu thập hạ chính là ôm cơm nắm hôn lại thân. Cơm nắm cũng thực cấp lực, đối với nàng thân thân biểu hiện thật sự hưng phấn. Có đôi khi thậm chí còn sẽ cái miệng nhỏ đi theo suýt suýt, như là ở hồi thân giống nhau. Tiểu hài tử trên cơ bản đều là mỗi ngày một cái dạng. Liên tính mỗi ngày nhìn bộ dáng cũng là trở nên không giống nhau. Linh ra người hiện tại chính là loại cảm giác này, ngay cả Cao Hàn cũng cảm thấy nhà mình nhi tử là mỗi ngày nhìn đều có không giống nhau cảm thụ. Nhìn kia hai mẹ con nị ở bên nhau hôn tới hôn lui, Cao Hàn ánh mắt hơi chấm xuống, đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là mặt vô biểu tình mà xoay người. Hắn mới không thừa nhận, nhìn đến bọn họ hai cái ôm nhau thân thân, hắn trong lòng có điểm ế ẩm đâu. Mẹ. Thừa dịp tiểu thê tử cùng bảo bảo nị hoài thời gian, Cao Hàn đem chính mình cùng tiểu thê tử buổi tối muốn đi ra ngoài ăn cơm sự tình nói hạ. Ninh mẫu nghe xong gật gật đầu, còn không quên công đạo nói, có ngươi buổi nói ta yên tâm chút. A Hàn à, đến lúc đó ngươi cần phải chú ý, tiểu tịch hiện tại còn ở bú sữa kỳ, ẩm thực muốn đặc biệt chú ý, khẩu vị muốn thiên đạm một ít, còn có ngàn vạn không thể uống rượu gì đó. Liên tính là đồ uống cũng muốn tận lực uống ít một ít, Tiểu tịch tuổi còn nhỏ lại không hiểu chuyện, ta sợ ta cùng nàng nói nàng đợi lát nữa liền đã quên, vẫn là ngươi ở bên cạnh dặn dò ta yên tâm chút. Cao hàn thực nghiêm túc mà đem ninh mẫu lời nói đều nhớ kỹ, còn thực nghiêm túc địa điểm đầu phối hợp, ân, ta đã biết. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn nàng. Không có việc gì, các ngươi ở bên ngoài ăn không ngon không quan hệ, ta cho các ngươi làm bữa ăn khuya, đến lúc đó về nhà thêm cơm. Ta còn hầm canh. đến lúc đó vừa vặn trở về cùng nhau uống linh mẫu hiện tại lớn nhất yêu thích chính là mỗi ngày mân mê ăn làm loại này cái loại này thuốc sữa có dinh dưỡng đồ ăn cho chính mình nữ nhi ăn liên quan còn phải làm chút bổ thân thể cấp con rể mỗi lần nhìn con rể kia tiểu gầy mặt nàng đều phải đau lòng muốn chết tốt như vậy hải tử phía trước thế nhưng không ai đau thật là quá không nên nghe lão thái thái kia lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm nói Cao hàng nghe được ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn liền đứng ở không tính rất lớn trong phòng bếp, nhìn lao thái thái mân mê ăn, nghiêm túc mà nghe nàng lời nói, thường thường mà phụ họa vài câu. Có đôi khi hắn suy nghĩ, nếu mụ mụ năm đó không có rời đi nói, hiện tại có phải hay không cũng sẽ giống trước mắt người như vậy đối chính mình. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là dây lắt lướt qua mà thôi. Bởi vì, mụ mụ đã rời đi chuyện này, là không có nếu. Lao công, ôm một cái bảo bảo, ta đi đổi kiện quần áo. Chờ đến ninh nhuế tịch rốt cuộc cùng cơm nắm thân thiết đủ rồi, liền bắt đầu nơi nơi tìm chính mình nam nhân. Chờ đến nhìn đến cái kia cao lớn thân ảnh đến gần, trực tiếp đem trong tay tiểu bao tử nhét vào đối phương trong lòng ngực, công đạo một câu liền bắt đầu hướng trong phòng đi. Liền tính no rồi nhiều như vậy thứ, mỗi lần cảm giác được trong lòng ngực kia mềm mại xúc cảm khi cao hàn vẫn là có chút cứng đờ. mỗi lần bế lên một hồi liền ra một thân hãn so cao cường độ huấn luyện còn muốn tới hữu hiệu nhưng là hắn lại thực thích ôm cái này mềm mại đáng yêu tiểu bao tử mỗi lần nhìn hắn kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ mềm lòng thành một đoàn trực tiếp từ trên sân huấn luyện mặt lạnh diêm vương hóa thân siêu cấp mai ba cao hàn phát hiện nhi tử đặc biệt thích nhìn chính mình mỗi lần đều là nhìn chằm chằm hắn mặt ngây ngốc cười nhìn ngày đó thật sự gương mặt tươi cười tâm tình của hắn liền sẽ thực hảo nhịn không được cũng đi theo nợ nụ cười Cho nên mỗi lần ninh nhuế tịch quay đầu lại nhìn đến ôm nhi tử cao hàn khi, liền sẽ phát hiện kia đối phụ tử lại ở nhìn chằm chằm đối phương cười ngây nô. Cái kia cảnh tượng, thật là, ngốc đấu. Làm nàng ngạc nhiên chính là, trên cơ bản mỗi lần đều là cái dạng này. Chỉ cần nam nhân nhà mình một ôm cơm nắm, cơm nắm liền sẽ đặc biệt than tĩnh. Hơn nữa chỉ có một biểu tình, đó chính là liệt cái miệng nhỏ tiểu. có đôi khi còn sẽ hưng phấn mà múa may tiểu béo tay muốn đi bắt nhà mình ba ba xoáy mặt. Linh mẫu nhìn cái này cảnh tượng, cấp ra miêu tả là phụ tử thiên tính. Mặc cho ai nhìn đến cái này cảnh tượng, đều sẽ cảm thấy trong lòng lấm áp. Lạnh lùng không tốt lời nói cao lớn nam nhân, ôm mềm mại ngây thơ đáng yêu tiểu bao tử, phụ tử luyến mặt đối mặt mà ngây ngô cười, cong lên đôi mắt, còn có mặt mũi thượng sung sướng, gần như giống nhau như đúc. Như vậy thần kỳ cảnh tượng. cũng chỉ có thể dùng phụ tử thiên tính tới hình dung. Kỳ thật phía trước ninh nhuế tịch trong lòng vẫn luôn có cái ẩn ẩn tiểu lo lắng, nàng lo lắng bởi vì nam nhân nhà mình hàng năm không ở nhà hơn nữa hắn biểu tình tương đối thiếu thoạt nhìn có điểm lánh khốc sẽ làm tiểu bao tử sợ hãi, sẽ ảnh hưởng bọn họ phụ tử chi gian cảm tình. Hiện tại xem ra, những cái đó lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Liên nàng cái này là mụ mụ đều nhìn ra được tới. Nhà mình tiểu bao tử có bao nhiêu thích hắn cái này xoáy xoáy ba ba. Nếu không phải hắn hiện tại còn sẽ không nói sẽ không đi đường nói. Ninh nhuế Tịch đều hoài nghi nhà mình tiểu bao tử sẽ suốt ngày đều treo ở hắn ba ba trong lòng ngực hoặc là ôm đùi không bỏ. Phòng trưng suốt ngày từ hắn trong miệng nhảy ra tới nhiều nhất từ cũng là ba ba một loại. Nghĩ vậy, Ninh nhuế Tịch có loại mạc danh nguy cơ cảm. Nàng bắt đầu có chút lo lắng, đến lúc đó nhà mình tiểu bao tử bắt đầu nói chuyện thời điểm. Có thể hay không cái thứ nhất kêu ra tới, không phải nàng cái này mụ mụ mà là ba ba nha. Nghĩ vậy, Ninh nhuế Tịch trong lòng ế ẩm, mặc danh mà có điểm tiểu u bờn. Hảo, các ngươi hai cái, xem đủ rồi không có. Thật là, mỗi ngày đều nhìn chầm chằm xem có cái gì đẹp. Ninh nhuế Tịch đi qua đi cố ý làm bộ bất mãn mà hoán giận thành, thuận tiện còn đem nam nhân trong lòng ngực tiểu bao tử đoạt lấy tới, chọc chọc hắn tiểu bao tử mặt, tiểu phôi đảng. Có phải hay không chỉ thích ba bà không thích mụ mụ? Cao Hàn ở bên cạnh dung túng mà nhìn, không có nói nửa câu phản bác nói. Tiểu bao tử không biết nhà mình mụ mụ ở ghen thị, nhìn đến mụ mụ xuất hiện, còn tưởng rằng là ở chơi trò chơi, lại ngốc hề hề mà cười rộ lên. Nhìn đến kia non nớt tươi cười, ninh nhuế tịch trong lòng về điểm này hế ẩm cũng đã biến mất. Nàng lại như là bị mê hoặc dường như đối với khuôn mặt nhỏ hôn hôn, tiếp theo mới đối với bên người nam nhân nói nói. Lão công, ta đem ngươi quần áo tìm hảo, đặt ở trên giường, ngươi đi tắm rửa một cái thay đổi chúng ta liền xuất phát đi. Cao Hàn gật gật đầu, nhìn tiểu thê tử vừa rồi cùng nhi tử không ngừng hôn hôn đi môi, vốn dĩ đã bước ra nện bước lại thu trở về. Tiếp theo mới ninh nhuế tịch có chút khó hiểu nhìn chăm chú chung trực tiếp tiến lên dùng một bàn tay ngăn trở tiểu cơm nắm tầm mắt, một cái tay khắc phủ trụ tiểu thê tử đầu, ở môi nàng nhẹ nhàng hôn hôn, rời đi lúc sau mới trầm giọng. Ta! Nói xong liền bước đi, lưu lại mặt nháy mắt bạo hồng như đít khỉ ninh nguyễn tịch. Cơm nắm không biết nhà mình ba ba mụ mụ vừa rồi làm cho chính mình mặt làm cái gì không hài hòa sự tình, bị nhà mình ba ba dùng tay ngăn trở đôi mắt khi còn tưởng rằng là ở chơi trò chơi, cả người hết sức vui mừng, ở ninh nguyễn tịch trong lòng ngược thẳng nhẹ nhót. Nhìn cơm nắm kia ngốc dạng, ninh nguyễn tịch nhịn không được thở dài nói, tiểu ngu ngốc, như vậy buồn, cũng không biết giống ai. nói vậy, Nhà của chúng ta cơm nắm hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi, nơi nào buồn. Muốn nói buồn nói cũng là ngươi cái này đương mẹ nó buồn. Ninh Nguyễn Tịch vốn dĩ chỉ là nhỏ giọng lầm bầm lâu bầu. Ai biết Ninh mẫu đột nhiên liền từ phòng bếp ra tới, khác không nói há mồm chính là đem nói nhà mình quái cháu ngoại buồn nữ nhi hung hăng huấn một đốn. Ninh Nguyễn Tịch Bởi vì hình thể hạn chế, liền tính tủ quần áo có lại nhiều xinh đẹp thời thượng quần áo. Ninh Nhuế Tịch cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà ăn mặc chung quy chung củ thai phụ mụ mụ Trang, nói cách khác, nàng bụng căn bản là che giấu không được. Đến nỗi Cao Hàn, nàng cho nàng xứng chính là có điểm hưu nhàn phong Tây Trang. Cao Hàn giá người rất cao, vô luận là xuyên chính Trang vẫn là hưu nhàn Trang nhìn đều rất xoáy khí. Tìm được khúc quân nói cái kia tiệm cơm, Cao Hàn trước tìm địa phương đem xe ngừng, trước chính mình xuống xe lại tiếp theo đi đỡ Ninh Nhuế Tịch. Kỳ thật Ninh Nguyễn Tịch xuống xe căn bản không cần đỡ, nhưng là hiện tại Cao Hàn cũng đã dưỡng thành cái này thói quen. Tỉ như nói ở nàng xuống xe thời điểm cầm tay ngăn trở cửa xe mặt trên khung linh tinh, liền sợ nàng đụng vào nào. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ hành động, nhưng chi kỷ hương vị không rõ mà ngữ. Cao Hàn cùng Ninh Nguyễn Tịch chi gian có cái cùng mặt khác tình lữ thực không giống nhau địa phương, đó chính là Cao Hàn không giúp Ninh Nguyễn Tịch dỏ sách. Đương nhiên, đây cũng là Ninh Nguyễn Tịch chính mình ý nguyện. nàng thật sự không nghĩ ra vì cái gì nói nam nhân thân sĩ muốn biểu hiện ở giúp bạn gái hoặc là lao bà túi sách chuyện này thượng nữ nhân bao bản thân chính là thực nữ tính hóa bị nam nhân vắc chẳng lẽ không kỳ quái sao nàng thậm chí tâm lý còn có cái ẩn ẩn tiểu suy đoán cảm thấy hiện tại càng ngày càng nhiều nam nhân trở nên nương khí thích này đó nữ tính hóa đồ vật chính là bởi vì nhìn đến mãn đường cái đều là vượt nữ bao nam nhân bị xúc động linh hồn nào đó điểm đương nhiên điểm này Ninh Nguyễn Tịch cũng không dám tùy tiện loạn mở miệng nói, nàng không thể quản những người khác là như thế nào làm, chỉ là nàng thật sự làm không được làm nhà mình người nam nhân này vị mười phần lao công sách theo một cái nữ bao sự tình tới. Đương nhiên, nếu là nàng thật sự thực không có phương tiện hơn nữa trong bao mặt đồ vật thực trọng nói, đó chính là không có biện pháp yêu cầu thỏa hiệp sự. Tỷ như nói nàng mang thai trong lúc, nàng trên cơ bản đều là tay không đề cập tới đồ vật. tất cả đồ vật đều là nam nhân sách theo nhưng là lúc này nàng lựa chọn bao bao liền sẽ không như vậy nữ tính hóa tương đối trung tính một ít nói như vậy ít nhất nam nhân sách lên tới không khỏe cảm không như vậy nghiêm trọng hiện tại nàng trong bao chỉ phóng tùy thân dùng tiểu vật phẩm chính an an tĩnh tĩnh mà đã ở nàng trên vai mà nam nhân còn lại là trực tiếp trực tiếp nắm tay nàng chờ đã có người thời điểm còn sẽ duỗi tay đem nàng bảo vệ nàng cảm thấy Một người nam nhân có thể làm được như vậy, vậy vậy là đủ rồi. Ít nhất, nàng cảm thấy chính mình đã thỏa mãn. Nhà này tiệm cơm ở thành phố S còn tính rất có danh, nhất có đại biểu tính chính là đã khai cửa hàng buôn bán 70 năm, xem như thành phố S tương đối lao thẻ bài. Ăn uống ngành sản xuất, có thể đem một cái cửa hàng làm được 20 năm, đó chính là thực hảo. Mà vượt qua 50 năm, kia trên cơ bản đều là loại ưu phẩm. Không chỉ có là phục vụ Thương vị, nguyên liệu nấu ăn thậm chí liền kinh doanh giả, kia đều là lợi hại đến cực điểm. Nhà này cửu châu thực phủ, tự nhiên cũng coi như một trong số đó. Đương nhiên, cùng nó danh khí thành có quan hệ trực tiếp chính là nó giá cả. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ, khúc quân cư nhiên sẽ lựa chọn tại đây loại giá xa xỉ địa phương chủ động tỉnh nàng ăn cơm, xem ra chính mình trên người là có cái gì đáng giá hắn lấy lòng điểm. Ninh Nguyễn Tịch đem những việc này xem đến rất rõ ràng. một cái làm con người sẽ lựa chọn lấy lòng ngươi nói không có khả năng là hắn đối với ngươi sinh ra hảo cảm hoặc là cảm thấy ngươi cái này không tồi muốn kết giao gì đó duy nhất nguyên nhân chính là ích lợi trên người của ngươi có hắn sở yêu cầu ích lợi mà hiện tại vị này khúc chủ nhiệm hiển nhiên cũng là như thế chỉ là ninh nhuế tịch có chút tò mò trên người nàng rốt cuộc có chỗ nào là có thể làm vị này khúc chủ nhiệm được đến chỗ tốt trọng điểm liền ở chỗ cho tới bây giờ ninh nhuế tịch đều còn không biết gác chủ bài là cái gì dựa theo khúc quân chia nàng phòng hào tìm được rồi ghế lô tuy rằng thời gian còn sớm nhưng khúc quân đã ở kia chờ cùng đi hắn cùng nhau còn có cái cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm trung niên nữ nhân nhìn dáng vẻ hẳn là hắn phu nhân khúc quân cùng ninh nhuế tịch gặp qua số lần cũng không nhiều nhìn đến nàng từ bên ngoài tiến vào khi còn có chút không phục hồi tinh thần lại bất quá hắn che giấu thực hảo Thực mô liền cười đón đi lên. Hắn đối mặt Ninh Nhuế Tịch thời điểm còn hảo, chỉ là đang xem đến đứng ở Ninh Nhuế Tịch bên người cái kia khí thế bức người nam nhân khi âm thầm kinh hãi một chút. Người này, chính là Ninh Nhuế Tịch lão Công sao. Thoạt nhìn liền không phải người thường, nghĩ đến hẳn là chính là bởi vì hắn. Ninh Tiểu Thư ngươi hảo, đã lâu không thấy à, nghĩ đến Ninh Tiểu Thư bên người vị này chính là ngươi lão Công đi. ta chính là đã sớm nghe nói ninh tiểu thư lão công cao lớn uy mãnh hiện tại vừa thấy quả thực danh không phó giả làm ninh nhuế tịch ngoại ý muốn chính là vị này khúc chủ nhiệm thế nhưng trực tiếp đoạt ở nàng phía trước làm giới thiệu nàng chỉ là tạm dừng vài giây liền phục hồi tinh thần lại cười tủng tỉm mà nói khúc chủ nhiệm khách khí vị này hẳn là khúc phu nhân đi lần đầu tiên nhìn thấy khúc phu nhân thỉnh chiếu cố nhiều hơn a cái này là ta lão công cao hẳn hai người lẫn nhau hàn huyên Từng người ở trong lòng đánh chú ý, đến nỗi cụ thể suy nghĩ cái gì, vậy phức tạp. Vị kia khúc phu nhân đang xem đến cao hàn khi đôi mắt lập tức sáng, chú ý tới điểm này, nếu không phải tình huống không cho phép nói ninh nhuế tịch đều thiếu chút nữa cười ra tới. Lúc này, nàng làng nên cao hứng nam nhân nhà mình bị lực đại đâu hay nên cười vị kia khúc phu nhân chẳng phân biệt trường hợp đâu. Cũng may vị kia khúc phu nhân tuy rằng chịu hò không chế phạm vào nho nhỏ hoa si. lại cũng không tính quá phận, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau chính là quy quy củ củ mà cùng người chào hỏi. Bốn người ngồi vây quanh một bàn, kỳ thật mọi người đều không tính nhiều quen thuộc người, đừng nói cao hàn cùng vị kia khúc phu nhân, ninh nhuế tịch cùng khúc chủ nhiệm đều còn chỉ là ở cái loại này công khai trường hợp hạ thấy hai lần. Hơn nữa lúc này đây, mới lần thứ ba. Nhưng cũng may có khúc chủ nhiệm nhiệt tình tiếp đón, hơn nữa ninh nhuế tịch phối hợp, trường hợp đảo cũng còn tính hòa hợp. Thực mau khúc chủ nhiệm liền trực tiếp kêu ninh nhuế tịch tên, đến nỗi cao hàn nói, không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, hắn vẫn là theo bản năng mà kêu cao tiên sinh. Đối với điểm này chi tiết nhỏ, ninh nhuế tịch tự nhiên là không có bưng tha. Tuy rằng nam nhân nhà mình khí thế sắc thật là rất mạnh, nhưng khúc chủ nhiệm trong giọng nói thời khắc đó ý lấy lòng thành phần cũng quá rõ ràng. Xem ra khúc chủ nhiệm thái độ thay đổi, nguyên nhân thật đúng là chính là ra ở nam nhân nhà mình trên người. Nghĩ thông suốt điểm này sau, ninh nhuế tịch nhưng thật ra hoàn toàn thả lỏng lại. Ở nàng xem ra, không sợ một người không chỗ nào cầu, liền sợ không biết hắn suy nghĩ cái gì nghĩ muôn cái gì. Hiện tại làm rõ ràng khúc chủ nhiệm thái độ biến hóa, liền có thể trực tiếp gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ là, liền nam nhân nhà mình cũng không biết sau lưng có người nào giúp chính mình, xem ra muốn đem cái này phía sau màn cao nhân tìm ra vẫn là có điểm khó khăn. Ninh Nhuế Tịch nhưng thật ra không nội, nàng biết, nếu khúc chủ nhiệm thật sự muốn làm điểm gì đó lời nói, như vậy hắn tự nhiên sẽ tìm cơ hội đem mục đích của chính mình nói ra. Hiện tại nàng chỉ cần phối hợp đi xuống đi là được. Cao hàng trước mặt ngoại nhân lời nói luôn luôn rất ít, liền tính là ở trên bàn cơm, hắn cũng là trầm mặc thời gian tương đối nhiều. Chỉ có đương bị chủ động hỏi thời điểm, mới có thể tiếp nói mấy câu. Khúc quân đầu tiên là cùng Ninh Nhuế Tịch nói một hồi nhàn thoại. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đem để tài chuyển tới bên người nàng lời nói rất ít nam nhân trên người. Cao Tiên Sinh nhìn chính là thanh niên tài tuấn, không biết Cao Tiên Sinh hiện tại ở nơi nào thăng chức nha. Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt đình trệ vài giây, chỉ là khôi phục thật sự mau Cao Hàn nhưng thật ra không phụ hắn chờ đợi rốt cuộc mở miệng, ta là quân nhân. Cái này lời nói vừa ra, khúc quân liền kinh ngạc. tính cả hắn bên cạnh vẫn luôn không có gì cơ hội nói chuyện khúc phu nhân đều ngoài ý muốn đem cao Hàn trên dưới đánh giá một phen. Hồi lâu lúc sau, khúc quân mới rốt cuộc tiêu hóa tin tức này sát có chuyện lạ địa điểm đầu tán thưởng, nguyên lai like là quân nhân nhà, ta liền nói cao tiên sinh khí độ bất phàm tuyệt đối không phải người thường, không nghĩ tới thế nhưng là chính trực quả cảm quân nhân, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ninh Nguyễn Tịch ở một bên nghe nhẫn cười nhẫn thật sự lợi hại, Nàng thiệt tình muốn phun tạo, khúc chủ nhiệm, liền tính ngươi muốn lấy lòng có thể hay không đừng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nay nơi nào là lấy lòng A, nay quả thực liền kém quỳ trên mặt đất liếm chân vườn trưởng tuyệt phẩm cung đồ. Đương nhiên, càng là như vậy nàng đối kia sau lưng người càng là tò mò. Nhưng thật ra là cái dạng gì thân phận người mới có thể làm khúc quân như vậy vô tiết tháo mà lấy lòng nam nhân nhà mình. Khúc chủ nhiệm thật là quá khách khí. Hắn chính là một cái bình thường tham gia quân ngũ, nào để được với khúc chủ nhiệm ngươi A lại nói tiếp, lần này chi nhánh sự tình vẫn là ít nhiều khúc chủ nhiệm ngài, nói cách khác ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ninh Nguyễn Tịch biết nam nhân nhà mình tính cách, nghĩ khúc chủ nhiệm lấy lòng kết cục rất có khả năng chính là muốn đối mặt nam nhân nhà mình không nói một lời mà đáp lại. Nghĩ cái này cảnh tượng cũng không tránh khỏi quá hung tàn chút, do dự hạng. Nàng vẫn là cười tiếp nhận đề tài cũng tự nhiên mà đem trọng điểm từ chính mình nam nhân trên người rời đi khai. Khúc quân lúc này cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi nói được có chút quá mức, chính cảm thấy xấu hổ, vừa vận ninh nhuế tịch rời đi đề tài, liền chạy nhanh tiếp đi lên, đây là việc nhỏ, là ta nên làm. Kỳ thật các ngươi thủ tục cái gì đều đủ tư cách, hoàn toàn sẽ không tạp xin. Ta đã đã điều tra xong, là chúng ta trong cục văn phòng chủ nhiệm tìm người tạp các ngươi đơn tử. nhuế tịch ngươi chẳng lẽ là khi nào đắc tội hắn văn phòng chủ nhiệm sao Ninh nhuế tịch tiên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng trên mặt lại là nghi hoặc không biết à, ta không quen biết cái gì văn phòng chủ nhiệm a không biết vị này chủ nhiệm họ gì đâu khúc quân rất phối hợp mà nói hắn họ khang kêu khang mới ngày đó tạp các ngươi cái kia quẩy viên kêu tiểu gì hắn chính là bị khang mới sai xử nhuế tịch ngươi nhìn xem ngươi có phải hay không có chỗ nào đắc tội khang mới Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần các ngươi bên kia không xảy ra sự cố, hắn cũng không dám làm cái gì quá mức sự. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, cũng không nhớ rõ khi nào cùng vị kia khang mới khang chủ nhiệm đánh quá giao tế, đơn giản trực tiếp lắc đầu. Ta cũng không biết sao lại thế này, có thể là có hiểu lầm đi. Ta lại trở về làm người cha cha. Về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được ngàn vạn đường khách khí. Rời đi trước. Cúc quân còn ưng thuận một cái lớn như vậy hứa hẹn. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà khách khí gì đó, nàng bình thản ung dung mà tỏ vẻ cảm tạng, trở về tới trên xe mới bắt đầu cùng nam nhân nhà mình thương lượng khởi chuyện này tới. Cao Hàn cũng đã sớm chú ý tới vị này khúc chủ nhiệm thái độ kỳ quái chỗ, hiện tại nghe được tiểu thê tử nói, cũng đem chính mình cảm giác nói ra là có chút vấn đề, ta đi cha xem xét. Bất quá hẳn là không phải ta bên này ra cái gì vấn đề. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm đoán được không quá khả năng nhanh như vậy liền tìm đến người kia tin tức, cho nên nghe được thời điểm cũng là thực bình tĩnh gật đầu, không có việc gì, dù sao ít nhất hiện tại mới thôi, hắn không có ác ý đến nỗi lúc sau, chỉ cần tiểu tâm phòng bị là được. Đối với tiểu thê tử nói, Cao Hàn là cười sờ sờ năng đầu. Ninh Nguyễn Tịch lúc sau tìm người đi tra xét hạ vị kia khang chủ nhiệm tư liệu, trừ bỏ biết được hắn là thành phố á người ở ngoài cũng không có gì mặt khác đặc thù. thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông hướng lên trên đi nhân sinh lý lịch. Không có ở khang mới trên người tìm được manh mối, Ninh nhuế Tịch cũng liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên mặc kệ. Vốn dĩ Ninh nhuế Tịch cảm thấy chính mình tâm cảnh còn tính thực bình tĩnh, muốn làm được hỉ nộ không hiện ra sắc không phải kiện việc khó, cũng nghĩ hiện tại hẳn là rất ít có việc sẽ làm nàng cảm thấy khiếp sợ hoặc là gì đó. Chính là đương nàng nhìn đến tin tức đầu đề tin tức khi, vẫn là cảm thấy chính mình thật là. Lại lần nữa hết ngồi đáy giếng. Đem tin tức từ trên xuống dưới nhìn kỹ một phen. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống cấp nam nhân nhà mình gọi điện thoại. Lao công, nhậm nhược đồng muốn kết hôn. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra trực tiếp thực. Điện thoại một chuyển được liền đem sự tình nói ra. Mà tư nàng cùng nhậm nhược đồng hoàn toàn sẽ rách ra mặt lúc sau. Nàng cũng liền lười đến lại khách khách khí khí mà gọi là di nhậm tiểu thư. Trực tiếp sửa kêu tên. Đối với điểm này. Cao Hàn trước nay chưa nói quá nàng gì đó thiên địch. Cao Hàn nghe được tin tức khi nhưng thật ra chấn định thực, hắn chỉ là trầm mặc một hồi, mới mở miệng, với ai. Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo tạm dừng hạ, mới đưa kia để cho nàng kinh ngạc trọng điểm nói ra, phùng đào. Lúc này đây, Cao Hàn không nói chuyện, Ninh Nguyễn Tịch cũng có thể cảm giác được hắn cảm xúc dao động. Phía trước nhậm nhược đồng cùng phùng đào đính hôn thời điểm bọn họ còn nghĩ đây là bởi vì nhậm gia lâm vào khủng hoảng tài chính muốn mượn phùng đào tài lực tới cứu lại, chỉ là cái tạm thời tạm thích hướng chi sách. Ai biết, hiện tại, cư nhiên liền hôn tin đều trực tiếp tuyên bố ra tới, lần này, xem ra liền tính nhậm nhược đồng tưởng thoát thân nói, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Lại nói tiếp, Ninh nhuế Tịch còn nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình. Nhậm nhược đồng cùng nàng mụ mụ lữ hoan diện mạo kia đều là nhất đẳng nhất hảo, đặc biệt là lữ hoan, đều bốn năm chục tuổi người, nhưng là mị lực tuyệt đối không thua cấp hai mươi mấy tuổi tiểu nữ hài, càng đừng nói nàng tuổi trẻ thời điểm là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Chính là một cái như vậy vưu vật, cư nhiên gả cho nhậm xương. Nhậm xương ra thế là không tồi, chính là hắn bên ngoài điều kiện thật sự là quá kém, diện mạo liền bình thường đều không tính là không nói, vóc dáng còn lùn. căng chết bất quá một m 7 lại còn có béo lữ hoan gả cho nhậm xương đơn liền ngoại hình xem đó là tiêu chuẩn đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu tự thân điều kiện như vậy hảo cuối cùng lại lựa chọn một vị như vậy lão công nguyên nhân vì sao đã làm cho nghiên cứu kỹ nếu nói lữ hoan còn chỉ là vừa khéo nói như vậy hiện tại nhậm nhược đồng liền có điểm ở đi nàng đường xưa y tứ thậm chí đi còn không bằng nàng con đường kia ít nhất Năm đó nhậm xương cùng lữ hoan tuổi tác là không sai biệt mấy, hơn nữa nhậm xương vẫn là đầu hôn. Chính là hiện tại, diện mạo cùng lữ hoan có bảy thành tương tự, ở trong mắt người ngoài là siêu cấp đại mỹ nữ, lại có tài khí, lại là thiên kim đại tiểu thư nhậm lực đồng, cuối cùng lại chỉ có thể lựa chọn một cái ước chừng so với chính mình đại hai ba mươi tuổi nam nhân kết hôn. Việc này, nhìn liền mơ hồ đi lên. Đối với điểm này, Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên sẽ không đi đồng tình kia đối mẹ con. Rốt cuộc, lộ là chính bọn họ tuyển, có cái dạng nào hậu quả kia đều là chính bọn họ sự. Tương đối với nhậm nhược đồng bên này thái độ, trước làm ngươi phùng đảo bên kia đối chuyện này là phi thường coi trọng, đính hôn thời điểm liền thỉnh Ngọc Thạch giới nhân vật nổi tiếng nhân sĩ. Hiện tại kết hôn, càng là trực tiếp ở truyền thông đầu để công bố, nơi này phùng đảo tình nghĩa rõ ràng. Chờ đến cùng tiểu thê tử thảo luận xong chuyện này sau. Cao Hàn trần chờ hạ, vẫn là lái xe ra cửa. Hắn đi tìm chính là quan ngạn hạo. Làm bọn họ mấy cái huynh đệ nhỏ nhất một cái, đối quan ngạn hạo bọn họ vẫn luôn là thực chiếu cố, đương đệ đệ xem. Quan ngạn hạo đối nhậm nhược đồng tâm tư, bọn họ đều xem ở trong mắt. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, chờ nhìn thấy quan ngạn hạo khi, Cao Hàn phát hiện hắn tinh thần trạng thái thế nhưng thực hảo. Quan ngạn hạo từ lần đó tự mình trục xuất lữ hành sau khi trở về. Cả người như là lập tức thành thủ. Phía trước hắn đều là đem trọng tâm đặt ở quán ba cùng ngoạn nhạc thượng, tóc cũng là nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Nhưng là hiện tại, hắn đem đầu tóc trực tiếp nhiễm trở về màu đen, không chỉ có như thế, hắn càng là trực tiếp đem quán ba sinh ý đều giao cho những người khác phụ trách, chính mình cùng trong nhà thương lượng đi xuống công ty đi làm. Hơn nữa, vẫn là từ bình thường nhất tiểu công nhân viên trước làm khởi. Hiện tại hắn chủ địa phương. Không phải cái gì xa xỉ biệt thự thậm chí liền độc thân chung cư đều không tính là, chính là một cái bình thường hai phòng một sảnh phòng ở, đơn giản trang hoàng, tuy rằng đồ vật có điểm loạn nhưng nhìn còn tính thoải mái thanh tân. Cao Hàn mới vừa thấy như vậy một màn thời điểm còn có chút gây ra, chờ đối thượng quan ngạn hạo ngượng ngùng ánh mắt khi mới hồi phục tinh thần lại. Ta nơi này tương đối đơn sơ, lão đại, ngươi là uống trà vẫn là uống nước sôi để nguội. Nếu không, uống điểm cà phê. Quan ngạn hạo thực nỗ lực địa biểu hiện đến giống một cái đủ tư cách chủ nhân giang sơn nơi nào, lãnh nhan hoàn toàn văn độc. Chỉ là hắn có chút mới lạ hành động cùng co quắp thái độ, làm cái này biểu hiện đánh chết khấu. Cao hàn thu hồi đánh giá ánh mắt, nước sôi. Quan ngạn hạo lập tức thở phào nhẹ nhóm giường như cầm dùng một lần giấy ly cấp cao hàn đổ nước, sau đó mới ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống. Lão đại, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? quan ngạn hạo nghĩ đến nhà mình lão đại hiện tại thời gian như vậy khẩn lại còn chạy đến phía chính mình tới khẳng định là có chuyện gì cao hàn trầm mặc mà uống thủy, không rên một tiếng quan ngạn hạo cũng thói quen hắn tính tình nghĩ nghĩ lại đứng dậy đi lộng điểm khác đồ vật chiêu đái hạ tổng không thể thật sự chỉ là uống ly nước sôi để ngồi đi đồ tốt không có tốt xấu cũng muốn lộng chút trái cây gì đó ra tới thấu góp đủ số a chờ đến quan ngạn hạo đi tủ lạnh lấy trái cây Cao Hàn ánh mắt đã bị đặt ở trên bàn trà một phần báo chí cấp hấp dẫn. Canh giữ cửa ngõ ngạn hạo thật cẩn thận mà bưng thật vất vả tẩy tốt trái cây ra tới thời điểm, liền nhìn đến Cao Hàn chính cầm kia phân hắn vừa rồi buông báo chí nhìn. Trong lúc nhất thời, không khí đều có chút rằng co lên. Quan ngạn hạo tiểu tâm mà hít vào một hơi, mới đi đến trước mặt hắn, đem trái cây đặt ở trên bàn trà, thử nên như thế nào mở miệng nói lên chuyện này tương đối hảo. Ngược lại là Cao Hàn nhìn đến hắn cái dạng này, đột nhiên tới câu, ngươi đã biết. Rõ ràng là như thế này không đầu không đuôi một câu, hắn chính là trước tiên liền nghe hiểu. Trong đầu có chút chỗ trống, tâm cũng có chút nắm khẩn, nhưng chính là nghe hiểu này bốn chữ là có ý tứ gì. Ân. quan ngạn hạo gật gật đầu. Đột nhiên liền cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào xem hảo, cuối cùng, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi. Liền phát hiện chính mình đã không biết khi nào cầm lấy một cái quả táo, hơn nữa quả táo thượng còn có một cái mang theo dấu răng chỗ hồng, hiển nhiên là bị hăn cắn. Lúc này, vốn đang là không biết nên nói cái gì tốt, hiện tại tức khắc liền trở nên mặt đỏ lên. Lão đại, ngươi sẽ không chạy tới, chính là bởi vì cái này đi. Nhìn đối diện trầm mặc nam nhân, một cái linh quang ở trong đầu hiện lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng mà nhìn đối diện nam nhân. Cao hàn không có phủ quyết, thái độ này đã là một loại cam chịu. Tức khắc gian, quan ngạn hạo cảm giác có một loại gọi là cảm động cảm xúc đem chính mình vây quanh. Hắn nhìn trước mặt lạnh nhạt đến mặt vô biểu tình nam nhân, biết hắn trong lòng kỳ thật so cái gì đều mềm mại. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Chuyện này ta đã sớm đã thấy ra. Hắn nói, đại khái là lo lắng cho mình nói không đủ có thể tin đi, lại bổ sung nói. Ta thật sự đã sớm từ bỏ đoạn cảm tình này. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền biết là không kết quả, nhưng khi đó nếu đồng ở lòng ta vẫn là cái nữ thần giống nhau tồn tại. Ta cảm thấy nàng thiện lương hoặc bác, bất quá sau lại phát hiện kia đều là ta tự cho là đúng. Lần trước ta chính mình đi du lịch trở về ta liền tưởng khai. Nàng vốn dĩ liền đính hôn, kết hôn đó là thuận theo tự nhiên sự tình. Hơn nữa, hắn tạm dừng hạ. mới đưa một cái chính mình mới biết được nội tình tin tức nói ra nếu đồng cùng phương đảo liền hài tử đều có nàng hiện tại liền ở ở cữ, là cái nữ nhi cao hàn tuy rằng vẫn là không nói gì nhưng nháy mắt trợn to đôi mắt biểu lộ hắn lúc này cảm xúc cái này ngươi hẳn là còn không biết đi ta cũng là ngoại ý muốn biết được ta hoa hậu giảng đường đại tiểu thư phòng trưng là chờ kết hôn xong xuôi lúc sau liền công bố tin tức này đi quan ngạn hạo không phải thực xác định mà nói Cao Hàn còn ở tiêu hóa tin tức này, hồi lâu lúc sau mới yên lặng đứng dậy, nếu như vậy, vậy không có việc gì. Cái gì gọi là nhẹ nhàng mà tới nhẹ nhàng mà đi, quan ngạn hạo hiện tại xem như hoàn toàn cảm nhận được. Chờ đến lại lần nữa quay đầu lại nhìn đến đối diện bãi cái kia không giấy ly khi, hắn mới thật sự thật sâu mà, chạy nhanh lão đại chính là đến chính mình này uống chén nước, uống xong liền đi đúng không. Bất quá nhớ tới Cao Hàn kia đạm mạc hành động hạ quan tâm. hắn lại nhịn không được nở nụ cười. May mắn a may mắn khi đó hắn không có sai đến quá thái quá. Cũng may mắn, lao đại bọn họ nguyên nhân cho chính mình cơ hội. Nói cách khác, hắn chỉ sợ sẽ vì cái kia căn bản không để bụng chính mình người, mà mất đi này đó quan tâm hắn hảo huynh đệ. Nhậm nhược đồng gì đó, quá khứ liền qua đi đi. Chỉ là, nghĩ đến trong nhà cho chính mình an bài thân cận sự tình, quan ngạn hạo lại yên lặng mà có chút hát tuyến. Liên tính hắn hiện tại không treo cổ ở một thân cây thượng, nhưng là cũng không cần thiết như vậy vội vã cho hắn tìm một khắc cây cột lên đi thôi. Hắn tự do sinh hoạt, còn không có quá đủ đâu. Ở cữ trung tâm, trong đó một phòng truyền đến chói thai thét chói thai gian dạy thanh. Chờ đến thanh âm rốt cuộc dừng lại khi, một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài đôi mắt hồng hồng mà từ trong phòng đi ra. Mà nghe tin tới rồi mặt khác khán hộ nhóm. còn lại là vây đi lên an ủi bị trở thành nơi chút giận mắng một đốn nữ Hải Loại chuyện này, gần nhất trên cơ bản là mỗi ngày phát sinh. Ở cứ trung tâm khán hộ nhóm đều biết, ở lầu 33 hảo phòng gian vị kia ở cứ nữ nhân, tính tình đặc biệt không tốt, luôn là thích hướng về phía người phát hỏa, còn thích quăng ngã đồ vật gì đó. Nếu không phải bởi vì nàng hiện tại trên bụng thương thế còn không có hảo không thể đứng dậy nói, chỉ sợ nàng làm ra đánh người loại chuyện này cũng không kỳ quái. Tiểu Vi, nếu không ngươi tìm chủ nhiệm cho ngươi điều ban đi, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Trong đó một cái khán hộ kiến nghị nói. Bị gọi là Tiểu Vi nữ hải cắn môi nghị nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tính. Dù sao cũng không mấy ngày rồi. Hơn nữa liền tính điều ban, không phải là đến có người tới chiếu cố nàng sao? đều là phải bị mắng. Dù sao ta đều thói quen, còn không bằng trực tiếp ta tới. Nữ hải thanh âm thực ôn nhu. giống núi rừng gian chạy xuôi suối nước nghe liền rất thoải mái nàng tươi cười mang theo một loại hồn nhiên e lệ lúc này lã trả trực khóc bộ dáng nhu nhược đáng thương thực làm nhân tâm động phùng đào mang theo quản gia lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn bốn năm cái ăn mặc màu trắng hộ sĩ si váy khán hộ nhóm vây ở một chỗ trung gian đứng một cái có chút hình bóng quen thuộc vài người ở bên nhau giống như ở thảo luận cái gì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới Cái kia bị vây quanh ở trung gian, đôi mắt hồng hồng giống như bị cái gì bị khuất nữ hải, tựa hồ chính là hắn cho chính mình vị hôn thê nhậm nhược đồng tìm khán hộ. Này lại là nháo nào ra? Có lẽ đúng là vừa khéo, liền ở phùng đào nghi hoặc mà nữ mày khi, trong phòng lại truyền đến một tiếng bén nhọn hô to thanh. Cái kia thanh âm vừa ra, phía trước còn ở nhỏ giọng mà nói gì đó nữ hài giống như là bị kinh giống nhau run run một chút, tiếp theo nói cái gì đều không rảnh lo nói. Chạy nhanh dùng tay xoa xoa trong ánh mắt sắp rơi xuống nước mắt, lại cấp hừng hực mà hướng phòng chạy tới. Mà mặt khác khán hộ, còn lại là nhìn nữ hài rời đi bóng dáng, phát ra đồng tình tiếng thở dài. Đã xảy ra chuyện gì? Phùng đào chiều phía sau bảo tiêu ném cái ánh mắt, bảo tiêu lập tức hiểu ý mà qua đi dò hỏi kia mấy cái khán hộ. Mấy cái khán hộ lúc này mới chú ý tới không biết khi nào xuất hiện phùng đào một đám người, khiếp sợ. Vài người theo bản năng mà liền chuẩn bị chạy, cũng may có cái lá gan khá lớn nhìn nhìn vùng đảo bộ dáng nhỏ giọng mà nói, không có gì, chính là tiểu vi chiếu cố vị kia tiểu thư tính tình không tốt lắm, cho nên, kỳ thật nói loại này lời nói đã vi phạm bọn họ trước nghiệp nguyên tắc. Rốt cuộc, thân là ngành dịch vụ, không thể ở sau lưng nghị luận khách hàng thị thị phi phi là cơ bản nhất hành vi thường ngày, mà vị này khán hộ như vậy lớn mật mà oán giận. Chủ yếu vẫn là bởi vì thật sự không có nhìn. Nàng cung Tiểu Vi là một cái ký túc xá hảo bằng hưu, nhìn Tiểu Vi mỗi ngày đi sớm về trễ rất bận rộn, đã sớm đau lòng vô cùng. Nhưng là ở cái này địa phương bọn họ là nhất hạ tầng nhân viên, căn bản không có lựa chọn tư cách. Bảo Tiêu có chút ngoài ý muốn tin tức này, theo bản năng mà nhìn về phía bên kia Phùng Đào. Phùng Đào sắc mặt lập tức liền trở nên không tốt lắm. Hắn nhìn xem cái kia trên mặt còn mang theo phẫn nộ chi sắc xem thường hộ, nghĩ lại phía trước cố nén nước mắt đáng thương hề hề nữ hai kia, mày buông lòng hạ, làm các nàng đi thôi. Về sau nếu là lại phát sinh như vậy sau lưng nghị luận người thị phi sự, liền trực tiếp cùng các nàng lao bà nói. Mấy cái xem thường hộ cũng nghe tới rồi phùng đào nói, mặt là một hồi bạch một hồi hồng, chờ đến đối phương nói chuyện liền lập tức giải tán. Bang bang, ngươi choáng vắng nha. Vừa rồi cái kia giống như chính là tiểu vi chiếu cô nữ nhân kia lão công, ngươi còn đi cáo trạng, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Chờ đến một đám người tìm cái an tĩnh địa phương đợi, trong đó một cái khán hộ bắt lấy vừa rồi cáo trạng nữ hải, hận sắc không thành thép mà hấn. Chính là cũng không thể làm tiểu vi như vậy bị khi dễ A ta xem vị kia tiên sinh người thực tốt bộ dáng, nói cách khác hắn đã sớm sinh khí. Với băng có chút bất mãn mà phản bác, Bọn họ này một đám khán hộ, đều là đồng thời tiến tháng này từ trung tâm. Hơn nữa đại gia tuổi đều không lớn, đều là vừa từ trong trường học tốt nghiệp, tâm tư đều tính đơn thuần, ngày thường ở chung đến quan hệ cũng tương đối hảo, cho nên mới sẽ có hiện tại một màn này. Tâm tư của ngươi chúng ta đều hiểu, chúng ta cũng thực quan tâm tiểu vi. Chính là ngươi nói như vậy, không chừng là giúp tiểu vi vẫn là hại nàng nha. Hảo, lần này liền tính, lần sau cũng không nên làm như vậy. Trong đó tuổi hơi chút đại điểm vẫn luôn đảm đương đại tỷ nữ hài đi ra nói. Trong phòng, nhậm nhược đồng nằm ở trên giường, không biết là bởi vì ở cữ trong lúc tâm tình không thoải mái vẫn là như thế nào, rõ ràng bị chiếu cố rất khá nhưng nàng trạng thái thoạt nhìn vẫn là có chút không xong. Làn da thô giáp, đôi mắt phía dưới có ám thanh, thậm chí ẩn ẩn mà còn có thể nhìn đến một ít tế văn. Bộ dáng này nàng... Hoàn toàn không giống như là hơn 20 tuổi kia hoa chi nở rộ bộ dáng, ngược lại có chút giống 30 xuất đầu nữ nhân. Nàng vừa thấy đến cái kia ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục nữ hài tiến vào, lập tức liền nổi giận, ngươi làm cái gì đi? Có phải hay không lại lười biếng? Ta tiêu tiền thỉnh ngươi tới, là làm ngươi làm việc, không phải làm ngươi một lòng nghĩ lười biếng. Còn không mau cho ta đổ nước uống, nếu là lại có lần sau nói ta liền trực tiếp tìm các ngươi lao bản làm hắn đem ngươi cấp đổi việc. Nghe được lời này, thẩm vi trên mặt hiện lên một loại bi phẫn cảm xúc, chỉ là hiện tại tình huống hiện tại, lại chỉ có thể yên lặng nhìn xuống. Không thể mở miệng phản bác cái gì, chỉ có thể túi đầu nỗ lực làm chính mình coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Nàng không phải lần đầu tiên hầu hạ làm ở cữ mụ mụ, cũng biết lúc này nữ nhân cảm xúc đều không quá ổn định, nhưng là giống trước mắt vị này như vậy khó hầu hạ, lại vẫn là cái thứ nhất. Nàng thậm chí đều nhịn không được tưởng có phải hay không chính mình gần nhất làm cái gì chuyện xấu xứng đáng tao báo ứng. So sánh hiện tại cố chủ, trước kia tao nộ những cái đó hoàn toàn đều không gọi tra tấn, đó chính là không ảnh hưởng toàn cục tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nàng từ bên cạnh trên bàn đổ nước, sau đó thật cẩn thận mà đưa cho trên giường người, nhậm tiểu thư thủy. Nhậm nhược đồng tiếp nhận thủy, nhìn trước mặt cái này cắn môi thấy thế nào như thế nào nhu nhược đáng thương nữ hải Một loại ghen ghét cảm xúc ở trong lòng tràn lan Trước kia nàng trước nay không nghĩ tới Có một ngày chính mình thế nhưng sẽ ghen ghét như vậy một cái không hề ưu điểm người Nhưng là hiện tại Nghĩ đến chính mình chỉ có thể mỗi ngày nằm ngay đơ giường như nằm ở trên giường Người này lại là ăn mặc hộ sĩ phục hoa hòe lộng lây Đặc biệt là đối phương trên người cái loại này vốn tạp thanh xuân rào rạt hồn nhiên Càng là thật sâu mà đau đớn nàng mắt Nghĩ như vậy Nhậm nhược đồng trực tiếp đem trên tay vừa mới tiếp nhận cái ly triều đối phương ném qua đi, một bên ném còn một bên chửi bậy, ngươi tưởng bỏng chết ta a Như vậy năng thủy cũng cho ta uống. Ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm tư? Đối mặt như vậy vô cớ gây dối tức giận mắng chức trách, thẩm vi là thủy khuất đến sắp rơi lệ lại căn bản không có biện pháp. Nàng rất rõ ràng, cái này thủy căn bản là nhiệt, đó là nàng đã sớm tiêu hảo đặt ở bên kia phóng lạnh là vừa rồi tốt nước gấm. Nàng đều thử qua thủy ôn, hiện tại vị này nhậm tiểu thư chính là thực rõ ràng vô cớ gây rối Chính là liền tính biết có chuyện như vậy lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chuyện như vậy lại không phải ngày đầu tiên phát sinh. thẩm vi đều cảm thấy, nếu là còn như vậy đi xuống nói, nàng đều mau bị lăn lộn xuất thần kinh bệnh tới. Chính là luôn luôn mềm mại tính tình làm nàng ở ngay lúc này đều nói không nên lời phản kháng nói tới, nàng chỉ có thể cố nén ủy khuất, ngồi xổm xuống thân thể. đem trên mặt đất quăng ngã toái pha lê ly toái cha chậm rãi thu thập lên trên người đều bị thủy làm ướp cũng hoàn toàn không dành lo toái cha thực bé nhọn nếu là không cẩn thận nói liền sẽ đâm thủng thủy nàng tiểu tâm mà thu thập đột nhiên liền nghe được cửa truyền đến một cái có chút uy nghiêm thanh âm đây là làm sao vậy trong đầu như là có nói quang hiện lên nhớ tới mấy ngày nay gặp vì khuất nàng cắn răng một cái đem tay ấn ở kia toái cha thượng đau nhức truyền đến Máu tươi cũng nháy mắt bừng lên. Nàng dùng sức thực mánh, mảnh nhỏ chui vào thịt rất sâu địa phương, huyết lưu thật sự nhiều, lập tức trào ra tới, toàn bộ tay đều nhiễm hồng. Nàng chính mình cũng bị khiếp sợ, hồi tưởng khởi chính mình ngay lúc đó tâm lý hoạt động, chỉ cảm thấy trống rỗng, liền nhìn bị thương tay, còn có chút ngốc lăng. Nữ hải kia mềm mại tiếng thét trói thai cũng đem vùng đảo khiếp sợ, chờ nhìn đến nữ hải kia bị thương tay khi cũng không rảnh lo khác. Chạy nhanh tiếp đón phía sau bảo tiêu, đi lấy chữa bệnh và chăm sóc dương tới. Nói, chính mình cũng đi theo đi đến, ánh mắt từ ngồi xổm trên mặt đất nữ hải trên người đảo qua, tiếp theo ngừng ở trên giường mặt vô biểu tình nữ nhân trên người, đây là có chuyện gì? Hảo hảo như thế nào lại phát giận? Nhậm nhược đồng tâm tình vốn dĩ liền bực bội thực, nhìn đến vùng đảo này trương lại xấu lại lão mặt khi càng là lập tức bị chất xúc tác thôi hóa, hỏa khí nháy mắt liền lên đây. ta phát cái gì tính tình? Ngươi tìm người nào, chiếu cố cá nhân đều chiếu cố không tốt. Ta hiện tại động đều không thể động, còn có thể làm cái gì? Phùng đào vốn dĩ liền bởi vì nghe được những cái đó xem thường hộ nhóm lời nói mà trong lòng có chút mật đáp, lúc sau vào cửa liền nhìn đến cái này cảnh tượng, hiện tại lại nghe được lời như vậy, tính tình cũng có chút không hảo, chẳng lẽ ta đôi mắt còn mù không thành? Ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Trên người nàng thủy là chuyện như thế nào, còn có tay, không phải ngươi phát giận lại là như thế nào. Lại nói tiếp, này vẫn là nhậm nhược đồng cùng phùng đào ở bên nhau thời gian dài như vậy, phùng đào lần đầu tiên dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Luôn luôn bị sủng phùng nhậm nhược đồng nào chịu được loại này đãi ngộ, nàng lập tức liền nổi giận, chỉ vào phùng đào liền thét trói thai, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, cút đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nhậm là cái nào nam nhân? Ở bị nữ nhân như vậy chỉ vào cái mùi mắng đều sẽ không bình tĩnh. Liên tính nữ nhân này là chính mình cỡ nào thích người, cũng giấu không được kia dâng lên lửa giận. Phung đào dùng loại cảm thấy đối phương thực không thể nói lý ánh mắt trừng mắt trên giường vô cớ gây rối nhậm nhược đồng. Nhìn nhìn lại bên kia chính tiểu tâm xử lý miệng vết thương nữ hải mặt chầm xuống, không lên một tiếng trực tiếp đi ra ngoài. Phía sau, con truyền đến nhậm nhược đồng tức giận mắng tiếng thét trói thai. Phùng đào một người đứng ở kia chịu điếu thuốc, chờ đến hắn đem yên chịu xong ném vào thùng rác thời điểm, một cái nhất thiết nhược nhược thanh âm ở bên thai văng lên. Phùng, Phùng tiên sinh, xin, xin lỗi. Phùng đào quay đầu lại, nhìn đến vừa rồi cái kia xem thường hội chính cắn môi đứng ở chính mình trước mặt, bộ dáng đáng thương hề hề, đôi mắt ngập nước, chung quanh đều mang theo một loại vô tội ủy khuất hơi thở. Ánh mắt của nàng sợ hãi. Như là hơi chút đại điểm thanh liền sẽ đem nàng dọa đến giống nhau. Bộ dáng này nữ hải, Phung Đào kỳ thật gặp qua không ít. Hắn thấy nhiều đối hắn ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân, cho nên mới sẽ gặp được tính cách tùy hứng quái đản nhậm nhược đồng khi bị mê đến như vậy thầm. Không biết có phải hay không phía trước nhậm nhược đồng biểu hiện làm hắn quá thất vọng, vẫn là trong khoảng thời gian này sự làm hắn quá mệt mỏi. Nhìn trước mặt nữ hải, Phung Đào đột nhiên nói một câu, Ngươi cùng ta tới. thẩm vi có chút không hiểu được hiện tại là cái gì chẳng huống chỉ là nhất quán nhu thuận tính tình làm nàng theo bản năng mà lựa chọn thuận theo chờ tới rồi một cái tương đối hẻo lánh góc phùng đào trực tiếp từ trong bóp tiền móc ra một trường kim sắc tạp đưa cho nàng ta biết ngươi gần nhất bị hủy khuất này trương trong thẻ có một vạn đồng tiền ở trung tâm thương mại đều có thể dùng đưa ngươi làm nhận lỗi thẩm vi có chút sợ ngây người mà nhìn kia trương chuyển phát nhanh tới tay biên kim tạp Chờ đến phục hồi tinh thần lại khi giống như là nhìn đến cái gì thực khủng bố đồ vật giống nhau sau này nhảy vài bước, đầu cũng dùng sức mà phe phẩy, ta không cần. Nàng tuy rằng nghiệm thư thời điểm thành tích không tốt, nhưng là vô công bất thụ lộc những lời này vẫn là nhớ rất rõ ràng. huống hồ, chức nghiệp đạo đức nói cho nàng, thu khách hàng lễ vật là tuyệt đối không cho phép. Cấp cái này xem thường hộ bồi thường chỉ là đột nhiên khởi ý thức. Hiện tại nhìn đến xem thường hộ trận tròn đôi mắt đem chính mình trở thành quái vật giống nhau biểu tình. Phùng đào đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác, chính là cho ngươi một chút bồi thường. Ngươi xem ngươi hôm nay còn bị thương, hơn nữa quần áo cũng làm dơ, coi như là ta một chút bồi thường đi. Nếu thật sự không được, ngươi coi như khi ta cho người khen thưởng. Ngươi công tác thực nghiêm túc, ta thực vừa lòng. Thẩm vi nhìn trước mặt tuổi đủ để đương chính mình phụ thân nam nhân, nhìn đối phương trên người tinh xảo Tây Trang, nhìn hắn vươn tới trên cổ tay kia lượng đến mau chọc mù nàng đôi mắt danh biểu, nhìn nhìn lại hắn trong mắt ý cười, không biết trong đầu địa phương nào ra tật xấu, nhấp môi dùng sức lắc lắc đầu, sau đó, quay đầu liền chạy. Nàng cái này đột nhiên hành động, nhưng thật ra đem phùng đào khiếp sợ. Chờ đến nhìn cái kia kiểu tiếu thân ảnh chạy xa, phùng đào mới hồi phục tinh thần lại. Hồi tưởng vừa rồi nữ hải kêu biểu hiện, nhìn không được cười ha ha lên. Đã lâu không thấy được như vậy sạch sẽ đơn thuần nữ hải. Nghĩ cái gì, lại nhìn nhìn chính mình trên tay không đưa ra đi mua xám tạp, phùng đào thở dài cười cười. Lão bản, canh giữ ở cửa bảo tiêu nhìn đến phùng đào xuất hiện, lập tức đón đi lên. Tuy rằng không biết hắn đi làm cái gì, nhưng chức trách nói cho hắn không nên biết đến liền không cần biết, chỉ cần làm tốt chính mình bản trước sự tình liền hảo. Phùng đào cũng thấy được bảo tiêu biểu tình có điểm kỳ quái, vừa mới chuẩn bị dò hỏi liền nghe được từ trong phòng truyền đến đồ vật bị tạp thanh âm. Thanh âm này, làm tâm tình thật vất vả khôi phục điểm phùng đào lại lần nữa chầm hạ mặt. Lúc này đây, hắn không có lại lựa chọn thỏa hiệp, mà là lạnh lùng mà hướng phòng phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp theo mặt vô biểu tình mà đối bảo tiêu nói, đi thôi, đi trẻ con phòng. Tưởng tượng đến chính mình lao tới nữ, phùng đào lại nhịn không được nở nụ cười. Hắn đều 50 tuổi người, không nghĩ tới còn có thể có một cái chính mình hài tử, hơn nữa vẫn là cái nữ nhi. Hắn đã có ba cái nhi tử, lại muốn chính là cái tiểu công chúa. Không nghĩ tới như vậy đa tình người cũng chưa làm hắn thực hiện nguyện vọng, thế nhưng ở hơn 50 tuổi thời điểm được đến thỏa mãn. Lại nói tiếp, phùng đào nữ nhi lớn lên chẳng đẹp chút nào, bởi vì ở cơ thể mẹ dinh dưỡng không đủ nguyên vẹn quan hệ, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Hiện tại đều sinh ra gần một tháng. Vẫn là chỉ có thể đại ở nhiệt độ ổn định dương, dựa dưỡng khí cháo hô hấp. Chính là tuy là như vậy, cái này tiểu đoàn tử, ở phùng đào trong lòng địa vị vẫn là rất quan trọng. Phùng đào đi xem bảo bối nữ nhi thời điểm là không cho phép có người khác ở đây. Hắn sẽ lui ra đồng hồ, thay chuyên môn quần áo, chờ đến làm tốt này đó mới có thể đi vào. Hắn đi vào lúc sau liền nửa ngồi xổm kia nhìn nhiệt độ ổn định dương tiểu bà bảo bảo. Chẳng sợ đại bộ phận thời gian tiểu bảo bảo đều là nhắm mắt lại, hắn đều cảm giác thực thỏa mãn. Mà đương nhìn đến tiểu bảo bảo có đôi khi nếu máu hoặc là mở đen lúng liếng đôi mắt cùng hắn đối diện khi, hắn kia một ngày tâm tình đều sẽ đặc biệt hảo. Liên tính lại vội, phung đào cũng sẽ mỗi ngày tháng sau tử trung tâm, thậm chí có đôi khi còn sẽ một ngày tới rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là xem xong bảo bảo liền đi xem chính mình cái kia tuổi trẻ vị hôn thê, nhưng là gần nhất. Đi trong phòng số lần lại là càng ngày càng ít. Trên cơ bản đều là ở trẻ con phòng nhìn bảo bảo, nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, liền trực tiếp đi rồi. Nơi này chuyển biến, đại biểu cho cái gì, liền hắn đều không phải thực xác định. Hắn cảm thấy chính mình là thực cái cái này so với chính mình tiểu nhị mười mấy tuổi thậm chí so với chính mình đại nhi tử đều còn muốn tiểu nhân nữ nhân, vì nàng, luôn luôn lãi nặng hắn từ bỏ rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn làm không ít có hại hành động. Vì cái này tiểu lão bà, hắn tổn thất mấy ngàn vạn tài chính. Chính là ở phía trước, hắn đều không cảm thấy cái gì. Thậm chí ở chính mình tiểu công chúa sau khi sinh, còn nghĩ lại cấp nhạc phụ nhạc mẫu ra đưa một phần đại lễ. Hắn biết kia phân đại lễ là bọn họ vẫn luôn muốn, cũng chuẩn bị chờ hôn lễ kết thúc liền đưa cho đối phương. Chỉ là hiện tại, muốn thay đổi chủ ý ý niệm lại là càng ngày càng rõ ràng. Lại lần nữa nhìn nhìn chính mình thiên chân vô tà tiểu bà bối. phùng đào thu hồi sở hữu cảm xúc đứng dậy đi ra ngoài mà lúc này đây hắn không có lại đi xem còn ở ở cứ phòng nhậm nhược đồng lữ hoan tới thời điểm phát hiện nữ nhi lại ở phát giận nàng tới số lần cũng không nhiều chính là trên cơ bản ba lần bên trong liền có hai lần nhìn đến nữ nhi sụ mặt ngươi lại làm sao vậy lữ hoan ngữ khí thanh thanh đạm đạm mang theo một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt Nhậm nhược đồng đối cái này mụ mụ là lại kính lại sợ, mặc kệ ở người khác trước mặt cỡ nào không ai bị nổi, ở cái này người trước mặt nàng luôn là nhát gan đến cùng chỉ miêu mễ giống nhau. Hiện tại nghe được mò mì nói loại này lời nói, nàng lập tức trột dạ mà cúi đầu tới. Phản ứng lại đây chính mình không nên như vậy khi lại chạy nhanh ngẩng đầu lên, như là vì chính mình biện giải dường như bĩu môi nói, mụ mụ, ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu nha. Mỗi ngày nằm ở trên giường ta đều mau phiền đã chết. Hơn nữa mỗi ngày nằm, không phải ăn liền ngủ, chính là ngủ xong rồi ăn, ta đều cảm thấy chính mình béo khá hơn nhiều, trên eo đều là thịt. Còn như vậy đi xuống nói, ta những cái đó quần áo nhưng đều không thể xuyên nha. Lữ Hoan nghe nữ nhi nói, nhìn nhìn lại nữ nhi lúc này tiểu tụy không ít dung nhan, thanh lanh trong mắt toát ra một chút quan tâm cùng trách cứ, ngươi như bây giờ mỗi ngày vô cớ gây rối là chuyện như thế nào. Làm ngươi ở cử không phải chơi trò chơi, là vì ngươi hảo. Nếu là không đem ở cứ ngồi xong, đem thân thể dưỡng tốt lời nói, về sau chịu khổ chính là chính ngươi. Rõ ràng chỉ là đơn giản như vậy nói mấy câu, lại so với bất luận cái gì lời nói đều phải hữu hiệu lực. Nhậm nhược đồng lập tức liền nuốt xuống phản bác nói, chỉ là bộ dáng nhìn có chút ủy khuất. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Lữ Hoan cũng không biết là mềm lòng vẫn là làm sao vậy, khe khe thở dài, đi tới. Chịu đựng ghê tởm sờ sờ nữ nhi có chút dầu mỡ đầu tóc, nếu đồng, ngươi không phải tiểu hải tử, ngươi không thể luôn lại như vậy tùy hứng. Ngươi phải biết rằng, chúng ta đều là vì ngươi tốt. Giáng người gì đó hiện tại đều đường động, ngươi chỉ cần đem trong khoảng thời gian này chịu đựng thì tốt rồi. nhậm nhược đồng có chút cứng đờ mà cảm thụ được đỉnh đầu độ ấm, mặc danh đôi mắt liền có chút đỏ lên. Nàng nhịn không được nghẹn ngào mọp mì. Như vậy nhật tử khi nào mới có thể kết thúc nha, ta cảm thấy mỗi ngày đều quá đến hảo vất vả. Ta hảo hy vọng trở lại trước kia nhật tử. Mọ mì, ta thật sự không nghĩ lại cùng cái kia lão nam nhân ở bên nhau, mỗi lần nhìn hắn mặt, ta đều hảo tưởng phun. Nàng khóc lóc kể ra chính mình ủy khuất, lại không nghĩ rằng nhà mình mọ mì trên mặt trợt lóe mà qua khoái ý cùng lãnh tuyệt. Nữ nhi nói làm lữ hoan nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng nghĩ tuổi trẻ khi kia tâm cao khí ngạo chính mình. Ngụy kêu bị vô số người truy phủng chính mình, nghĩ đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn gả cho nhậm xương chính mình, trong mắt hận ý càng thêm dày đặc, vốn dĩ chỉ là vớt nhậm nhược đồng đầu, đến cuối cùng đều như là hận không thể đem nàng đầu bóp nát giống nhau. Nhậm nhược đồng không có nhìn đến chính mình mò mì lúc này biểu tình, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến nàng lúc này tâm lý hoạt động, chỉ là trên đầu cái loại này càng thêm kịch liệt đau làm nàng theo bản năng mà rên rỉ một tiếng. Thanh âm này. làm đắm chìm ở bóng đẻ trung lữ hoan phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn nhìn chính mình có chút dầu mỡ tay, rũ xuống mắt đi đến một bên, lấy ra khăn ướt nghiêm túc mà xoa mỗi một ngón tay, một bên xoa một bên nói, nhanh, không cần cấp. Nhậm nhược đồng nhìn đến nhà mình mụ mụ động tác có chút bị thương, chính là nghĩ đến chính mình lúc này hình tượng, lại liên tưởng đến mụ mụ ngày thường thói ở sạch người sống chớ tiến bộ dáng, lại mặc danh mà đem chính mình cấp chấn ăn ở. nàng tràn đầy tín nhiệm mà nhìn trước mặt giống như năm tháng ở trên người nàng đỉnh trệ nữ nhân mềm mại mà làm lũng mọ mì ngươi nhất định phải nhanh lên ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến cái kia láo nam nhân ta còn muốn sớm một chút trở về công tác sớm một chút trở thành một cái quốc tế nhất lưu thiết kế sư đâu đây là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng cũng là mọ mì ngươi tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng ta nhất định sẽ không từ bỏ lữ hoan xoa ngón tay tay đột nhiên buộc chặt sau một lát lại khôi phục thái độ bình thường chỉ là đối với nữ nhi kia lời thề son sắt nói nàng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận muốn nói ở thành phố s cùng hàng tỷ ngọc thạch hợp tác quan hệ nhất chặt chẽ đầu tiên muốn nhắc tới tuyệt đối là kim thượng phòng làm việc kim thượng phòng làm việc cùng hàng tỷ ngọc thạch liên hợp tổ chức kia chàng cuộc họp báo đến nay còn thật sâu mà lưu tại rất nhiều nhân tâm ninh uy tịch chỉ có ở ban đầu thời điểm tự mình tham dự cùng kim thượng phòng làm việc hợp tác Đến cuối cùng lại là trực tiếp đem sự tình đều ném cho trần lộ cùng lệ ổng. Nghe tới có kim thượng phòng làm việc thiết kế sư tới cửa muốn gặp chính mình khi, Ninh Nguyễn Tịch còn ngây người một trận, mai cho đến nhìn đến người tới mới bừng tỉnh nhớ tới còn có như vậy một nhân vật. Mời ngồi, Lisa. Nhìn trước mặt so với nửa năm trước muốn thành thục không ít nữ nhân, Ninh Nguyễn Tịch khẽ mỉm cười, chỉ vào một bên sofa ý bảo nói. Lisa nhấp môi, nói cái gì cũng chưa nói. Liền trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống Ninh Nguyễn Tịch Kỳ thật có chút ngoài ý muốn cái này Kim Thượng phòng làm việc thiết kế sư sẽ tìm đến chính mình Hơn nữa là ở Kim Thượng cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác đều kết thúc lâu như vậy lúc sau Nếu không phải đối phương chủ động xuất hiện Không chừng nàng đều trực tiếp đã quên còn có như vậy cá nhân Không phải đối phương tồn tại cảm quá yếu Mà là giao thoa quá ít Thậm chí đến cơ hồ không có giao thoa Đã bị Ninh Nguyễn Tịch ký ức hệ thống trở thành không quan hệ nhân sĩ trực tiếp cấp thanh trừ. Lì xã nhìn đến trước mặt so với chính mình tiểu nhân nữ nhân vẫn luôn là mỉm cười, theo bản năng mà nhữ như mày. Giống như từ lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, nàng chính là như vậy cười. Cái này bình thản ung dung bộ dáng, thật giống như trên thế giới này không có gì đồ vật có thể làm nàng hơi chút không bình tĩnh như vậy từng cái. Cái này phát hiện, Làm thân là nữ nhân lỉ xạ có một loại chua sót ghen ghét tâm lý. Nữ nhân đều muốn làm nữ vương, liền tính làm không được toàn thế giới nữ vương, cũng muốn làm chính mình trong thế giới. Chính là hiện thực thường thường không cho phép như vậy mộng tưởng. Rất nhiều thời điểm các nàng đều chỉ có thể chịu sinh hoạt sở mệnh, vì mộng tưởng vì tình yêu, vì tiền đồ, vì sinh hoạt. Các loại nhân tố ở các nàng mặt mày lung thượng tối tăm, giống như ngàn cân trọng đại thạch đầu giống nhau đẻ ở các nàng trên người. Đánh sập các nàng ngạo nghẽ lưng, làm các nàng bị động mà trở nên câu lũ, bị động mà lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi người đều muốn làm nữ vương, mà sinh hoạt, lại đem các nàng sống sờ sờ mà biến thành vì thế tục thỏa hiệp hầu gái. Ly xã đình chú ở chính mình trên người ánh mắt, ninh nhuế tịch không có khả năng không cảm giác được. Chỉ là nàng như cũ thực bình tĩnh mà ngồi ở kia, chờ đợi đối phương mở miệng. Nàng đảo muốn nhìn, cái này không hề giao thoa người. vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hơn nữa nàng nhìn chính mình ánh mắt thật đúng là đáng giá miệt mài theo đuổi quả nhiên ở so nhẫn mại thượng lì xạ tuyệt đối không phải ninh nhuế tịch đối thủ huống hồ là ở hiện tại nàng có việc muốn nhờ dưới tình huống liền càng là không có khả năng bình tĩnh lâu lắm rốt cuộc ở ninh nhuế tịch lại lần nữa nhàn nhãm mà uống lên nước miếng sau lì xạ nhịn không được ninh tổng lì xạ mở ra lời nói hộp Lại tiểu tâm mà nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút. Ninh nhuê tịch nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục. Rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa làm, lì xã lại có một loại bị quản chế với người cảm giác, loại cảm giác này đối bất luận kẻ nào tới nói đều không dễ chịu. Chỉ là hiện tại lúc này, nàng căn bản không có biện pháp tới phản kháng này đó. Ninh Tổng, ta hôm nay tới tìm ngài, là tưởng cùng ngài làm một bút giao dịch. Lì sạ rốt cuộc đem mục đích của chính mình nói ra, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Chính là đương nàng ngẩng đầu xem đối phương phản ứng khi kích động tâm giống như là bị một chậu nước lạnh tươi quá, nháy mắt liền hàng ôn. Linh Nguyệt tịch biểu tình vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí ánh mắt cũng là nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn giống như là nàng vừa rồi chỉ là đơn thuần mà kêu nàng một tiếng. Điểm này cũng liền chứng minh đối phương đối nàng căn bản không có nửa điểm hứng thú. Cái này phát hiện. đả kích thật lớn vốn đang tin tưởng tràn đầy lì xạ rất có hứng thú mà nhìn lì xạ trên mặt nhan sắc biến hóa nhìn kia trương bình thường trên mặt toát ra lo âu ghen ghét bất mãn tuyệt vọng từ từ phức tạp cảm xúc ninh nhuế tịch hơi hơi gợi lên khỏe miệng tươi cười ra tăng chút nga cái gì giao dịch ở lì xạ đều mau tuyệt vọng thời điểm tia như xá lệnh giống nhau thanh âm rốt cuộc vang lên nàng lập tức kích động chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại chỉ là đương nhìn đến đối phương vẫn là kia nhàn nhạt biểu tình khi lại bị đả kích tới rồi cảm xúc cũng trở nên hạ xuống rất nhiều chỉ là lúc này đây nàng không còn có phía trước tự cho là đúng mà là dùng rất suy sút thanh âm đem mục đích của chính mình nói ra ta tưởng cùng ninh tổng làm một bút giao dịch đó chính là ta muốn cho ninh tổng giúp ta trở thành mạ dị người nối nghiệp mà ta giúp ninh tổng xử lý một cái người mà ngươi rất chán ghét ninh nhuế tịch nghe xong nàng lời nói Dơ dơ lên mi rất phối hợp mà đáp lại, ta thực người đáng ghét. Ta biết Ninh Tổng hòa nhậm nhược đồng có điểm gúc mắt, cho nên, nếu Ninh Tổng có thể giúp ta cái này vội nói, ta bảo đảm có thể đem nhậm nhược đồng sự tình cấp giải quyết rớt, cũng coi như là trừ bỏ Ninh Tổng ngươi trong lòng chi hận. Lisa ánh mắt thực kiên quyết. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang lười biếng đạm nhiên biểu tình nháy mắt rút đi, nàng hiếp một đôi hàn mang tất lộ mắt đen. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này tự cho là đúng nữ nhân, ngươi như thế nào sẽ biết ta cùng nhậm nhược đồng sự? Ngươi điều tra ta? Lời này vừa ra, lì xạ theo bản năng mà run run một chút. Nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình phía trước trong lòng kia ẩn ẩn không thích hợp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng, thế nhưng ở trong lúc lơ đãng, tiết lộ như vậy quan trọng tin tức. Mà cái này tin tức, không chỉ có sẽ không làm nàng được như ước nguyện, Ngược lại sẽ cho nàng gia tăng một cái tân đối thủ. Mặc kệ trước mặt cái này kêu ninh nhuế tịch nữ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, chính mình lời nói mới rồi, đều tiết lộ chính mình tự mình điều tra chuyện của nàng. Hiện tại xem nàng bộ dáng, hẳn là sinh khí. Nghĩ vậy, lì xạ trên mặt mồ hôi lạnh mạo đến lợi hại hơn. Ninh Tổng, ta, ta, ta không phải cố ý, ta, thực xin lỗi. Nàng càng nghĩ càng cấp, càng nhanh càng khẩn trương. Ở như vậy hoảng loạn ở dưới, sớm đã không thấy phía trước tự cho là đúng cùng tin tưởng tràn đầy. Nhìn bộ dáng này nàng, Ninh Nhụy Tịch khỏe miệng câu ra một cái trào phúng cười lạnh. Ninh Nhụy Tịch bất động thanh sắc, thậm chí còn sau này nhích lại gần, đôi mắt híp lại nhìn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này là nàng lúc trước tuyển ra tới. Nếu không phải bởi vì nàng lời nói, cái này Lương Bèo sao chép rèm pha tân thiết kế sư chức nghiệp kiếp sống đã sớm hủy hoại. Nàng không phủ nhận. Lúc trước lựa chọn làm nữ nhân này gia nhập hợp tác đoàn đội, là bởi vì nhìn chúng nàng cùng nhậm nhược đồng chi gian mâu thuẫn. Chính là mặc kệ thế nào, nàng giúp cái này kêu lỉ xả nữ nhân là sự thật. Nhưng mà giúp nàng vội kết cục là, đối phương không những không đối nàng có bất luận cái gì cảm kích chi tình, ngược lại là tự mình điều tra nàng tư liệu, thậm chí còn coi đây là mồi muốn hai người hợp tác. Ninh Nguyễn Tịch rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt kia nhàn nhạt thất vọng. Người đi ra ngoài đi. Liên ở lì xạ vội vã muốn tìm kiếm vì chính mình biện giải ngôn ngữ khi, Ninh Nguyễn Tịch đạm mạc thanh âm truyền đến. Cái này lời nói, liền dường như tử hình phán quyết, làm lì xạ nháy mắt trợn tròn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt người. Ninh Nguyễn Tịch nói xong câu đó sau trực tiếp đứng dậy, một lần nữa làm hồi bàn làm việc sau, liền xem đều không hề xem bên kia mặt xám như cho tàn lì xạ liếc mắt một cái. xạ thật sự có loại địa ngục tiến đến cảm giác, hình tượng thể diện gì đó đã sớm bị ném tới một bên, nàng cuốn quýt giải thích, Ninh Tổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý ta, ta, ta chỉ là... Nàng chỉ là cái gì? Nàng chỉ là quá tưởng thành công, vẫn là bởi vì nàng quá hận cái kia thiếu chút nữa hủy hoại nàng hết thể nữ nhân. Vì đạt tới trả thù nàng mục đích, nàng thậm chí đã quên chuyện khác, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thủ. Mà hiện tại, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình một mặt mù quáng, đổi lấy chính là như thế nào hậu quả xấu. xạ đúng không? Ninh Nguyễn Tịch ngồi ở bàn làm việc mặt sau, lúc này nàng, không có ngày thường kia nhìn như tính tình thực tốt tươi cười, chỉ là mặt vô biểu tình. Rõ ràng là kia trương nhìn còn có chút non nước mặt, lại bắn ra một loại làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Nếu nói phía trước lì xạ còn bởi vì Ninh nhuế Tịch tuổi tác cùng ra thế bối cảnh gì đó có chút coi khinh nàng lời nói, như vậy lúc này không dung coi khinh Ninh nhuế Tịch giống như cho nàng đánh đòn cảnh cáo, làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại, cũng tiến thêm một bước ý thức được, phía trước như vậy tự cho là đúng chính mình, là có bao nhiêu vớ vẩn. Ninh nhuế Tịch dùng tay nâng đầu, mắt lẽ nhìn trước mặt nữ nhân, ta rất tò mò, người rốt cuộc là có bao nhiêu đại tự tin, mới có thể cảm thấy. Ta sẽ dựa theo ngươi kế hoạch đi đâu? Lì xạ cả người chấn động, mặt trắng bệnh, này. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nàng bộ dáng này, lại tiếp tục nói, lại hoặc là, ngươi cho rằng, ngươi điều tra ta, đã biết ta một ít tư liệu, liền có thể làm dựa vào tới uy hiếp ta sao? Ngươi tự hồ đã quên, lúc trước là ai, cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Lì xạ đầu đều rũ đi xuống. Nay phiên chất vấn. Trực tiếp gợi lên nàng ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn bất an cùng ấy náy. kia vốn dĩ bị áp lực ấy náy, lập tức tìm được xuất khẩu không muốn sống mà chạy ra, đem nàng cả người lấp đầy. Ninh nhuế Tịch nói xong nên nói nói, liền không hề nói cái gì, coi như làm trong sân không cái này kêu lì xa người giống nhau, bắt đầu làm chính minh sự. Rõ ràng là không có người đang nói chuyện, rõ ràng là chỉ có hai người ở, nhưng lì xa lại có một loại bị người đẻ nén xuống cảm giác. không biết qua bao lâu lì xạ mới rốt cuộc tìm về một chút dũng khí nhìn cái kia chuyên tâm làm việc hoàn toàn đương chính mình không tồn tại người không biết trong đầu cọng dây thần kinh nào không đúng rồi nói thẳng nói ta biết ta như vậy là có điểm không phúc hậu nhưng là ta có thể giúp ngươi không phải sao khác mặc kệ nói như thế nào ngươi chán ghét nhậm nhược đồng ta cũng chán ghét nàng mà ta có tin tưởng có thể đối phó nàng như vậy không phải song lợi song thắng chuyện tốt sao nàng nói xong lúc sau không hề giống phía trước như vậy nỗi lòng không chừng mà là thực quật cường mà nhìn chằm chằm trước mặt xem đều không xem chính mình nữ hải từ mười mấy tuổi liền xuất ngoại học nghệ đến sau lại rốt cuộc học thành trở về này bên trong gần mười năm thời gian gặp nhiều ý thủy khuất cùng không công bằng đãi ngộ trả giá cái gì không có người so nàng rõ ràng hơn ở kia một lần sự tình phát sinh sau nàng liền âm thầm thể vì thành công vì mộng tưởng nàng cái gì đều nguyện ý từ bỏ Một khi đã như vậy nói, hiện tại chẳng qua là yêu cầu vứt bỏ mặt mũi, nhà mình tôn nghiêm mà thôi, kia lại có cái gì quan hệ đâu. Thiết kế vòng, là thiên tài tụ tập mà. Ở cái này trong vòng, vĩnh viễn không thiếu tinh quang lóng lánh thiên tài, khuyết thiếu, có thể liên tục sáng lên tồn tại. Đại đa số thiên tài, đều là sao băng, nháy mắt lộng lấy sau, liền biến mất dấu tung tích. Không phải bọn họ không đủ ưu tú, không phải bọn họ thiên phú không đủ chắc tuyệt. mà là bởi vì ở cái này tràn đầy thiên tài trong vòng muốn đi xuống đi nói cũng không gắt gao là thực lực cùng thiên phú liền có thể càng nhiều là yêu cầu một cái cơ hội lại hoặc là nói có một cái dẫn dắt người của ngươi xa so ngươi tự thân năng lực quan trọng đến nhiều đến nhiều nàng cũng không cảm thấy chính mình khuyết thiếu thiên phú nói cách khác năm đó nàng ở nước ngoài liền căn bản không có khả năng bái ở người nọ môn hạ nhưng là cho dù có thiên phú Nàng ở cái này trong vòng đánh lăn lộn như vậy nhiều năm, đến bây giờ mới thôi, cũng gần là ở vào tầng chốt nhất thôi. Nếu muốn càng tiến thêm một bước nói, kia nàng liền yêu cầu một cái hậu thuẫn. Mà hiện tại, cái này hậu thuẫn nàng đã lựa chọn hảo, đó chính là kim thượng phòng làm việc thủ tịch thiết kế sư Mạ Di. Cái này nước đức nữ nhân, không chỉ có là kim thượng thủ tịch thiết kế sư, hơn nữa ở quốc tế thiết kế vòng đều rất có danh khí, càng quan trọng là nàng nhân mạch cũng đủ quảng. Nếu có thể cùng nàng đáp thượng một chút tư nhân quan hệ, chẳng sợ không phải được đến nàng toàn bộ thừa nhận, đều đủ để cho nàng ở cái này trong vòng càng tiến thêm một bước. Quốc nội thiết cây vòng, không phải nàng mục tiêu nơi. Từ năm đó một người lựa chọn xuất ngoại giao tranh thời điểm, nàng liền định ra một tưởng, chung có một ngày, nàng sẽ ở cái kia thời thượng chi đô triệu khai chính mình cuộc họp báo, ở nơi đó phát quang phát lượng. Chung có một ngày, đưa mọi người nhắc tới nàng thời điểm. Trong đầu cái thứ nhất hiện lên, không phải nàng diện mạo không phải thân phận của nàng, mà là nàng tác phẩm. Chúng có một ngày, nàng đem sáng tạo thuộc về chính mình nhãn hiệu, ở quốc tế giới thời trang chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đây là nàng ngọc tưởng. Chẳng sợ đã trải qua lại nhiều khúc chiết, chẳng sợ đã từng thiếu chút nữa thất bại thảm hại, nàng ngọc tưởng, đều chưa từng thay đổi. Cũng không biết là nàng tự tin vẫn là nàng trong mắt kia lóng lánh quang mang làm ninh nhuế tịch có hứng thú. Nàng dừng lại đánh bàn phím động tác, nâng má nghĩ nghĩ, ngươi không cảm thấy, liền ngươi hiện tại nói này đó, đều vẫn là ta có hại sao. Lì Lisa sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói. Nhưng là thực mau, nàng liền phục hồi tinh thần lại, một trận mừng như điên ở trong lòng dâng lên. Tuy rằng kia đối phương vẫn là không có tỏ thái độ, nhưng là hiện tại cái này lời nói, cùng phía trước kia không chút do dự cự tuyệt so sánh với, đã là một cái nhượng bộ. Đó có phải hay không tỏ vẻ, chỉ cần nàng tiếp tục nỗ lực nói, đối phương là có thể bị chính mình thuyết phục. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kích động, đôi mắt cũng càng thêm sáng. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, đối phương nói vẫn là làm nàng hưng phấn đánh chiết khấu. Nàng không phải không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ, chính là cái này cùng nàng trong dự đoán không quá giống nhau. Nàng giúp đối phương giải quyết nhậm lực đồng, sau đó đối phương giúp chính mình trở thành mạ di người nối nghiệp. Này không phải thực công bằng sự tình sao. Như thế nào? Chỉ là trong lòng có nghĩ hoặc, nàng cũng không dám nói ra. Ở đã xảy ra phía trước sự tình sau, nàng đã thực khẳng định, trước mặt nữ nhân này, cũng không có nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hiền lành, như vậy dễ đối phó. Kia ninh tổng ngài ý tứ là, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước thực hiện mục tiêu của chính mình tốt nhất. Mặt khác, tạm thời mặc kệ. Đến lúc đó liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Nếu ta có thể cho ngươi trở lại kim thượng, như vậy nếu ta tưởng nói, cũng hoàn toàn có thể cho sự tình lịch chuyển. Cứ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Ninh Nguyễn Tịch không chút để ý mà nói. Lì Sạ mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ rớt. Nàng biết, tại đây chàng trong quyết đấu, nàng thua. Vô luận là khí thế vẫn là dựa vào gì đó, nàng đều thua hoàn toàn. Đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn từ bỏ đấu tranh gì đó, mà là túi đầu, có chút cầu xin mà nói, kia nếu muốn ninh tổng đồng ý giúp ta nói, ta yêu cầu làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được nói, ta đây nhất định đáp ứng. Nàng cắn răng một cái, liền ưng thuận trọng nặc Ninh nhuế tịch trong mắt hiện lên rảo hoặc ý cười, lại vẫn là bất động thanh sắc, trầm mặc không nói lời nào. Vẫn luôn đợi cho đối phương bởi vì quá khẩn trương hô hấp đều có chút rối loạn khi. mới nhân tử mà đã mở miệng như vậy hảo ta đáp ứng ngươi điều kiện ngươi đâu trừ bỏ phía trước ngươi nói cái kia ở ngoài ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện đối đãi ngươi đạt thành mục tiêu sau vì ta công tác ba năm cái gì tuy là lì xạ làm lại nhiều chuẩn bị tâm lý đang nghe đến linh nhuế tịch yêu cầu này khi vẫn là cả kinh mở to hai mắt nhìn Ninh nhuế tịch lại lần nữa lộ ra kia nhìn tính tình thực hảo thực mềm mại tươi cười, cười. Đôi mắt còn cong như trăng non giống nhau, ngươi dạ tâm, ta đại khái biết một ít. Bất quá những cái đó là ngươi việc tư ta mặc kệ, ta muốn ngươi làm chính là, ở ngươi có thể thời điểm, vì ta công tác ba năm. Ba năm sau, thả ngươi tự do, từ đây ngươi ta hai không liên quan. Lì xá ngơ ngác mà nhìn trước mặt nữ nhân, nàng tự nhiên rõ ràng, nàng trong miệng là có ý tứ gì. Chính là, nàng vì cái gì sẽ để yêu cầu này đâu. nghĩ đến đối phương thân phận nàng thu hồi sở hữu lộ ra ngoài cảm xúc, nỗ lực chấn định, chính là ninh tổng ngươi đại khái là đã quên ta học chính là trang phục thiết kế mà không phải châu báo thiết kế Tuy rằng đều là thiết kế, chính là này giữa hai bên ta biết Ninh Huế tịch bình tĩnh mà đánh gây đối phương chưa kịp nói xong nói khỏe miệng hơi câu ta như thế nào quyết định đó là chuyện của ta mà ngươi, chỉ cần quyết định muốn hay không đáp ứng yêu cầu của ta, là được. Ly xạ chân chờ. Ninh nhuế Tịch cũng không ép nàng, tiếp tục làm chính minh sự. Liên chấn định cái này nhân tố thượng, thực hiển nhiên, Ly xạ thua nàng không phải nhỏ tí kẹo. Chờ đến Ninh nhuế Tịch đem thật dày một chồng văn kiện xem xong không sai biệt lắm một nửa, Ly xạ rốt cuộc làm ra quyết định, hảo, Ninh Tổng, ta đáp ứng ngươi. Nghe được thanh âm này, ở Ly xạ không thấy được góc độ, Ninh nhuế Tịch lộ ra một cái hồ ly giống nhau rảo hoạt mỉm cười. Trần Lộ phát hiện, từ cái kia kim thượng phòng làm việc kêu lỉ xả thiết kế sư đã tới lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch tâm tình liền vẫn luôn thực hảo. Mà loại này biểu hiện, liền biểu hiện ở đâu sợ hắn phía trước công tác chung xuất hiện một ít hoàn toàn có thể tránh cho sai lầm khi, nàng đều chỉ là thực ôn nhu mà cổ vũ hắn làm hắn lần sau không cần tái phạm. Cái này phát hiện, làm Trần Lộ cũng nhịn không được mặt mày hớn hở lên. Phải biết rằng, Ninh Nguyễn Tịch tuy rằng đối hắn thực yên tâm, Nhưng kỳ thật loại này yên tâm là cùng nghiêm khắc yêu cầu liên hệ thành có quan hệ trực tiếp. Hắn đã sớm biết, Ninh Nhuế Tịch đối chính mình kỳ vọng rất cao, mà loại này kỳ vọng là thông qua nghiêm khắc yêu cầu mới thực hiện. Trên cơ bản, tuy rằng Ninh Nhuế Tịch cũng không keo kiệt với đối hắn khích lệ, nhưng nếu hắn làm sai chuyện gì, phạm vào cái gì thường thức tính hoàn toàn có thể không đáng sai lầm khi. Như vậy lúc này nàng liền phải đại biến thân, trực tiếp từ ôn hòa lãnh đạo hóa thân yêu cầu khắc nghiệt đạo sư. Cho nên nói, tuy rằng ở công ty ngoại trần lộ cùng Ninh Nhuế Tịch là bằng hữu, có thể tùy ý chơi đùa. Nhưng là ở công tác thượng, Ninh Nhuế Tịch đã là hắn lão bản, cũng là hắn lão sư. Nay song trọng thân phận trực tiếp làm cho hắn đối Ninh Nhuế Tịch là lại cảm kích bội phục lại sợ hãi khiếp đảm tâm lý. Ninh Nhuế Tịch loại này hảo tâm tình, vẫn luôn liên tục đến nàng ra cửa. Mấy ngày nay, trên cơ bản đều là cao hàn tới tự mình đón đưa nàng thượng hạ ban. nhưng là hôm nay bởi vì nào đó nguyên nhân cao hàn có việc không thể tới cho nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày tần đại ca lại lần nữa thượng cương, đảm nhiệm tài xế trước ninh nhuế tịch ở văn phòng thời điểm liền cấp tần đại ca gọi điện thoại chờ tới cửa thời điểm xe đã ngừng ở kia chờ nàng nàng vừa mới lên xe xe chỉ là một cái quay đầu thời gian chính là một cái phanh gấp ngay sau đó liền vang lên một trận thét trói thai ồn ào thanh Ninh Nguyễn Tịch thói quen ở trên xe dùng áp phát xem chút tin tức linh tinh, cho nên cùng thường lui tới giống nhau tựa lưng vào ghế ngồi nhìn tin tức, phanh gấp lúc sau, nàng cả người đều đi phía trước đảo đi, trên tay máy tính cũng thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tân Đại ca ở đem xe ổn định lúc sau, làm chuyện thứ nhất chính là quay đầu đi xem phía sau người tình huống. Ninh Nguyễn Tịch chỉ là lào đảo hạ, nhưng thật ra không nhiều lắm tổn thương. Trên tay cứng nhắc cũng hiểm hiểm địa nắm, không có rơi trên mặt đất. Ninh Nguyễn Tịch đối hắn kỹ thuật lái xe rất có tin tưởng, hơn nữa hắn lái xe luôn luôn thực ổn, đừng nói xảy ra chuyện ngay cả cái loại này bất bình ổn thời điểm đều không tồn tại. Hiện tại xuất hiện loại này đột phát chẳng huống, khẳng định là có chuyện gì. Làm sao vậy, Tần Đại ca? Ninh Nguyễn Tịch ngồi ổn, nhìn phía trước người. Không biết sao lại thế này. mới vừa đột nhiên chạy ra một cái lao thái thái trực tiếp hướng chúng ta trên xe đâm ta phanh gấp nhưng thật ra không đụng phải nàng bất quá tình huống vẫn là có điểm phức tạp tài xế nhìn xem bên ngoài tình huống quay đầu lại nhìn phía sau ninh nhuế tịch thấy nàng không có việc gì nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra chỉ là nhớ tới hiện tại bên ngoài tình huống khi theo bản năng mà nhăn lại mi ninh nhuế tịch nghe hắn nói như vậy hơn nữa bên ngoài ồn ào thanh càng ngày càng xảo mày đi theo nhữ lại kia phiền toái tần đại ca ngươi đi trước giúp ta xem hạ rốt cuộc sao lại thế này đi. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Tài xế gật gật đầu, không nói thêm gì thực mau liền đi ra ngoài. Chỉ là qua thật lâu, đều vẫn là không ai sẽ đến. Ninh Nguyễn Tịch cũng nhận thấy được không thích hợp, trần chờ hạ, trước cấp trong tiệm bảo an gọi điện thoại, lúc này mới mở cửa đi theo đi ra ngoài. Chỉ là vừa ra đi nàng mặt liền châm xuống dưới. Ở khoảng cách nàng xe không đến mấy mét địa phương, vây quanh một đám người. Mà trong đó nhất thấy được, chính là vóc dáng cao cao khuôn mặt lạnh lùng tài xế tần nhớ. Chứ bỏ hắn ở ngoài, ở trên người hắn, còn treo một người. Đó là một cái đại khái hơn 60 tuổi lao thái thái, ăn mặc nhưng thật ra đĩnh đến thể, chỉ là làm sự thực sự có chút không vào mắt. Nàng bắt lấy tần nhớ tay, chết lôi kéo không bỏ, ngoài miệng còn ở không ngừng gào cái gì. Linh Nhuế Tịch suy nghĩ hạ vừa rồi tần đại ca nói tình huống, nhìn nhìn lại cái kia nhìn bình yên vô sự lao thái thái, trong lòng đã có nào đó phỏng đoán. Làm sao vậy? Nàng đi qua đi, nhàn nhạt mà nói. Mà nói chuyện khi chú ý quan sát bốn phía phản ứng nàng phát hiện, đang xem đến nàng sau khi xuất hiện, vài cá nhân đôi mắt đều lập tức sáng lên. Cái loại này giống như đạt tới nào đó mục đích phản ứng làm Linh Nhuế Tịch trong lòng kia điểm xấu dự cảm trở nên càng rõ ràng chút. Tiểu thương, Tân nhớ bị lao thái thái cuốn lấy, lại không thể dùng cậy mạnh đem đối phương tránh ra, hơn nữa chỉ cần hắn hơi chút động một chút, cái này lao thái thái liền gào đến cùng chặt đứt chân cẳng giống nhau. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia. Mặc kệ thế nào, liền tính hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường tài xế, nhưng là hàng năm ở bộ đội rèn luyện lưu lại nào đó trực giác đã thâm nhập cốt thủy. làm hắn ở trước tiên đã nhận ra sự tình không thích hợp chỗ cái này lao thái thái còn có chung quanh ồn ào kia một đám người hẳn là một đám mà làm hắn nghi hoặc chính là những người này chỉ là đem hắn quân lấy cũng không có mặt khác hành động chỉ là chờ nghe được cái kia thanh lánh giọng nữ xuất hiện khi nhìn nhìn lại những người đó đột nhiên biến lượng đôi mắt trong lòng mố bức tường xuất hiện một cái chỗ hổng cần nhiên rằng có loại rộng mở thông suốt cảm giác nguyên lai like, thế nhưng là vì nàng sao Hắn nhăn lại mi, yên lặng ở trong lòng để cao cảnh giác. Ninh Nguyễn Tịch tiếp thu tới rồi tần nhớ phóng ra lại đây tiểu tâm ánh mắt, khỏe miệng một câu, chiều hắn lộ ra một cái trấn an mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía mọi người, đây là có chuyện gì? Cái kia phía trước nhìn còn thực bưu hắn lao thái thái nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch lúc sau, đột nhiên liền bông ra tần nhớ đi tới, ngươi là người này lão bản. Kia lão thái thái diện mạo kỳ thật cùng giống nhau, Lão thái thái đều không sai biệt lắm. Hoa dâm đầu tóc, trên mặt có lao nhân đốm duy nhất khác nhau liền ở chỗ, đại bộ phận lao thái thái bởi vì tuổi tắc cùng trải qua quan hệ, sẽ trở nên tương đối hiền lành, xem người ánh mắt đều là ôn hòa. Mà cái này lao thái thái tắc hoàn toàn không giống nhau, nàng trong ánh mắt đựng đầy khắc nghiệt cùng lòng dạ hẹp hỏi. Vừa thấy, chính là cái loại này thật không tốt giao tiếp lao thái thái. Ninh nhuế Tịch nhìn cái này lao thái thái. cũng không có ở trong trí nhớ tìm được cùng nàng tương phù hợp người, quyết tâm lấy bất biến ứng và biến, ân Lao nhân ra có chuyện gì sao? Nếu nói có chuyện gì còn có thể làm đã có chuẩn bị tâm lý ninh nhuế tịch nghẹn họng nhìn chân chối nói, không thể không nói hiện tại cái này chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này lao thái thái, thế nhưng sẽ đang xem đến nàng gật đầu lúc sau, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, liền bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Ai nha? nhân tâm đều bị cầu ăn a liền ta một cái lao thái thái đều không dung tha thật là xúc sinh a thiên lý nan dung a đại gia mau đến xem xem a linh nhuế tịch nàng nghi hoặc mà nhìn về phía không biết khi nào đi vào chính mình bên người tần nhớ mày hơi chọn dùng ánh mắt dò hỏi tình huống tần nhớ bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình huống như thế nào linh nhuế tịch trong lòng thầm nghĩ Lại là không có xem cái kia trên mặt đất la lối khóc lóc pha trò lao thái thái, mà lại như suy tư gì mà hướng chung quanh nhìn lại. Đâm chết người A, giết người, người tới A, cứu mạng A. Lao thái thái thấy đối phương cư nhiên không phản ứng nàng, thế nhưng gào đến lợi hại hơn, để cho người không dám tin tưởng chính là, rõ ràng ăn mặc một thân cũng không tệ lắm quần áo lao thái thái, thế nhưng trực tiếp không màng hình tượng mà ở tràn đầy bùn đất trên mặt đất lăn lộn lên, một bên lăn lộn còn một bên gào. Cái này cảnh tượng, thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo. Liền những cái đó xem náo nhiệt người, đều có chút sợ ngây người. Có phía trước ở trong xe tần nhớ lời nói, hơn nữa xuống xe khi nhìn đến lao thái thái tình huống, cùng với hiện tại đột biến, Ninh Nguyễn Tịch nếu là còn không biết chính mình là bị ngoa thượng kiệt nhưng thật ra có điểm buồn đến kỳ cục Cái này địa phương vốn dĩ chính là hàng tỷ ngọc thạch cửa tiệm, lui tới người vẫn là rất nhiều. Hơn nữa lao thái thái gào đến thật sự là quá lừng lây, không một hồi công phu liền vây thượng rất nhiều người. Mà nhận được ninh nhuế tịch điện thoại các nhân viên an ninh cũng cầm điện côn chạy tới, nhìn trước mặt tình huống này có chút không phục hồi tinh thần lại. a nha, đây là có chuyện gì a, cái này lao thái thái như thế nào nằm trên mặt đất ta? Có tò mò người vây xem dò hỏi ở đây người. Ninh nhuế tịch đôi mắt liếc hướng cái kia phương hướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên chút. Ta kỳ thật cũng không rõ lắm, hình như là cái kia người trẻ tuổi lái xe đem lao thái thái đụng phải, nhưng là lại không thừa nhận. Một người làm bộ không biết tình mà nói. mắt khác một người thực mau tiếp thượng, ta thấy được. Cái này lao thái thái đang ở bên này đi tới đâu, ai biết cái này xe đột nhiên liền xông ra tới, hơn nữa đối với lao thái thái liền đụng phải đi lên. Cái này tài xế xuống dưới không chỉ có không xin lỗi, đối lao thái thái thái độ còn thực hung ác đâu. Ninh Nguyễn Tịch nghe những lời này cảm thấy buồn cười, đặc biệt là nhìn đến bởi vì bị mê hoặc mà chỉ trích mà nhìn chính mình đám người vây xem, trong mắt ý cười càng đậm. Chiều kia mấy cái chuẩn bị tiến lên bảo an nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo bọn họ không cần thân cử vọng động, Ninh Nguyễn Tịch đi qua đi, nhìn trên mặt đất lăn lộn đến giống cái bệnh tâm thần lao thái thái, nhìn xuống nhìn sẽ, mới vén lên quần áo ngồi xổm xuống thân mình, lao nhân ra, ngươi không nói ngươi làm sao vậy chúng ta có thể làm cái gì đâu. Ngươi nếu là thật sự bị đụng vào nói, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện, tiền thuốc men tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gì đó ta toàn ra. Ninh nhuế tịch thanh âm không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, ít nhất chung quanh xem náo nhiệt người là có thể nghe rõ. Nàng lời này vừa ra, liền có đi theo phụ họa. Đúng vậy, lao thái thái, ngươi cũng đừng trên mặt đất lăn lộn, trên mặt đất dơ đầu. Nếu là thật sự bị đụng vào, kia chạy nhanh đi bệnh viện đi, nếu là lưu lại bệnh gì liền không hảo. Đúng vậy, mau đi đi, mọi người đều nói tiền thuốc men tổn thất phí toàn ra. Kia còn chờ cái gì, mau đi bệnh viện đi. Lão Thái Thái cũng nghe tới rồi chung quanh nghị luận thành, lại đối thượng cười tủm tỉm linh Nhuế tịch, mặc danh mà có chút trêu dạ. Nàng ngoài mạnh trong yếu mà chừng mắt nhìn linh Nhuế tịch liếc mắt một cái, lại bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, kẻ có tiền đều là vô tâm gan. Hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, nếu là chờ đem ta đưa đến bệnh viện người liền chạy làm sao bây giờ? Hiện tại nhiều người như vậy nhìn còn có người chứng, nếu là chờ đưa đến bệnh viện đi không nhận chứng nữ ta đây làm sao bây giờ. Ông trời nha, ta như thế nào như vậy xui xẻo a liền ta lớn như vậy tuổi lão nhân ra đều đầm người như vậy xứng đáng tao xét đánh bị trộm tới ngồi tù a Lao thái thái ồn ào một phen, lại bắt đầu ngồi dưới đất quỷ khóc sói gạo. Ninh Nguyễn Tịch căn bản không đem chung quanh nghị luận thanh để vào mắt, nàng chỉ là cười như không cười mà nhìn trước mặt Lao thái thái. Ở đối phương lại bắt đầu la lối khóc lóc thời điểm không chút để ý mà nói, "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nếu không, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy đi, cảnh sát tới nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ?" Nàng rất rõ ràng mà nhìn đến, đương nàng nói báo nguy thời điểm, Lao Thái Thái trên mặt chợt lóe mà qua sợ sắc. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền nhìn đến Lao Thái Thái lại bắt đầu tìm các loại không thể tưởng tượng lấy cớ tới phủ định cái này phương án. "Không được!" Cảnh sát đều là hướng về các ngươi kẻ có tiền. Nếu là cảnh sát tới khẳng định cũng là bị các ngươi thu mua. Kẻ có tiền liền không một cái người tốt. Lao Thái Thái căm giận mà nói. Ninh Nguyễn Tịch nghe, lại là không rảnh lo tình huống hiện tại nở nụ cười. Ở Lao Thái Thái cùng người chung quanh đều nghi hoặc mà nhìn nàng thời điểm. Ninh Nguyễn Tịch mới mở miệng, kẻ có tiền sao. Lao Thái Thái ngươi trên tay vòng tay, ta không nhìn lầm nói chính là thiếu với sáu vị số bắt không được tới. So sánh với nói, ta còn là cảm thấy ngươi tương đối có tiền một chút. Ninh nhuê tịch lời này vừa ra, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người như là bị thiên thạch tạp chung giống nhau kinh ngạc mà nhìn cái kia vừa rồi không hề hình tượng trên mặt đất lăn lộn chửi bậy Lao Thái Thái, giá trị sáu vị số vòng tay, hiện tại còn trên mặt đất lăn lộn. Cái này, Lao Thái Thái cũng cảm giác được chung quanh người ánh mắt lập tức tỏa định ở chính mình trên tay. Theo bản năng mà bắt tay hướng phía sau co rụt lại. Nàng cái dạng này, nhưng thật ra nhìn có như vậy điểm tâm hư ý tứ. Đương nhiên, xem náo nhiệt người cũng đều không đều là tin tưởng Ninh nhuế tiếng nói. Người đây là vì trốn tranh trách nhiệm mới nói loại này lời nói đi. Cái gì sáu vị số vòng tay, vui đùa cái gì vậy? Người đương tiền là trên mặt đất rác rưởi không lưng là có thể nhặt được sao? Một người tức giận bất bình mà phản bác nói. Ninh Nguyễn Tịch cười nhìn nàng một cái, như vậy liền kích động. Ta còn chưa nói nàng ngón tay thượng mang theo cái kia ngọc lục bảo nhẫn đâu. Ta đề nghị chính là, nếu ngươi nói chúng ta đụng phải ngươi, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện hoặc là báo nguy. Chờ cảnh sát tới hết thể đều hảo thuyết. Dù sao này bên cạnh cũng có theo dõi không phải sao. Rốt cuộc là chuyện như thế nào một cha liền rõ ràng. Nghe được lời này, có chút người sắc mặt lại là biến đổi. Lao thái thái tay hiện tại chính là hoàn toàn đặt ở phía sau không dám lấy ra tới. Đối cái này nói ra chính mình vòng tay cùng nhận giá trị nữ nhân, nàng là hận đến ngứa răng. Nếu là ngày thường nói còn có thể khoe khoang khoe khoang, chính là hiện tại. Khiếp làn da đều gục xuống xuống dưới mắt nhỏ, Lao thái thái nhìn hạ bốn phía, đột nhiên lại có cái hoàn toàn ở mọi người ngoài ý liệu hành động. Tự xưng bị xe đụng vào Lao thái thái, lấy người trẻ tuổi đều rất ít có thể làm được nhanh nhẹn động tác. từ địa phương bỏ dậy sau đó vọt tới ninh nhuế tịch trước mặt chỉ vào múa may móng vuốt liền đi cào người ngươi cái này vô nhân tính người ngươi chính là muốn đem ta này đem lão xương cốt lăn lộn chết đúng không ông trời mở mở mắt nha ngươi người như vậy nên thiên lôi đánh xuống sau khi chết xuống địa ngục kiếp sau làm xúc sinh Lao thái thái mắng chửi người thanh âm thực tiêm hơn nữa nàng động tác thật sự là lại mau lại đột nhiên Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm ninh nhuế tịch đều có chút trở tay không kịp. Nàng phản ứng chậm nhưng là bên người nàng còn có cái tần nhớ. Tần ghi tạc nhìn đến lao thái thái xông tới trước tiên đem không có phòng bị ninh nhuế tịch hướng phía sau vùng. Chính mình che ở nàng trước mặt, vừa vặn chặn lao thái thái cào lại đầy tay. Lao thái thái như vậy nhanh nhẹn động tác làm ninh nhuế tịch giật mình. Lúc sau liền cười khai, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai người bị đâm lúc sau động tác còn có thể như vậy nhanh nhẹn. xem ra đâm xe còn có làm người phản lão hoàn đồng tác dụng a nàng lời này trực tiếp địa phương trảo phúng lao thái thái hành vi cùng cái gọi là bị đâm không hợp chung quanh xem náo nhiệt người nhìn một màn này cũng đi theo bừng tỉnh lần này bọn họ nhìn lao thái thái ánh mắt đều mang lên nào đó hoài nghi phía trước còn bởi vì đồng tình cùng tôn lão tâm tư mới có thể đứng ở lao thái thái bên này hiện tại nhìn cái dạng này Liền ý thức được kia cái gọi là bị đâm tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ! Liền ở dư luận hướng do hướng tới Ninh nhuế Tịch bên này xoay chuyển thời điểm, không biết từ địa phương nào chạy ra một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn thất tha thất thiểu mà chạy tới liền bắt đầu lôi kéo lao thái thái khóc lớn, dường như lao thái thái đã không được sắp nhắm mắt giống nhau. Cái này đột phát trạng hướng làm ở đây người nhìn càng thêm hưng phấn. Như vậy cho hay, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa vẫn là ở như vậy trung tâm thành phố khu náo nhiệt, vẫn là ở nhân ra cửa tiệm. Đây chính là trăm năm khó gặp náo nhiệt cảnh tượng A. Những người khác xem đến mùi ngon, mà đương sự trong lòng liền tương đối phức tạp. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm biết chuyện này là dự mưu, lại không nghĩ rằng bọn họ kế hoạch cư nhiên còn thực chu hẻm, cư nhiên liền nhi tử đều ra tới sao. nghĩ cái này cái gọi là nhi tử chạy ra bộ dáng ninh nhuế tịch ngẩng đầu chiều nào đó phương hướng nhìn lại quả nhiên ở cái kia phương hướng chính dừng lại một chiếc màu đen Odyssey, xe ghế điều khiển cửa sổ xe là riêu hạ tới hiển nhiên là vì phương tiện quan khán bên ngoài sự tình tiến triển kêu lão thái thái mẹ nó nam nhân đầu tiên là loạn choạng lao thái thái loạn gào một trận tiếp theo liền bắt đầu căm tức nhìn lao thái thái trước mặt ninh nhuế tịch cùng tần nhớ các ngươi đối ta mẹ làm cái gì Các ngươi còn có hay không nhân tính, cư nhiên liền cái lao thái thái đều không buông tha. Ninh Nhuế Tịch thiếu chút nữa liền không nhịn cười lên. Nàng cảm thấy, chuyện này đối phương kế hoạch thật sự chu đáo. Chỉ là đáng tiếc, ra mấy cái ngoài ý liệu ngoài ý muốn, Một cái còn lại là tần nhớ lái xe kỹ xảo. Bọn họ xem nhẹ điểm này, cho nên trong kế hoạch cái gọi là đâm xe sự kiện căn bản không có phát sinh. Thậm chí còn, liền nép một bên đều không có. Điểm này, chỉ cần xem theo dõi nói liền có thể tìm được. Điểm thứ hai, chính là lao thái thái kỹ thuật diễn. Lao thái thái vì diễn kịch nhưng thật ra cái gì đều làm được ra tới, liền mặt mũi gì đó đều hoàn toàn từ bỏ. Duy nhất khuyết điểm liền ở chỗ, nàng diễn đến quá khoa trường, hơn nữa bản tính khó rời, vốn dĩ hẳn là diễn đến đáng thương hề hề dẫn tới người khác đồng tình, mà nàng lại đem chính mình khắc nghiệt không nói lý đanh đá tính tình bày ra đến hoàn toàn. Đến nỗi cái thứ ba, đó chính là lao thái thái trang phẫn. Trên người nàng quần áo nhưng thật ra còn hảo, chỉ là kia vòng tay cùng nhẫn, không thể không nói này hai dạng thật là khấu không ít phân. Nhi à, mẹ ngươi hảo mệnh khổ à, vừa rồi thiếu chút nữa, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại mẹ ngươi. Này hai cái hắc tâm chẳng người, cư nhiên muốn đâm chết ta nha. Nếu không phải bên cạnh còn có người nhìn, chỉ sợ bọn họ liền phải đem ta nghiền chết chạy trốn nha. Lão thái thái một sửa phía trước đanh đá kính, lại lần nữa khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Cái kia làm nhi tử cũng là đi theo lớn tiếng mà gào, ta mẹ ruột à, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, là cái nào làm ra như vậy cầm thú không bằng sự à, người như vậy, hẳn là bị quan đi ngồi tù. Ninh Nguyệt tịch là rất muốn xem bọn họ như thế nào tiếp tục đem trận này trình diễn đi xuống, chỉ là nàng đến nắm chặt thời gian về nhà cấp bảo bối cơm nắm vui mãi. căn bản không nghĩ ở loại địa phương này lãng phí thời gian. "Nghĩ nghĩ." Nàng mở miệng, "Tần đại ca, báo nguy đi." Cảnh sát tới, sao lại thế này? Đại gia liền rõ ràng. Tần nhớ gật gật đầu, móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Làm người kinh ngạc chính là, hắn cái này gọi điện thoại động tác cũng chưa tới kịp hoàn thành đã bị người đánh gãy. "Chính là ngươi đụng phải ta mẹ sao? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm giúp đỡ?" Cùng lúc đó, Bên cạnh còn vang lên một cái thực kinh ngạc thanh âm, gì, người này không phải cái kia cái gì hàn tỷ ngọc thạch lao bản sao? Không nghĩ tới nàng cư nhiên là loại người này à, cư nhiên lái xe đâm lão nhân còn không thừa nhận, thật là, như vậy tố trước, làm lão bản cũng là hát tâm tràng lão bản, ai còn dám đi nàng trong tiệm mua đồ vật ta Ngay sau đó, chính là vài cái lớn tiếng ồn ào mà phụ họa người nọ lời nói. Thức mau! Mọi người lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay bên kia Ninh Nhuế Tịch cùng Tần Nhớ. Ninh Nhuế Tịch đã có chút lười đến tiếp tục cùng như vậy vô lại dây dưa, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, tiếp theo trực tiếp đối Tần Nhớ nói, Tần Đại Ca, Đường Động, Báo Nguy. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới đều như vậy Ninh Nhuế Tịch còn sẽ trực tiếp lựa chọn Báo Nguy, trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Lão Thái Thái cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo bắt đầu gào khăn lên. Ngươi khẳng định là có làm cảnh sát thân thích, ngươi là muốn tìm quan hệ tới phủi sạch quan hệ sao? Đại gia cần phải vì ta cái này, lão thái bà chủ trì công đạo A, bằng không nói ta một phen lão xương cốt bị người đâm chết đều còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Ninh Nguyễn Tịch tính tình lại hảo lúc này cũng có chút phiền chán, nàng nhìn vây quanh mấy chục cá nhân, nghĩ ở nhà chờ chính mình cơm nắm, nhàn nhạt mà nói, như vậy sợ ta tìm cảnh sát, lại không dám đi bệnh viện. còn không phải là bởi vì xe căn bản là không đụng tới ngươi sao. liền ngươi quần áo biên cũng chưa ai thượng. Nói cách khác, như vậy khẩn trương làm gì? Lão thái thái, chúng ta tôn kính lớn tuổi người là bởi vì bọn họ cơ trí hiểu lý lẽ, mà không phải đơn thuần bởi vì bọn họ sẽ cậy ra lên mặt ỷ vào tuổi hành động lớn ra xảo trá sự tình tới. Ta biết, ngươi chờ ở này, nhìn ta xe ra tới liền xung tới, chính là vì xảo trá. Thấy lao thái thái há mồm muốn biện giải gì đó, ninh nhuế tịch cười lạnh nói, nơi này phát sinh sở hữu sự tình đều bị theo dõi chụp xuống dưới. Chờ đến cảnh sát tới liền sẽ vừa xem hiểu ngay. Rốt cuộc ai đúng ai sai, đến lúc đó liền rõ ràng. Ta tưởng, xào chá nói, ít nhất cũng đến đi trại tạm giam ở vài ngày đi. Nghiêm trọng nói, khả năng muốn đi ngục giam đãi mấy năm. Pháp luật cái này... cũng sẽ không bởi vì ai tuổi đại ai tuổi còn nhỏ liền khác nhau đối đãi Cũng không biết là bởi vì ninh nhuế tịch thái độ quá chấn định vẫn là như thế nào, phía trước còn một mặt mà trước trách nàng nghị luận thanh đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Đúng lúc này, một cái có chút sợ hãi thanh âm vang lên. Cái kia, ta vừa rồi thấy được. Vị tiểu thư này sẽ là từ bên kia khai lại đây, tốc độ căn bản là không mau nhiều nhất không vượt qua 20 mã. Mà cái này lao thái thái. Vốn là ngồi ở chỗ này cắn hạt dưa, nhìn đến cái kia xe ra tới liền trực tiếp vọt qua đi. Ta ở bên cạnh nhìn đều khiếp sợ đâu. Bất quá may mắn cái kia tài xế phản ứng mau trực tiếp tới đột nhiên thay đổi bỏ thêm cái phanh gấp. Xe căn bản là không đụng tới lao thái thái liền dừng lại. Không thể không nói, cái này có chút sợ hãi lên tiếng, trực tiếp đem sự tình thẳng chuyển cấp hạng. Từ lúc bắt đầu cái gọi là chân tướng chuyển hướng về phía một cái khác chân tướng. Sự tình kết quả. Đối với xem người cùng thân là đương sự ninh nhuế tịch tới nói, đại khái chỉ có dở khóc dở cười bốn chữ mới nhất có thể thể hiện bọn họ lúc này tâm tình. Ở vị kia nhát gan mà chính nghĩa cảm kích giả rốt cuộc nhịn không được vạch trần sự tình chân tướng khi, cái kia lão thái thái cùng nam nhân đều có chút bị sợ hãi. Cùng lúc đó, không biết hai ồn ào một tiếng, cảnh sát tới. Liên tại đây hai cái nhân tố thúc dục hạ, kia một lão một chung hai người, thế nhưng tại như vậy nhiều người mí mắt ngầm. Đối với Ninh Nhụy Tịch mắng mắng Liễu lo một phen, liền trực tiếp chạy chối chết. Ninh Nhụy Tịch xem như trận mắt há hốc mồm. Tần Nhớ còn lại là cau mày vẻ mặt âm trầm mà nhìn kia hai cái nhanh chóng đào tẩu người, trầm giọng hỏi bên người người, "Tiểu thư?" Ninh Nhụy Tịch chiều hắn xua xua tay, tính, đi thôi." Trực giác nói cho nàng, lần này sự tình còn chỉ là bắt đầu, sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Chờ trở lại trên xe, Ninh Nhụy Tịch nghĩ nghĩ, Vẫn là không nhịn xuống cùng tần nhớ nói, tần đại ca, chuyện này hẳn là còn có hậu tụ. phiền thoái ngươi đi giúp ta cha hạ hôm nay kia hai người thân phận. Còn có đường biên cái kia màu đen Audi xe, vừa rồi không thấy được bảng số xe, nhưng ấn kích cỡ xem nói hẳn là Audi Q5, ngươi cũng nhân tiện cùng nhau cha cha. Nếu ta không đoán sai nói, bọn họ hẳn là cùng nhau. Không biết có phải hay không thật sự giống lão nhân nói như vậy có điều gọi mang thai ngốc ba năm. Nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được, chẳng qua là đã trải qua vừa rồi kia dịu rít tiểu nhạc đệm, nàng liền cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Bất quá, liền tính đầu lại đau, ở trên người nàng cũng không tồn tại sợ hãi loại đồ vật này tồn tại. Về đến nhà, Ninh Nguyễn Tịch cũng không có nói thẳng chính mình ở trên đường gặp được sự tình. Mà là trước ôm tiểu cơm nắm hôn mấy khẩu, hoàn thành uy nãi nhiệm vụ, mới ở nam nhân nhà mình kia sáng ngời dưới ánh mắt thẳng thán. Vừa mới trở về thời điểm đã xảy ra điểm ngoài ý muốn Cao hàn mặt vô biểu tình gật đầu Điểm này, hắn là đoán được Tiểu thê tử rời đi văn phòng thời điểm là cho hắn đánh quá điện thoại Dựa theo thời gian tính, không có khả năng đến bây giờ mới về nhà Hơn nữa nàng khi trở về trên mặt về điểm này khác thường Không một không ở cho hắn nào đó nhắc nhở Xem tiểu thê tử giống như rất mệnh bộ dáng Cao hàn trực tiếp lôi kéo tiểu thê tử ở trên sofa ngồi xuống sau đó đứng ở nàng phía sau cho nàng mát xa. Cao hàn tay kính so người bình thường muốn đại chút, nhưng lực lượng nắm giữ rất khá. Nếu nói trước kia hắn lực đạo là vừa cường chi lực nói, như vậy hiện tại cũng có mềm mại ôn hòa lực đạo. Này đó, không phải ở bộ đội huấn luyện trung học tập, mà là ở ôm chính mình tiểu bảo bối cơm nắm khi rèn luyện ra tới. Phải biết rằng trẻ con thân thể, đó là mềm đến chỉ có thể dùng thạch trái cây tới hình dung. Đương nhiên, Yếu ớt trình độ cũng là có đến liều mạng. Ở nam nhân kia mềm nhẹ mà không mất lực đạo mát xa chung, Ninh Nguyễn Tịch phát ra một tiếng thích dí tiếng thở dài. Chờ đến rốt cuộc nghỉ ngơi tốt, trên người mệt mỏi cảm không như vậy trọng, nàng mới bắt đầu vạch trần đáp án, ra tới thời điểm đụng tới một cái quấy rối lao thái thái, nàng trực tiếp hướng ta trên xe đâm. Bất quá tần đại ca phản ứng thực mau, cho nên nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì. Ta chính là cảm thấy cái này Lão thái thái sự tình không quá thích hợp. Cao hàng nghe, trên tay động tác không ngừng, lại cũng rốt cuộc ra tiếng, trông như thế nào. Liên cung bình thường Lão thái thái không có gì quá lớn khác nhau, sáu bảy chục tuổi bộ dáng, bất quá nhìn nhưng thật ra khắc nghiệt thật sự. Hơn nữa trên tay nàng mang vòng tay cung nhẫn, phỏng chừng đều ở mười vạn trở lên. Chính là bởi vì cái này, ta mới càng thêm tò mò nàng đột nhiên xông lên nguyên nhân. sau lại đâu? Cao hàng nghĩ nghĩ, cũng sợ không tới cái gì manh mối, đành phải ý bảo tiểu thê tử tiếp tục, muốn tìm kiếm đến càng nhiều manh mối. Ninh nhuế Tịch cũng không có muốn đi điều nam nhân nhà mình ăn uống gì đó, thực mô liền đem đáp án nói ra, sau lại tình huống chỉ có thể dùng không đâu vào đâu tới hình dung, có nhìn đến lúc ấy tình huống người đem sự tình nói ra, hơn nữa cảnh sát cũng chạy tới, bọn họ liền lập tức đào tẩu. Bất quá ta xem bọn họ dáng vẻ kia. hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu mới đúng. ninh nhuệ tịch tưởng tượng đến cái kia toàn thân trên dưới ra sản mấy chục vạn lao thái thái không hề hình tượng mà trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc bộ dáng liền nhịn không được muốn cười. lão công, ngươi không biết, cái kia lao thái thái cư nhiên trực tiếp trên mặt đất lăn lộn chơi xấu. nếu không phải trên tay nàng vòng tay cung nhẫn, ta đều hoài nghi nàng là cái gì ở nông thôn vô lại lao thái thái. bất quá liền tính như vậy, cũng vẫn là nhìn ra được tới. nàng tuyệt đối là nhà giàu mới nổi xuất thân. Cuối cùng một câu, Ninh Nguyễn Tịch thực khẳng định. Giao cho ta, ta đi cha. Cao hàn dùng này có chút bá đạo nói quyết định sự tình cuối cùng tiến triển. Đối với nam nhân nhà mình bá đạo cùng ngang ngược, Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra một chút không phản cảm, ngược lại là cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thậm chí ở hắn nói xong lúc sau còn ôm nam nhân cổ đem hắn kéo xuống tới, chủ động đưa lên một cái nhiệt tình hôn môi cao hàn trước mặt ngoại nhân lạnh lùng nhưng ở chính mình tiểu thê tử trước mặt lại không phải như vậy hắn thực mau đảo khách thành chủ dùng chính mình ở tiểu thê tử trên người luyện ra càng thêm quen thuộc hôn nhớ đem tiểu thê tử thân đến cả người vô lực chỉ có thể sủi lơ ở hắn trong lòng ngực dựa vào hắn lực lượng làm chống đỡ tiểu tịch a hàn an cơm cái này đột nhiên vang lên thanh âm đánh gậy hai vợ chồng son như si như say hôn môi hai người hôn môi đến quá mức động tình Chờ đến tách ra thời điểm, thậm chí đều có thể thấy hàm tiếp ở hai người cánh môi gian kia ái mội chỉ bạc. Ninh Nguyễn Tịch có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn thân thể căng thẳng cứng đờ nam nhân liếc mắt một cái, lúc này mới trả lời bên ngoài Ninh mẫu tiếng tê đã biết, chúng ta lập tức liền ra tới. Chờ nghe được tiếng bước chân đi xa, Ninh Nguyễn Tịch mới rốt cuộc cười lớn đảo tiến nam nhân trong lòng lực, lão công. Nam nhân trên người phản ứng là dấu không được nàng, đương nhiên. Có thể làm nam nhân nhà mình đối chính mình như vậy si mê, này đối bất luận cái gì một nữ nhân tới nói đều là một loại vinh quang. Nếu là trước đây, nàng nhưng thật ra không ngại cùng nam nhân phiên vân phúc vũ một phen. Chỉ là hiện tại, không chỉ có là thân thể của nàng điều kiện không cho phép, hơn nữa hoàn cảnh cũng không rất thích hợp. Phải biết rằng, nơi này chính là ninh gia nhà cũ, cách âm hiệu quả, nhưng không có như vậy hảo. Cao Hàn cũng là biết này đó tình huống. hắn tự chủ kỳ thật thực kinh người, nói cách khác cũng sẽ không tới rồi hơn 30 tuổi vẫn là lao sử nam một cái. Chỉ là loại này tự chủ ở gặp được trước mặt cái này tiểu yêu tinh khi liền giống như tiết tháo giống nhau, trực tiếp vỡ thành cạn bã. Nhìn tiểu thê tử cái kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng cao hàn không biết từ địa phương nào vụt ra tới một đạo hỏa, ở đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống trực tiếp phùng kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ cắn một ngụm. Bị cắn ninh nhuế tịch thẳng đến nam nhân đều triệt khai vẫn là một bộ không lấy lại tinh thần bộ dáng. Chỉ là má trái má thượng kia giấu răng thấy thế nào như thế nào hỉ cảm. Cao hàn thực vừa lòng mà nhìn chằm chằm chính mình lao động thành quả nhìn nhìn, lúc này mới vui sướng mà hướng buồng vệ sinh đi đến. Hắn thật đúng là may mắn, tại đây niên đại thật lâu xa trong phòng, là mỗi cái phòng đều mang đơn độc buồng vệ sinh. Nói cách khác, hừ hừ. Nhưng không chỉ là cắn cái dấu răng đơn giản như vậy. Chờ đến Ninh nhuế Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức phủng gương nhìn lên, trong phòng tắm đã truyền đến ào ảo nam nhân tắm rửa thanh âm. Ai nha, tiểu tịch, ngươi làm sao vậy? Trên mặt cái này, ở đâu khái chứ sao? Ninh nhuế Tịch có chút biệt nữ mà đi ra ngoài, đối mặt ba mẹ đương thời ý thức mà xoắn thân thể dùng hữu nửa ngày đối với hai người. Chỉ là nàng càng là như vậy che giấu. Càng là làm ninh mẫu cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn thật lâu, rốt cuộc thấy được nàng kia trường bánh bao trên mặt có chút kỳ quái ơn ký. Nghe được ninh mẫu nói, đang ở ăn cơm cao hàn ăn ngấu nghiến động tác tạm dừng hạ, cười như không cười mà nhìn chừng mắt chính mình tiểu thê tử liếc mắt một cái, sau đó lại thực vui sướng mà tiếp tục ăn cơm. Ninh nguyễn tịch căm giận mà nhìn đột nhiên trở nên ấu trí còn ở chính mình trên mặt lưu lại dấu răng nam nhân. Một quay đầu nhìn đến nhà mình ba mẹ khi, lại cười tủm tỉm mà nói, "Không, có việc gì, chính là trở về thời điểm nhìn đến một con thực đáng yêu sủng vật cẩu, không nghĩ tới ôm nó thời điểm bị cắn một ngụm." "Cái gì?" "Tiểu cẩu." Kia chạy nhanh đi đánh dự phong trầm, "Nếu là nhiễm bệnh chó dại làm sao bây giờ?" "Ai nha, ngươi cái này bổn nha đầu à, đều là đương mẹ nó người như thế nào còn như vậy không chú ý đâu." Trong nhà cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Còn có cơm nắm đâu? Tiểu hài tử miễn dịch lực không có đại nhân như vậy cường, nếu là Đại khái là lo lắng cho mình miệng quạ đen nói ra không tốt sự tình linh nghiệm, linh Ngô nói một nửa liền ngừng. Lão thái thái có chút kích động mà từ ghế trên đứng lên, nhìn dáng vẻ là muốn bắt Nữ Nhi đi bệnh viện đánh dự phòng trầm. Không nghĩ tới trong lúc vô tình tìm một cái cơ cư nhiên làm nhà mình mụ mụ phản ứng lớn như vậy, linh nhuế Tịch có chút dở khóc dở cười. bất quá đang xem đến bên người nam nhân thiếu chút nữa bị cơm sặc đến lúc đó cái loại này buồn bực bị giảm bớt hạ nàng thị huy dường như chiều nam nhân tùng tùng cái mũi lúc này mới quay đầu chuẩn bị cùng nhà mình mụ mụ giải thích cái gì ninh phụ có thể nói là ở đây người trung tỉnh táo nhất một cái hắn đã sớm nhìn ra tình huống không quá thích hợp đặc biệt là quan sát đến nữ nhi con rể về điểm này động tác nhỏ sau đại khái cũng đoán được là chuyện như thế nào nhẹ nhàng ho khan một tiếng Tiếp theo ngăn lại bên người kích động bạn già, che giấu mà nói, khu khụ, tiểu tịch không phải tiểu hài tử. Những việc này nàng khẳng định biết đến. Người cũng đừng nhọc lòng. Ăn cơm trước ăn cơm. Nói xong, còn ý có điều chỉ mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Da mặt dày ninh nhuế tịch ở nhà mình ba ba kia liếc mắt một cái hạ trực tiếp mặt đỏ. Bà ăn hạ tay cũng có động tác, tại bên người nhân thân thượng hung hăng ninh một phen. Chỉ là kết quả có điểm làm nàng thất vọng. Nam nhân nhà mình sắc mặt không có một chút biến hóa, thực bình tĩnh mà tiếp tục đang ăn cơm, nhìn dáng vẻ, còn ăn thật sự hương. Liên tính Cao Hàn là nam nhân nhà mình, Ninh nhuế Tịch cũng không thể không thừa nhận, năng lực của hắn thực xuất sắc, đặc biệt là ở điều tra này một khối thượng. Ở nói với hắn lão thái thái sự tình sau, Cao Hàn thực mau liền tra được cái kia lão thái thái tư liệu, mà cùng nàng phía trước dự đoán giống nhau, cái này lao thái thái lai lịch thật đúng là có chút không tầm thường. Lô Dung Thu nàng mẹ. Ninh Nguyễn Tịch nghe xong nam nhân nhà mình lời nói, khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại. Hồi tưởng cái kia lão thái thái nhất cử nhất động, nghĩ lại nàng cái kia sắc mặt, Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được cười rộ lên, có phải hay không lô ra người đều cái này đức hạnh. Lô ra người, hiện tại nàng đã cùng ba người đánh quá giao tế. Một cái là lỗ Dung Thu, một cái là nàng ca ca lô xuyên thâm. Cái kia trước hình cảnh đội lô đội trưởng, mà hiện tại cái này tắt trực tiếp là bọn họ nương. Không thể không nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Không nói đến ba người ở diện mạo cái gì thượng tương tự chỗ, đơn liền cái này tính tình cùng tố chất, thật đúng là một cái khuôn mẫu ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ mục đích hẳn là vẫn là lô dung thu. Cũng không biết ngày hôm qua kế hoạch thất bại, bọn họ còn sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Ninh nhuế tịch ngân má nghĩ, nàng tuyệt đối không thừa nhận, chính mình có chút gấp không chờ nổi. Cao hàn nhìn bộ dáng này nghịch ngợm tiểu thế tử, lộ ra một cái sủng nịch cười nhạt. Thực mơ hai vợ chồng son nói chuyện phiếm khi nói sự tình phải tới rồi nghiệm chứng. Buổi chiều tam điểm đến 5 giờ, là lưu lượng khách nhiều nhất, cũng là sinh ý nhất hỏa bạo thời điểm. Nói như vậy mặc kệ là cái nào cửa hàng đều là cái dạng này. Nhưng mà, ngày này tình huống có điểm đặc biệt. Bởi vì có cái ăn mặc rách tung tóe lao thái thái trực tiếp ngồi ở hàn tỷ ngọc thạch cửa tiệm gào, mà bên cạnh còn vây quanh mấy cái hung thân ác sát đại hán, đổ không chịu làm bảo an tiếp cận. Mỗi lần một có người tới, cái này lao thái thái liền gào khan đến càng hăng say. Không ngoài đều là nói cái gì chính mình bị cửa hàng này lòng dạ hiểm độc lao bản cấp đụng phải, nhưng là lao bản còn không thừa nhận linh tinh. Phương thức này tuy rằng thô tục không lên đài mặt, nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Từ những cái đó vốn dĩ đang xem vật phẩm trang sức sau lại bị hấp dẫn qua đi xem náo nhiệt khách hàng nhóm liền có thể nhìn ra. Ninh Nguyễn Tịch được đến tin tức này khi, cùng nam nhân nhà mình trao đổi cái ánh mắt liền lập tức đuổi đi xuống. Đương nhìn đến kiêng ngồi dưới đất trình diễn cùng ngày ấy không có sai biệt diễn lao thái thái khi, nhịn thật lâu mới không phun cười ra tiếng. Nói cách khác, sự tình liền đại điều. Nhìn nhìn chung quanh xem náo nhiệt người. Nhìn nhìn lại kia dùng đắc y ánh mắt nhìn chính mình lao thái thái, Ninh Nguyễn Tịch trong lòng yên lặng cười, cũng có tính toán. Lao thái thái, nếu là có chuyện gì nói vậy đến ta văn phòng tới nói đi. Nếu không có việc gì nói, ta đây liền báo nguy. Ta tưởng cảnh sát nhìn đến ngươi nói nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ninh Nguyễn Tịch không nóng không lạnh mà nói như vậy một câu. Lao thái thái sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng theo bản năng mà muốn chửi ầm lên. chính là nghĩ đến cái gì lại đem sắp bên miệng nói cấp nuốt trở vào mẹ chúng ta liền đi theo nàng lý luận ai sợ ai nha mọi người đều là nhân chứng a nếu là đợi lát nữa ra chuyện gì nói ngàn vạn thỉnh đại gia hỗ trợ làm chứng kiến ngày ấy cùng lao thái thái cùng nhau diễn kịch nam nhân lần này cũng xuất hiện chỉ là thoạt nhìn so thượng một lần cơ linh rất nhiều cư nhiên còn học được thủy cơ ương biến ninh nhuệ tịch triều trần lộ ném cái ánh mắt ý bảo hắn giải quyết dư lại sự tình Sau đó mang theo kia một đám người hướng văn phòng đi đến. Không thể không nói, nhiều người như vậy cùng nhau, vẫn là thực đổ sộ. Đặc biệt là đương những người đó còn có vài cái đều là hung thần ác sát người vạm vỡ khi, loại này khí thế liền càng cường đại rồi. Mãi cho đến lên lầu 2, Ninh Nhuế Tịch đều còn có thể sau khi nghe thấy mặt chuyển đến các loại nghị luận thanh. Ninh Nhuế Tịch văn phòng rất đơn giản, cũng không có cái gì xa hoa trang trí. Lao thái thái tiến vào lúc sau đầu tiên là tò mò mà đánh giá một phen, ai biết nhìn thoáng qua phát hiện cùng chính mình dự đoán hoàn toàn không giống nhau, lập tức liền phát ra ghét bỏ tấm tắt thanh. Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Ngươi là Ninh Nguyễn Tịch đi. Lao thái thái đột nhiên mở miệng, cái kêu kêu căng nạo mạn bộ dáng xem đến lại hảo tính tình người đều cảm thấy thực khó chịu. Ninh Nguyễn Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Mà phía sau cao hàn. Một đôi đen nhánh đôi mắt trở nên càng thêm sâu thẳm, ẩn ẩn có loại làm người không rét mà du nào rác. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Ninh Nguyễn Tịch lười nhác mà hướng trên sofa một chuyến, tư thái nhàn nhã đến có điểm ra ngoài đám kia người dự kiến. Lao thái thái đầu tiên là cả kinh, thực mau trở về quá thần tới giả bộ hồ đồ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì mục đích? Ta tới nơi này chính là cùng ngươi lý luận. Ngươi lái xe đâm ta? Xong việc còn không nhận chướng, cái kêu mưu sát đó là chạy trốn, là phải bị trộm tới ngồi tù. Lao Thái Thái thực tiêu ngạo mà huy hiếp. Cho nên đâu? Ninh Nhuệ Tịch đâu vào đấy chậm gì gì mà theo nàng đề tài. Cho nên? Ngươi có ý tứ gì? Lao Thái Thái nhận thấy được nàng phản ứng có chút không thích hợp, lập tức trừng mắt dựng mắt lên. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì sao? có phải hay không nếu ta không ngoan ngoãn nghe lời nói, vậy ngươi liền vẫn luôn nháo đi xuống, thậm chí đến cảnh sát cục đi báo nguy bắt ta. Ninh nhuế tịch nửa túi đầu, tóc mái trượt xuống, chặn cặp mắt kia sở toát ra tới sở hữu cảm xúc, chỉ là thanh âm không nóng không lạnh, thật sự tìm không ra nửa điểm manh mối tới. Hảo, vô nghĩa không cần nhiều lời, ngươi liền trực tiếp điểm đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Lao thái thái nghe được lời này, trên mặt vui vẻ, thiếu chút nữa không cơ chân múa tay lên. Cũng may nàng bên cạnh nam nhân đúng lúc mà kéo nàng một phen mới bình tĩnh lại. Chỉ là bình tĩnh lại sau Lão thái thái liền cảm thấy Linh nhuế tịch trạng thái không thích hợp, tuy rằng tìm không ra cái gì kỳ quái địa phương, nhưng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Cái này lựa chọn ở ngươi, ngươi là muốn giải quyết riêng vẫn là đưa ra giải quyết chung. Lão thái thái ngẩng cổ rất có khí thế mà nói, giải quyết riêng đi. Đưa ra giải quyết chung nói ta sợ các ngươi xử lý không được. Ninh Nguyễn Tịch cười nhạo một tiếng. Nhìn thấy cảnh sát liền chạy người cư nhiên còn nghĩ đưa ra giải quyết chung, kia không phải trò cười lớn nhất thiên hạ là cái gì. Lão Thái Thái tự nhiên nghe ra kia trong lời nói chào phúng, tuy là nàng ra mặt lại hậu lúc này cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên. Chờ đến phục hồi tinh thần lại lại cường trang thanh thế, ta biết cảnh sát đều bị các ngươi loại này kẻ có tiền hối lộ. mới có thể che lại lương tâm làm việc. Ta lúc ấy là muốn giải quyết riêng, bất quá ta không cần tiền. Ta có mặt khác điều kiện. Nàng nói này đó tự cho là đương nhiên nói, vẫn là một bộ bố thí ngữ khí, nghe được Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn hai vợ chồng đều có chút yên lặng vô chán. Đây là đến có bao nhiêu cường đại trái tim mới có thể nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ nói tới nha. Hảo A, điều kiện gì, ngươi nói. Ninh Nguyễn Tịch rất phối hợp địa điểm đầu. Lao thái thái rốt cuộc nhịn không được lộ ra vui mừng thần sắc tới, đó chính là, các ngươi đi theo tòa án nói, thượng một lần các ngươi khởi tố cái kia án tử là hoan uổng, bị chảo người kia là bị hoan uổng, muốn thẩm phán còn người nọ một cái công đạo. Lão thái thái nhưng thật ra còn tính trầm ổn, không có nói thẳng ra nữ nhi của ta như vậy mẫn cảm chữa tới. Hoan uổng. Không thể nào, đều có như vậy nhiều chứng cứ như thế nào còn sẽ là hoan uổng đâu. ninh nhuế tịch giả vờ giật mình mà chừng lớn đôi mắt hồi lâu lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói các ngươi là nói trương tình sao nga như vậy a nguyên lai nàng là oan uổng kia khẳng định là cái kia lỗ dung thu sau lưng ngáng chân muốn đem tội danh đều đẩy đến trên người nàng lão thái thái vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ rửa theo chính mình giả thiết lộ tuyến đi, ai biết thế nhưng sẽ biến thành bộ dáng này nhất thời cảm xúc không khống chế tốt lại chửi ầm lên lên Nhìn tuổi này một đống lại vẫn là bưu hãn đến cực điểm lao thái thái, đối với trước kia lỗ dung thu cùng lỗ xuyên thâm những cái đó biểu hiện, Ninh nhuế Tịch biểu hiện hoàn toàn lý giải. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Có một cái như vậy thượng lương, hạ lương muốn chính chính quy quy mà đi cũng không quá khả năng. Nàng có chút tò mò cái kia muốn ngăn lại cái này lao thái thái nam nhân là cái gì thân phận. Hắn kêu lô ra Lão thái thái mẹ, nhưng theo nàng sở hiểu biết tình huống. Cái này lao thái thái chỉ sinh một cái nhi tử hai cái nữ nhi, nữ nhi là lỗ xuyên thâm nàng đã gặp qua. Như vậy người này lại là ai đâu? Chẳng lẽ là mời đến quần chúng diễn viên? Ý thức được chính mình có chút thất thần, Linh Nguyễn Tịch duỗi tay véo véo mặt làm chính mình lực chú ý tập trung một chút. Ngươi là lỗ dung thu mẹ đi. Ngươi làm những việc này còn không phải là muốn cấp lỗ dung thu giảm hình phạt sao. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Làm nàng vững chãi vững vàng ngồi xuyên Nhìn lao thái thái giống con khỉ giống nhau nhảy tới nhảy lui bộ dáng, Ninh nhuế tịch không có tiếp tục đi xuống hứng thú Nàng đột nhiên cảm thấy Chính mình ở lỗ ra sự tình thượng lãng phí quá nhiều thời gian Những người này là thương tổn nhà nàng bảo bối cơm nắm hung thủ người nhà Đó là cá mẹ một lứa Hơn nữa, này toàn gia Còn cùng nam nhân nhà mình có một ít quan hệ Nếu không có này toàn gia nói nam nhân nhà mình những cái đó năm cũng sẽ không quá đến như vậy vất vả nghĩ vậy nàng đơn giản trực tiếp đem sự tình nói trắng ra chờ đến lao thái thái mắng mắng líu lo mà nói một đống lớn uy hiếp nói sau nàng mới chậm gì gì mà lấy ra một con bút ghi âm tới yên tâm đi ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ nếu các ngươi còn tưởng tiếp tục dùng cái này chiêu thức nói ta tưởng cảnh sát sẽ đối thứ này thực cảm thấy hứng thú lúc này Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc thấy được cái kia kiêu ngạo Lao Thái Thái trợn thất sắc mặt. Mau, mau cho ta đem cái kia đồ vật đoạt lấy tới. Cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên dám ở lão Nương trước mặt ra vẻ. Lao Nương đi ra lăn lộn thời điểm ngươi còn không biết ở đâu cái trong một góc đợi đâu. Lao Thái Thái vừa thấy cái kia bút ghi âm có chút hốt hoảng, đôi tay một chống nạnh liền bắt đầu chỉ huy nàng phía sau những cái đó đại hán. Bọn đại hán có chút trần trờ mà nhìn nhau vài lần. Bọn họ trong lòng vẫn là có chút chột dạ, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào nơi này là người khác địa bàn, ở nhân gia địa bàn thượng Dương oai có phải hay không quá kiêu ngạo quá không biết sống chết điểm. Các ngươi này đó ăn không, còn đang đợi cái gì đâu? Nếu là không thành thành thật thật mà dựa theo láo nương nói làm nói, trở về xem ta không thu thập các ngươi. Lão thái thái người lão khí thế không giảm, vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là quét ngang một cái phố bá vương hoa tồn tại. Nhìn đến những người đó cư nhiên không nghe chính mình nói, tức muốn hộp máu mà chọc người nổi giận mắng. Chỉ là đáng tiếc nàng vóc dáng lùn, liền tính lại nỗ lực cũng chỉ có thể chọc đến người bụng. Hình ảnh thoạt nhìn có chút hỉ cảm. Ninh Nhuế Tịch ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn, nàng nhịn không được tưởng, không biết lao thái thái tuổi trẻ thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại đã lớn tuổi như vậy rồi, còn như vậy có tinh thần. Mặt khác lao thái thái đến nàng tuổi này đều chỉ nghĩ đại ở nhà mang mang tôn tử vạn múa ương ca gì đó, nào còn có lớn như vậy tuổi còn ra tới làm ẩm ý này đó. kia mấy cái đại hán bị lao thái thái như vậy một uy hiếp, cũng có chút tâm động. Thức mau, liền có một người trần chờ hướng Ninh Nhuế Tịch bên này đi tới. Mà ở hắn kéo hạ, vài người khác cũng có hành động. Ninh Nhuế Tịch tay đặt ở điện thoại thượng, chỉ cần nàng một chiếc điện thoại, dưới lầu bảo an liền có thể lập tức chạy tới. Bất quá đây là ngày thường tình huống, hiện tại lúc này, là hoàn toàn không cần. Bởi vì nàng có so bảo an càng cường đại hậu thuẫn. Đang xem đến kia mấy cái đại hán lại đây khi, vẫn luôn đứng ở Ninh Nhuế Tịch bên người cũng không nói gì cao hàn liền đứng dậy, rất có nam nhân phạm mà đem tiểu thê tử hướng phía sau vùng, tiếp theo không đợi đối phương phản ứng liền có động tác. Ninh Nhuế Tịch rất ít tận mắt nhìn thấy đến nam nhân nhà mình cùng người đánh nhau trường hợp. Hiện tại cuối cùng đúng rồi một cái tâm nguyện. Những cái đó đại hán đối phó người bình thường còn có thể, cũng là có điểm đấy. Chính là cùng Cao Hàn so sánh với, kia hoàn toàn chính là học sinh tiểu học thấy võ thuật quán quân trên lệnh. Cao Hàn động tác cũng không hoa lệ, đều là trực tiếp xong xuôi, một quyền một chân đều gai đúng chỗ ngứa, vừa vặn đá chúng nhân thân thượng nguy hiếp, không đến mức bị thương nặng lại cũng là nửa ngày đều không thể lại nhúc nhích. nay đều không thể nói là đánh nhau. hoàn toàn chính là một hồi đơn phương nháy mắt hạ gục. Từ cao hàn động thủ đến trừ bỏ hắn bên ngoài người đều nằm xuống, trước sau cũng bất quá vài phút sự tình. Chờ đến hắn bóp cuối cùng một người cổ, đứng yên, quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn bên kia lao thái thái cùng vẫn luôn đứng ở bên người nàng nam nhân, tay chậm rãi bung ra, tùy ý nam nhân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất ghi. Không thể không nói, trong nháy mắt kia hắn, thật là xoáy bạo. Ngươi lão thái thái cũng bị một màn này cấp dọa ngây người. Nàng run rẩy ngón tay trước mặt nam nhân, run run rẩy rẩy nửa ngày, nói câu làm người dở khóc dở cười nói, Ngươi! Ngươi cư nhiên đánh người! Phúc! Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ nàng thật sự không phải cố ý, chỉ là nghe được cái kia lời nói có chút nhịn không được phun cười ra tiếng mà thôi. Đánh người! Còn không biết là ai động thủ trước đâu? Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ha ha! Ta rốt cuộc biết vì cái gì lỗ dung thu cùng lỗ xuyên thâm này đối huynh Ngụy sẽ như vậy kỳ ba, có một cái ngươi như vậy đường, bọn họ muốn bình thường điểm cũng không phải kiện dễ dàng sự. Ninh Nguyễn Tịch không chút khách khí mà đem láo thái thái chế nhạo một đốn. Không đợi đối phương trả lời, nàng lại tiếp tục nói, ta khuyên các ngươi, lỗ dung thu cái này lao là ngồi định rồi. Nếu các ngươi không an phận điểm nói, ta không ngại cho các ngươi cũng cùng nhau đi vào bồi nàng. người cái kia đương công thương cục cục trưởng biểu đệ gần nhất còn hảo đi Lão thái thái còn không kịp phát tiết lửa giận đang nghe đến cuối cùng một câu khi như là bị chọc động khí cầu sở hữu khi đều trong nháy mắt biến mất nàng không dám tin tưởng mà nhìn cái này không chút để ý mà nói uy hiếp lời nói nữ nhân ngươi ngươi lời này là có ý tứ gì? Ninh Nguyệt tịch rất phối hợp địa điểm đầu chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ ta luôn luôn là hoan có đầu nợ có chủ. Chỉ tìm đầu to. Ta chỉ cùng lỗ dung thu có xích mích, cùng các ngươi lô ra những người khác không có liên lụy. Nhưng nếu các ngươi còn như vậy không biết sống chết nói, ta là không ngại cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút. Chúng ta đây liền nhìn xem, rốt cuộc ai chơi đến qua ai. Cũng không biết là ngày đó ninh nhuế tịch uy hiếp nói nổi lên tác dụng vẫn là gì đó, lỗ ra cái kia láo thái thái ở ngày đó xám xịt mà đi rồi lúc sau liền không còn có xuất hiện qua. Chỉ là ninh nhuế tịch vẫn là không có thả lỏng, nàng tỏ vẻ, lỗ người nhà đã hoàn toàn ghê tởm đến nàng. Cho nên, nàng quyết định mặc kệ đối phương động bất động tay, nàng đều phải đem chuyện này hoàn toàn giải quyết rớt. Nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đi tìm phía trước cái kia khúc chủ nhiệm, tìm hắn hỗ trợ. Vốn dĩ cái này nàng chỉ là một cái thử, không nghĩ tới chính là nghe được nàng lời nói sau cái kia khúc chủ nhiệm cư nhiên không có bất luận cái gì chậm lại liền tỏ vẻ sự tình giao cho hắn. Hắn tới xử lý. Quả nhiên, không mấy ngày, Ninh nhuế Tịch phải tới rồi khúc chủ nhiệm hồi âm. Mà ở nàng được đến tin tức đồng thời, lỗ ra càng là gà bay chó sủa một mảnh, mọi người tề tụ một đường, dịu dít mà nghị luận. Trường hợp nhìn thực náo nhiệt, chỉ là nghe được thanh em nói liền sẽ không như vậy cảm thấy. Nam nhân tiếng mắng, nữ nhân tiếng thét trói thai, tức giận mắng thanh, còn có tiểu hài tử tiếng khóc, hỗn loạn ở bên nhau, nghe được người một trận tâm phiền ý loạn, Tại sao lại như vậy đâu? Có phải hay không địa phương nào lầm? A đúng a, ngươi lại gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, khẳng định là có hiểu lầm. Thật ra, đều có thể nghe được lỗ ra láo thái thái kia bén nhọn đến chói tai thanh âm. Cùng lao thái thái mặt đối mặt nói chuyện, là cái ba bốn mươi tuổi nam nhân, diện mạo nhưng thật ra không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là nhìn thư vể quải, quanh thân đều tản mát ra một loại thất bại buồn bực hơi thở. Mà cái này bị kêu A đóng người, đúng là lỗ gia lão thái thái tiểu thúc lô thế bẹp con trai độc nhất lỗ lương đống. Từ tên của hắn liền có thể nhìn ra phụ thân hắn lô thế bẹp đối hắn có bao nhiêu đại kỳ vọng. Đáng tiếc chính là, lỗ lương đống hoàn toàn cô phụ tên này, hắn không những không có dựa theo phụ thân hắn kỳ vọng như vậy khỏe mạnh trưởng thành. Ngược lại là bởi vì lô thế bẹp thân phận mà càng dài càng oai, ở thanh thiếu niên thời kỳ liền trở thành kia vùng nổi danh hoa hoa công tử. Từ mười mấy tuổi đến bây giờ ba bốn mươi tuổi, lỗ lương đống hoàn toàn không một chút thay đổi. Chân chính muốn nói, đại khái chính là hắn từ một cái hoa hoa thiếu niên trưởng thành chân chính chẳng làm nên trò chống gì sống bằng tiền dành dụm ăn chơi chắc táng đại thuốc. Lỗ lương đống đã kết hôn, có một cái nữ nhi, đang ở thượng cao trung. Mà hắn một nhà sở dựa vào, chính là hắn ở công thương cục đương phó cục trưởng phụ thân lô thế bẹp. Mà hiện tại, cái này dựa vào lại đã xảy ra chuyện. Lỗ thế bẹp năm nay đều 63, dựa theo hiện tại quy củ, hắn nhiều nhất còn có 2 năm liền phải về hưu. Đối với điểm này hắn cũng là rất rõ ràng, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở bồi dưỡng người nối nghiệp, muốn ở về hưu lúc sau như cũ có dựa vào. Tuy rằng chỉ là thành phố A công thương cục phân cục phó cục trưởng, nhưng bởi vì công thương cục cái này đơn vị tính chất đặc thù tính, hắn nhận thức người kỳ thật rất nhiều, nhân mạch thực quảng. Vốn đang nghĩ sấn về hưu phía trước trước hảo hảo vất thượng một bút, chờ về hưu lúc sau cũng sinh hoạt không lo. Ai biết, đột nhiên hắn liền nhận được một tin tức, nói là có người hướng kiểm tra kỷ luật ủy cử báo hắn nhận hối lộ, hơn nữa kiểm tra kỷ luật ủy đã phái người đến đây đi điều tra hắn. Tin tức này một chuyên gia tới, đừng nói là chính hắn kinh hãi, liền những cái đó vốn dĩ cùng hắn đi được rất gần một đám người cũng là lập tức giải tán, đột nhiên gian có loại thụ đảo khỉ mạ cả cả tán thê lương cảm. hiển nhiên tin tức này cũng không phải tin đồn vô căn cứ thực mau hắn liền thông chi bị tạm thời cách chức tiếp thu điều tra ý thức được sự tình không thích hợp sau lỗ thế bẹp liền lập tức phái nhi tử hồi bổn ra thông chi cái này bất hạnh tin tức hắn bổn ý là muốn làm bổn ra tìm xem quan hệ giúp giúp hắn làm hắn cái này nước đục thoát thân chỉ là hiển nhiên hắn quá đánh giá cao bổn ra tình huống đã không có làm cao gia phu nhân lỗ dung thu thiếu cao gia dựa vào vốn cũng chỉ là một cái bình thường tiểu thương hộ gia đình lô gia nhanh chóng bị đánh hồi nguyên hình, trong lúc nhất thời có loại cô lập vô trợ tiêu điều cảm. Lỗ lương đống nghe được bá mâu nói, thực khẳng định mà lắc đầu, không phải là lầm, hiện tại ta ba đều bị nhốt lại. Ta ba để cho ta tới tìm bá mâu, muốn làm bá mâu ngẫm lại biện pháp đem hắn cứu ra. Ta ba hiện tại đều hơn 60 tuổi, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói hắn kia một đống tuổi khẳng định là chịu đựng không nổi. Lỗ lương đống từ nhỏ chính là bị nuông chiều lớn lên, căn bản không ăn qua khổ cũng không nộ qua chuyện gì. Vẫn luôn là hắn ba lỗ thế bẹp ở phía trước trống, hiện tại đột nhiên cây đại thụ kia ngã xuống, người khác cũng luống cuống, kia ba bốn mươi năm kiến thức, đều y cầu ăn. Lỗ lao thái thái nghe thấy cái này lời nói cũng có chút luống cuống. Bất quá nàng thực mau bình tĩnh lại, nhìn chung quanh bị chính mình hạ mệnh lệnh triệu tập trở về một đám người, hảo, các ngươi đều biết tình huống. Đại gia nói nói, có biện pháp nào? A đống hắn ba đều hơn 60 tuổi, khẳng định là không thể bị lan lộn Chúng ta nhất định phải ngẫm lại biện pháp đem hắn giải cứu ra tới. Lỗ lao thái thái nói chuyện ngữ khí là cái loại này thể mệnh lệnh, nàng cương ngạnh cả đời, liền tính hiện tại tuổi lớn, ở tiểu bối trước mặt cũng vẫn là cao cao tại Thượng Hoàng Thái Hậu, là ra lệnh chỉ huy hết thể người. Mẹ, không phải chúng ta không nghĩ biện pháp? mà là căn bản không có biện pháp tha hiện tại muội mội lại không ở này. Nếu là muội mội không xảy ra việc gì nói kia còn hảo điểm, chỉ cần làm nàng tìm xem muội phu nói sự tình liền chấm dứt. Chính là hiện tại. Này! Lỗ xuyên thâm đầu tiên mở miệng. Những người khác vốn dĩ cũng là bó tay không biện pháp, nghe thấy cái này lời nói cũng đi theo phụ họa gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là đi theo hôn ăn hôn uống, lại không quen biết cái gì đại nhân vật. Chỉ cần dựa dung thu. đáng tiếc ra một trận nghị luận sau mọi người vẫn là đem duy nhất phương pháp giải quyết đặt ở đã ở ngục giam lỗ dung thu trên người lỗ lao thái thái không nghĩ tới như vậy thương lượng một vòng vẫn là loại này tình cảnh nghĩ đến hiện tại còn ở ngục giam chịu khổ nữ nhi lại là một trận kêu khóc ai nha ta số khổ nữ nhi a nếu là người không xảy ra việc gì nên thật tốt à như vậy ngươi liền cũng có thể cứu ngươi thúc thúc nha. hiện tại ngươi xem ngươi ai nha ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào liền đi bắt cóc nhân ra tiểu hài từ đâu. Bắt cóc còn chưa tính, còn bị người bắt được, hiện tại hảo đi, người đều đợi cho trong nhà lao đi, liền người trong nhà xảy ra chuyện đều không giúp được. Lỗ xuyên thâm tuy rằng cả đời không nhiều lắm thành tựu nhưng là lòng dạ hẹp hòi tặc nhiều. Nghe được lỗ lao thái thái khóc lóc kể lể đôi mắt xoay chuyển, cấp lao thái thái ra chủ ý, mẹ, ta xem như vậy hảo. Kỳ thật chỉ cần tìm được mội phu hỗ trợ, mặc kệ là mội mội sự vẫn là thuốc thúc sự, đều có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là đáng tiếc muội phu hoàn toàn không cho ta cái này đường ca ca mặt mũi, trở mặt không biết người. Nói cách khác, nếu không mẹ ngươi đi trước nhìn xem muội muội, từ nàng kia thảo điểm chủ ý, sau đó đi tìm mội phu hỗ trợ. Lỗ xuyên thâm kỳ thật chính mình đi đi tìm Cao Hồng, chính là đối phương căn bản không cho hắn mặt mũi. Còn có một chút hắn chết cũng không chịu nói ra mất mặt sự tình chính là mỗi lần nhìn đến cái kia mặt lạnh không biểu tình mội phu, hắn đều sẽ bị đối phương khí thế sợ tới mức thẳng run. Đừng nói cái gì để yêu cầu linh tinh, chỉ là nói nói mấy câu hắn liền sợ tới mức nói cái gì đều cũng không nói ra được. Mà cái kia hiện tại ở trong ngục ra muội muội cũng không biết sao lại thế này đột nhiên giống như là thay đổi cá nhân dường như, nói cái gì cũng không dám nói. Mỗi lần gặp mặt cũng là vội vàng hai ba câu nói liền kết thúc. Hắn kỳ thật có điểm kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác được mội mội hình như là trong lòng cam tình nguyện ngồi tù. Mỗi lần hắn nói tìm muội phu hỗ trợ đem nàng cứu ra khi, nàng liền rất hoảng thực sợ hãi bộ dáng. Lỗ xuyên thâm trong lòng vẫn luôn cảm thấy, muội muội cùng muội phu chi gian có cái gì hắn không biết bí mật. Mai trong đó, vẫn luôn ở trong lòng hắn đảo quanh, chính là cái kia 418 sự tình. 418. Cái này rốt cuộc đại biểu cho cái gì đâu. Là ngày là con số vẫn là mật mã. Nghĩ như thế nào đều làm người nhịn không được tò mò. Hắn nhưng không quên, lần đó hắn ở mội phu trước mặt nói lên cái này con số khi, muội phu trên mặt chợt lóe mà qua cứng đờ. Trực giác nói cho hắn, cái này con số khẳng định là muội phu cao hồng một cái uy hiếp. Chỉ là cụ thể sao lại thế này hắn liền không rõ ràng lắm. Lại đi tìm muội muội lỗ dung thu dò hỏi. Chính là mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương chính là không rên một tiếng, đến cuối cùng thậm chí đều còn trực tiếp đơn phương mà kết thúc gặp mặt. Lỗ xuyên thâm ý thức được, dựa vào chính mình tới cởi bỏ cái này câu đố nói, là không quá được không. Hắn cần thiết tìm một cái càng có uy tín người, nhìn bên người lao thái thái, hắn trong lòng có chủ ý. kỳ thật hắn cái này nhiệt tâm là có tư tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy, cái kia 418 khẳng định đại biểu cho nào đó cao hồng thực kiêng kỵ bí mật. Chỉ cần hắn nắm giữ bí mật này, sợ hãi về sau cao hồng còn đối hắn như vậy không cho là đúng sao. Lỗ lao thái thái nghe nhi tử nói, càng nghĩ càng cảm thấy cũng là có chuyện như vậy. Nhìn nhìn lại trước mặt dùng chờ mong cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình một đám bọn tiểu bối, một loại tự hào cảm đột nhiên sinh ra, nàng ho khan một tiếng, nỗ lực trang thật sự không cho là đúng bộ dáng. Hảo đi, nếu như vậy, ta đây liền ra mặt một hồi. Nếu không phải vì thế bẹp, Ta là như thế nào cũng sẽ không đi thấy Cao Hồng cái kia hát tâm chàng ra hỏa. Đối với Cao Hồng không chịu ra mặt giúp nữ nhi sự tình, Lao Thái Thái vẫn luôn ghi hận trong lòng. Thậm chí lấy chuyện này vì lý do, cự tuyệt rất nhiều lần những người khác đề nghị làm nàng đi tìm Cao Hồng hỗ trợ sự. Nhưng mà hiện tại, mắt thấy lô ra tao ngộ nguy cơ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là nữ nhi Lô Dung Thu ngồi tù, hiện tại liền duy nhất một cái làm quan tiểu thúc cũng đã xảy ra chuyện. càng đừng nói mấy ngày nay bởi vì nhìn đến bọn họ lỗ ra xui xẻo mà đột nhiên biến thái độ những người đó cùng ở sinh ý thượng gặp được khó khăn gì đó dưới loại tình huống này liền tính lô lao thái thái lại tự cho là đúng đem chính mình vị trí đoan đến cao cũng vẫn là không thể không thỏa hiệp nàng tự nhận là nàng đi tìm cao hồng đó là cấp cao hồng mặt mũi đối phương hẳn là đón phụng chính mình chính là trên thực tế tình huống lại hoàn toàn không phải bộ dáng này không nói đến nàng đi tìm cao hồng sẽ gặp được chuyện gì liền tính nàng ở ngục giam đi tìm chính mình nữ nhi cũng gặp một ít ngoài ý liệu chẳng hướng mẹ lỗ dung thu nhìn đến song sắt ngoại lao thái thái có chút kinh ngạc theo sau nghĩ đến chính mình lúc này chật vật bộ dáng lại hổ thẹn mà gục đầu xuống tới không dám nhìn tới lao thái thái liếc mắt một cái lỗ lao thái thái cau mày nhìn song sắt sau nữ nhi ăn mặc trắng bệnh cũ nát tù phục Tóc cũng bị trước vừa mới đến lỗ thai kia, sắc mặt vàng như nến, còn có như mày. Cái dạng này, cùng nàng trong ấn tượng ngăn nắp lượng lệ tiểu nữ nhi hoàn toàn không đáp. Nữ nhi bộ dáng, cho nàng rất lớn xúc động. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến nữ nhi trên mặt xanh tím khi, càng là cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi trên mặt là chuyện như thế nào? Ai đánh ngươi sao? Như thế nào liền bị thương? Nói xong lại nhảy dựng lên chỉ vào bên trong cảnh ngục hét lớn. đây là có chuyện gì đâu, nữ nhi của ta đều bị thương chẳng lẽ các ngươi đều mặc kệ sao? còn có hay không nhân của nha, ta muốn kêu bác sĩ. Lão thái thái cùng hát tuần mà giống nhau ở kia dậm chân, cảnh ngục vẫn là mặt vô biểu tình mà đứng ở lỗ dung thu phía sau, liền ánh mắt đều nhanh nhanh một cái, hoàn toàn đương nàng không tồn tại. cái này phản ứng, hoàn toàn đem lão thái thái lửa giận bậc lửa. Nàng mới vừa đại hút khẩu khí chuẩn bị khai mắng khi liền nghe được nữ nhi cầu xin thanh âm, mẹ, ta không có việc gì. Ngươi đừng náo, nơi này không phải địa phương khác, nơi này. kiêu ngạo đắc ý nhiều ít năm lô dung thu, tại đây ngắn ngủn mấy ngày ăn không biết nhiều ít khổ, tính tình cũng bị mà không ít. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là cảm nhận được cái gì gọi là trinh lệnh, cái gì gọi là ngục trung sinh hoạt. Lại nói tiếp. Nàng ở trong ngục giam nhật tử chỉ có thể dùng sống không bằng chết tới hình dung. Tuy rằng là nam nữ tù phạm tách ra giam giữ, không có những cái đó nam nữ chi gian dơ bẩn sự. Chính là đương một cái tù phòng mặt khác nữ phạm nhân biết nàng là bởi vì bắt cóc trẻ con bị quan tiến bảo khi, thái độ lập tức liền thay đổi. Mấy ngày nay, nàng cũng không biết bị lăn lộn bao nhiêu lần. Hiện tại, là vừa thấy đến kia mấy gương mặt liền thẳng run. Nàng la hận không thể lập tức từ cái này địa ngục thoát đi, chính là nàng không dám. Nàng nhớ tới nữ nhân kia cùng chính mình lời nói, nếu nàng thật sự làm cái gì không nên làm sự tình nói, hậu quả không phải nàng có thể thừa nhận. Nàng không lo lắng cho mình sẽ thế nào, chính là nàng có nhược điểm, con trai của nàng cao chết, nàng không thể bởi vì chính mình sự tình làm hắn chịu khổ chịu ủy khuất. Chẳng sợ ăn lại nhiều khổ, nàng cũng không thể đem những việc này đưa tới tiểu chết trên người. Mà cái này, chính là nàng thỏa hiệp tiếp thu kế tiếp mấy năm lao ngục sinh hoạt lớn nhất nguyên nhân. Nhưng là những việc này, nàng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là nàng thân ca ca là nàng mẹ ruột, cũng không thể nói. Bởi vì ở trong lòng nàng, con trai của nàng cao chiết mới là quan trọng nhất. Ở điểm này, nàng chỉ tin tưởng nàng chính mình. Nàng không thể đem nhi tử an nguy phó thắc cấp những người khác, cho dù là thân ca ca mẹ ruột đều không được. Lão thái thái kỳ thật vừa mới bắt đầu có điểm thẹn quá thành giận, xem nữ nhi cái kia bất thức dạng cũng là hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là chờ nhìn đến cảnh ngục cầm trên tay điện con khi, người lập tức héo. Ở sau người cảnh ngục cảnh cáo hạ, nàng lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, chỉ là đem đoán khí rơi tại nữ nhi trên người, người cái này đòi nợ quỷ, ta sinh ngươi chính là hướng ta đòi nợ, liền không thể làm lão nương ta quá điểm an tâm nhật từ sao? Lão thái thái đem nữ nhi mắng một đốn, mai cho đến phát tiết xong rồi rốt cuộc xì hơi mới dừng lại tới. Ở cái này trong quá trình, nàng vẫn luôn không nói gì. Nàng nói không nên lời chính mình cảm giác là bộ dáng gì. Có thể là bởi vì từ nhỏ chính là bị như vậy mắng nói, cho nên nàng cũng không cảm thấy thương tâm gì đó, ngược lại là có chút chết lặng. Chỉ là đương bình tĩnh lại khi, vẫn là cảm thấy trái tim băng giá. Ngay thương mắng còn chưa tính, chính là hiện tại. chính mình đều ở ngục giam hơn nữa bên người còn có cảnh ngục trông coi đều lúc này nàng cũng không chịu cho chính mình chừa chút mặt mũi sao nàng trong lòng rốt cuộc có hay không nàng cái này nữ nhi chẳng lẽ liền hoàn toàn không thể thế nàng suy xét suy xét sao cái gì đòi nợ quỷ nàng xem nàng căn bản không phải tới đòi nợ mà là trả nợ còn đời trước làm bậy thiếu hạ nợ mới có một cái như vậy tính tình mẹ ruột lão thái thái chửi bậy một trận Thấy nữ nhi không nói lời nào phản bác nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá một bình tĩnh trở lại liền nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. ngươi thúc thúc đã xảy ra chuyện. lão thái thái là tiêu chuẩn không ra tiếng tắt lấy, một mở miệng trên cơ bản đều là nổ mạnh tính hiệu quả. Lỗ dung thu hoàng hốt một trận mới phản ứng lại đây cái kia thúc thúc là chuyện như thế nào, phối hợp mà nói tiếp, làm sao vậy? Hắn không phải đương hắn cục trưởng đương đến hảo hảo. lập tức liền phải về hưu sao. Lão thái thái cũng mặc kệ chung quanh hoàn cảnh, trực tiếp đối với không khí phi một ngụm, lại bắt đầu mắng, còn không biết là cái nào hát tâm tràng xuất sinh, cư nhiên đi cử báo nói ngươi thúc thúc nhận hối lộ gì đó, này không phải bôi nhọ sao. Hiện tại ngươi thúc thúc đều bị nhốt lại, vẫn là A đống lại đây cho ta biết. Ta nói cái kia cử báo người hẳn là chết cả nhà, cư nhiên làm ra loại này không lương tâm sự. Thế bẹp đều một phen tuổi còn muốn chịu loại này khổ, người nọ nên thiên lôi đánh xuống. Lao Thái Thái nói chuyện rất cường liệt, trên cơ bản nàng một mở miệng liền không có những người khác nói chuyện cơ hội. Hơn nữa nàng nói một sự kiện thời điểm chủ quan ý thức rất mạnh, mặc kệ sự tình cụ thể là chuyện như thế nào, chỉ cần là cùng nàng ý nguyện không hợp, đó chính là không đúng. lỗ Dung Thu thực hiểu biết cái này thói quen, cho nên ở Lao Thái Thái nói chuyện thời điểm hoàn toàn không chen vào nói. Mai cho đến Lao Thái Thái nói xong mới mở miệng, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng là thực lo lắng cái kia duy nhất thân thúc thúc an nguy, chính là nghĩ đến chính mình hiện tại trạng huống lại là một loại tượng Phật đất qua sống tự thân đều khó bảo toàn nào còn lo lắng những người khác bi ai. Nhưng mà nàng như vậy ngữ khí lại làm Lao Thái Thái rất bất mãn. Ngươi này cái gì ngữ khí đâu? Ta nói ngươi thúc thúc đều phải bị nhốt lại, ngươi còn cái này lạnh lạnh ngữ khí. Ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Ta nhưng không giáo ngươi như vậy vô tâm không phổi. Lao thái thái thét to. Nếu không phải tình huống không cho phép, lỗ dung thu đều tưởng cùng nhà mình lao thái thái hảo hảo tranh luận một phen. Chỉ là hiện tại nàng căn bản không cái này tâm tình, nàng chỉ là cười khổ, ta đây lại có thể làm sao bây giờ đâu. Mẹ ngươi đã quên sao, ta hiện tại đều còn ở trong ngục giam ngồi xuống đâu. Lao thái thái bị nghẹn họng. bất quá thực mau nàng liền tự mình điều chỉnh lại đây lại lần nữa khôi phục cường đại sức chiến đấu kia không phải còn có cao hồng sao chỉ cần tìm cao hồng sự tình không phải giải quyết sao lao thái thái nói lên làm cao hồng hỗ trợ thời điểm ngự khí kia kêu, kêu một cái đương nhiên lỗ dung thu có chút không dám tin tưởng mà nhìn nhà mình mụ mụ hồi lâu lúc sau mới sâu kín mà thở dài mẹ có một số việc không phải ngươi ta nói thế nào liền thế nào nếu là hắn nguyện ý hỗ trợ nói Ta sao có thể đến bây giờ còn ở nơi này đợi đâu? Ta liền chính mình đều không giúp được, còn như thế nào đi giúp thúc thúc? Mẹ, ngươi hôm nay tới xem ta, sẽ không chính là vì làm ta giúp thúc thúc đi. Cuối cùng một vấn đề, lỗ dung thu kỳ thật cũng không nghĩ nói ra, chính là không có biện pháp, có một số việc không phải vẫn luôn nghẹn ở trong lòng liền sẽ không lại phát sinh. Đến bây giờ mới thôi, để cho nàng thất vọng buồn lòng sự tình không phải cao hồng không ra tay giúp nàng. Cũng không phải nữ nhân kia đột nhiên trở mặt thậm chí bỏ đá xuống giếng, mà là nàng mẹ ruột. Từ nàng xảy ra chuyện đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên tới xem nàng, mà xem nàng mục đích, lại không phải vì nàng, mà là vì nàng cái kia thúc thúc. Nghĩ vậy, nàng đều có chút buồn cười. Nàng cười chính mình đời này quá đến quá bất ức, từ nhỏ bắt đầu liền nghị tranh một hơi. Chờ đến sau lại dùng hết biện pháp chơi tận thủ đoạn rốt cuộc gả cho Cao Hồng. Cũng là ở trước tiên nghĩ như thế nào giúp chính mình nhà mẹ đẻ. Chính là đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, nàng mới phát hiện, người trong nhà là như thế nào đối nàng người này. Nàng tự nhận đối nhà mẹ đẻ không kém, thậm chí có thể nói phi thường hảo. Trên cơ bản nàng có thể làm không thể làm sự tình nàng đều vì người trong nhà làm, cuối cùng lại là xuống dốc đến nửa thành hảo. Có phải hay không, những người khác đều đem nàng đối người đều trở thành đương nhiên. Nếu là nàng cũng giống cái kia từ xuất giá sau liền không còn có trở về một lần không có đánh quá một lần điện thoại tỉ tỉ như vậy đối nhà mẹ đẻ chẳng quan tâm, có phải hay không so hiện tại còn muốn hào chút. Ít nhất, cho tới bây giờ mới thôi, nàng mẹ ruột, đang nói khởi bọn họ tỉ mỗi khi, mỗi lần nhắc tới khởi cái kia biến mất vài thập niên tỉ tỉ đều là một ngụm một cái tán từng bước từng bước tưởng nghiệm. Ngược lại là đối nàng, cái này ngày lễ ngày Tết đưa các loại lễ vật tiểu nữ nhi là thấy thế nào như thế nào không hài lòng. Duy nhất vừa lòng vài lần, đại khái chính là nàng hoa mấy chục vạn cho nàng mua kia nghe nói lao nhân mang theo sẽ kéo dài tuổi thọ ngọc trang sức đi. Lỗ lao thái thái không có chú ý tới nữ nhi cảm xúc biến hóa, nàng chỉ là có chút bất mãn nữ nhi không có theo chính mình nói đi xuống nói. Chờ đến lô dung thu nói xong, liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không chút khách khí mà nói, đó là ngươi thân thúc thúc, đều hơn 60 tuổi, làm ngươi giúp ngươi thân thúc thúc đó là ngươi hẳn là phải làm sự tình. Ngươi còn có cái gì ý kiến không phải? Lỗ Dung Thu không nghĩ nói chuyện, nàng thậm chí đều không nghĩ lại ở chỗ này đã đi xuống. Nàng đều có loại cảm giác, cho dù là trở về đối mặt đám kia hung thân ác sát bạn tù, cũng so hiện tại cùng chính mình mẹ ruột thương lượng như thế nào đi cứu bởi vì nhận hối lộ bị kỷ hủy sẽ theo dõi thúc thúc hảo. Ngươi cái gì thái độ? Lao thái thái vừa thấy nàng không phụ họa chính mình đề nghị lập tức liền nổi giận, trực tiếp một cái tắt chụp ở trước mặt đại thượng, ngươi phản đúng không? Liên trưởng bối đều không nhận. Ta cũng không cùng ngươi rong dài. ngươi nghĩ cách cấp cao hồng gọi điện thoại, làm hắn đem ngươi thúc thúc cứu ra. Đó là ngươi thúc thúc, cũng là hắn thúc thúc, cũng là hắn trưởng bối, hắn không thể trơ mắt mà nhìn chính mình trưởng bối chịu khổ mà không hỗ trợ, đó là lòng lang dạ sói, xuất sinh không bằng. lao thái thái đang mắng người thời điểm luôn là đặc biệt có khí thế thanh âm to lớn văng dội cùng hát tuồng giống nhau hoàn toàn nhìn không ra đều 70 tuổi người lỗ dung thu nhìn nhà mình mụ mụ kia đương nhiên bộ dáng nhịn không được trả lời nếu là ta có thể tìm hắn hỗ trợ nói ta đến nỗi hiện tại chính mình đều còn đợi ở chỗ này sao mẹ ngươi tỉnh vừa tỉnh đi hắn liền ta đều không giúp hắn sao có thể đi giúp thúc thúc lỗ lao thái thái lập tức liền trừng mắt giữ mắt có ý tứ gì? Đó là hắn thúc thúc, là trường bối, có thể không giúp sao? Hắn không giúp ngươi đó là bởi vì ngươi muốn giết hắn tôn tử, nhưng là ngươi thúc thúc lại không có làm cái gì thương tổn chuyện của hắn. Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta tìm lấy cơ hạt bẻ, ta biết, ngươi trên tay khẳng định có cao hồng nhược điểm, ngươi liền lấy cái này đi uy hiếp hắn, làm hắn đem ngươi thúc thúc cứu ra. Lỗ dung thu sắc mặt liền thay đổi, nàng không chút do dự cự tuyệt, mẹ! Ta không biết ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì nhược điểm, vui đùa cái gì vậy. Lỗ lao thái thái đôi mắt đều trận tròn, muốn đem làn ra đều gục xuống xuống dưới mà có vẻ lỏng mắt nhỏ trận tròn thật đúng là không phải kiện sự tình đơn giản, ngươi còn tưởng dấu ta. Con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi trong lòng còn nghĩ nam nhân kia có phải hay không. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ, ngươi nói không nhược điểm, kia cái kia 418 là có ý tứ gì. Nghe được 418 khi, lô dung thu đều luôn uống, sắc mặt đều trắng bệnh. Chỉ là nàng thực nỗ lực mà chấn định, cái gì 418, mẹ, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta nghe không hiểu. Lão thái thái vừa thấy nữ nhi thế nhưng ở chính mình trước mặt cố làm ra vẻ, lập tức liền nổi giận, lại mạnh mẽ chụp một chút trước mặt đài. Đối với bộ đàm hét lớn, ngươi phản a ngươi. Chẳng lẽ nam nhân kia so ngươi thúc thúc còn muốn quan trọng chút? Đó là ngươi thân thúc thúc, chính là cao hồng nam nhân kia vì ngươi làm cái gì? Chờ ngươi đã xảy ra chuyện còn ở nhà ăn sung mặc sướng, căn bản không thèm quan tâm ngươi. Lỗ dung thu hiện tại là cười đều cười không nổi, liền có lệ đều là vô lực, nàng chỉ là mặt như tĩnh mịch mà nhìn cùng chính mình một cửa sổ chi cách lão nhân, liền thành âm đều mang theo tuyệt vọng, mẹ, hắn không chỉ có là lão công của ta mà thôi, càng quan trọng là, hắn là tiểu chết ba ba. nàng dùng phương thức này nói cho chính mình mụ mụ cũng không phải bởi vì cao hồng ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng nàng mới như vậy mà là có nguyên nhân khác nghe được cháu ngoại tên lao thái thái sắc mặt giận dữ hòa hoan chút chỉ là thực mau lại trầm hạ tới kia cùng tiểu chết có cái gì quan hệ tiểu chết là cao hồng nhi tử cao hồng tự nhiên muốn che chở hắn chẳng lẽ hắn còn sẽ bởi vì ngươi mà không cần tiểu chết không thành huống hồ liền tính thật sự phát sinh loại sự tình này Tiểu chết hoàn toàn có thể hồi nhà của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta lỗ ra liền một cái hài tử đều nuôi không nổi không thành. lỗ Dung Thu không biết nên như thế nào sửa đúng nhà mình mụ mụ quan niệm. Dù sao, luôn luôn đều là cái dạng này không phải sao. Sở hữu sự tình, đều lấy lô ra cái này đại khái niệm là chủ, mặt khác đều là có thể tạm thời vứt đến một bên mặc kệ đồ vật. Nàng có thể thỏa hiệp rất nhiều chuyện, duy nhất một cái làm không được. chính là về nhi tử cao chiết sự. Nàng không phải cái đủ tư cách mẫu thân, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể làm chính mình hài tử bởi vì chính mình đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phải biết rằng, kia chính là bên người nàng duy nhất hài tử A. Người khác chỉ nhìn đến nàng cỡ nào phong cảnh vô hạ, lại không biết nàng sau lưng gian khổ, tính cả nàng thân nhân, đều là như thế. Mẹ, ta nói, ta không biết cái gì 418. Hiện tại ta đã ở chỗ này. Nếu ta ở bên ngoài còn có thể giúp điểm nội, nhưng là hiện tại, xin lỗi, ta thật là bất lực. Lô Dung Thu nói, nhìn xem bên ngoài chính áp ủ muốn phát hỏa lao thái thái, nặng nề mà thở dài, quay đầu lại đối cảnh ngục nói, hảo, ta xin kết thúc gặp mặt. Cảnh ngục cũng mặc kệ bên ngoài lao thái thái thấy thế nào, hắn trực tiếp tiến lên, mang theo tay chân đều mang theo xiềng xích Lô Dung Thu hướng bên trong đi đường. Kia thật dài hành lang, vọng không đến chỗ sâu tròng. càng đi thâm càng hát cám, như nhau ở bên trong sinh hoạt. Lỗ lao thái thái nhìn đến nữ nhi thế nhưng cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi rồi, tức giận đến ở bên ngoài thẳng dầm chân, đối với bên trong giống to kêu to. Đáng tiếc chính là, tường gỗ cách âm chất lượng cũng không phải là cái, mặc kệ nàng kêu la đến cỡ nào lớn tiếng, bên trong người vẫn là một chút thanh âm đều nghe không được, ngược lại là nhìn một cái lao thái thái ở bên ngoài dương nanh múa vớt có điểm hỉ cảm thôi. Bên trong người không phản ứng lao thái thái, nhưng cũng không tỏ vẻ bên ngoài người cũng là như thế này. Bên ngoài thủ cảnh ngục đã sớm không kiên nhẫn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ở ngục giam đều còn như vậy kiêu ngạo hương ngạnh lao thái thái. Rõ ràng giống nhau Lão thái thái không đều là gương mặt hiền từ sao. Vì cái gì trước mặt cái này cùng những cái đó đều không hề quan hệ. Phạm nhân đã kết thúc trò chuyện, thỉnh mau rời khỏi. Cảnh ngục tiến lên, mặt vô biểu tình có nề nếp mà nói. lão thái thái còn không có mắng xong nói chắn ở cổ họng theo bản năng mà chuẩn bị lại mắng vài câu nhưng là đối thượng cảnh ngục kia như hàn băng giống nhau đôi mắt run run hạ lại héo chỉ là chờ đến ra tới lúc sau nhìn đến canh giữ ở bên ngoài nhi tử lỗ xuyên thâm giống như lập tức tìm được người tâm phúc giống nhau kêu la reo lên thâm nhi à ngươi không biết vừa rồi nhưng tức chết ngươi lão nương ta nếu không phải ta thân thể hảo không chừng liền trực tiếp bị tức chết rồi Cái kia cảnh mục A, cái gì thái độ, còn không phải là cái nho nhỏ cảnh sát sao. Thâm nhi A, ngươi gọi người đem bọn họ đều thay đổi. Lao nương ta nhìn phiền lòng. Không thể không nói, Lao thái thái tuy rằng khí thế như cũ, nhưng kỳ thật đầu góc là có điểm không tốt lắm. Bởi vì, bất luận cái gì một người bình thường, đều sẽ không ở ngục giam cửa ở theo dõi trong phạm vi nói ra như vậy kiêu ngạo nói tới. Lỗ xuyên thâm tuy rằng người cũng là không có gì tiền đồ. Làm việc tùy tính, chính là hắn còn không đến mức vượng đến đi theo nhà mình lão nương cùng nhau hồ nháo nông nỗi. Trên thực tế, nghe tới nhà mình lão nương nói ra những cái đó kiêu ngạo nói, lại ngẩng đầu nhìn đến nào đó cảnh ngục phóng ra lại đây lạnh băng ánh mắt khi, hắn tâm đều đi theo run rẩy hạ. Không rảnh lo khác, chạy nhanh lôi kéo còn ở kêu là không thôi lào thái thái hướng trên xe đi đến. Mẹ, đừng nói nữa, trước lên xe. Lỗ xuyên thâm hắn đều ướt phía sau lưng. Lỗ lao thái thái tuy rằng vẫn là thở phì phì, chính là đối đứa con trai này vẫn là thực tin phục, trở lên xe lại nhịn không được tiếp tục án giận, thâm nhi à, ngươi không biết vừa rồi ở bên trong, cái kia cảnh ngủ. Lỗ xuyên thâm cảm thấy chính mình chán đều ở chứng đau. Không rảnh lo khác, hắn chạy nhanh đánh gãy nhà mình lao thái thái lầm bầm lầu bầu, mẹ, trước đừng động những cái đó. Ta cùng ngươi nói sự tình ngươi hỏi thăm hảo sao. Muội muội có hay không cùng ngươi nói cái này 418 là có ý tứ gì? Lão Thái Thái sững sốt một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa không ở trong xe nhảy dựng lên. Nói chưa dứt lời, vừa nói khởi cái kia nha đầu chết tiệt kia ta liền khí. Nếu không phải nàng, ta làm sao chịu này đó khí? Kia nha đầu thật là trường lá gan, cư nhiên còn không có cùng ta nói xong liền chính mình chạy. Lỗ xuyên thâm nghe, trong lòng chờ mong bị người chọc phá, tâm trống giống. hắn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nhìn lao thái thái lại dò hỏi một lần mẹ muội muội nàng cái gì cũng chưa nói sao chưa nói cái kia 418 là có ý tứ gì lao thái thái gật đầu đúng vậy mặc kệ ta như thế nào hỏi nàng đều không nói nàng còn nói cái gì lo lắng tiểu chết bị khi dễ linh tinh vui buồn cái gì vậy tiểu chết đó là cao gia thiếu gia là cao hồng người thừa kế duy nhất về sau cao gia đều là của hắn còn có ai dám khi dễ hán. Lỗ xuyên thâm tâm lập tức trầm đi xuống. Hán kỳ thật vẫn luôn đánh chủ ý chính là, chờ đến làm rõ ràng cái kia 418 uy tứ, hắn chính là có thể dùng cái này đi uy hiếp Cao Hồng, liền tính chiếm không đến mặt khác đại tiện nghi, tốt xấu cũng muốn mất một bút. Hú hồ, dù sao chỉ cần có cái kia nhược điểm ở đây, còn cần lo lắng về sau Cao Hồng không ngoan ngoãn nghe lời sao. Hiện tại, này đó tính toán đều phao thành canh. như thế nào sẽ đâu mẹ muội muội không phải luôn luôn nhất nghe ngươi lời nói sao ngươi hỏi nói nàng như thế nào sẽ không nói đâu mẹ có phải hay không ngươi vừa rồi đã quên cho nên không hỏi lỗ xuyên thâm vẫn là không buông tay lỗ lao thái thái hiện tại kiêng kỵ nhất chính là người khác nói cùng nàng lao tướng quan hết thể sự tình nhi tử câu này hoài nghi hắn đã quên sự tình hỏi chuyện càng là trực tiếp chọc chúng nàng cấm kỵ lập tức Lỗ lao thái thái liền trầm khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này nhãi danh, nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lão nương ta thật sự lao hồ đổ sao? Như vậy, há một cái hung thần ác sát lợi hại. Lỗ xuyên thâm nói xong liền ý thức được chính mình nói lộ miệng, chạy nhanh giải thích, không phải, mẹ, ta không phải ý tứ này, ta này không phải quá sốt ruột sao? Chỉ cần làm rõ ràng cái kia 418 là có ý tứ gì? Chúng ta là có thể đi tìm Cao Hồng hỗ trợ, không chỉ có có thể đem thúc thúc sự tình giải quyết, hơn nữa liền muội mội cũng có thể cùng nhau cứu ra, như vậy không phải tốt nhất kết quả sao. Lỗ lao thái thái là tín nhiệm nhất hắn đứa con trai này, trên cơ bản đều là hắn nói cái gì tin gì đó. Hiện tại hắn nói lời này chung cảnh sắc là như vậy tốt đẹp, tốt đẹp đến nàng đều nhịn không được ảo tưởng đi lên. kia hảo, chờ ta ngày mai lại đến tìm một lần cái này nha đầu thúi. Nga, đúng rồi, hiện tại Dung Thu không ở bên người, ngươi phải nhớ kỹ lúc nào cũng đi xem tiểu chiết. Nếu không, đợi lát nữa ngươi liền trực tiếp lái xe đi cao ra đem tiểu chiết tiếp, hồi nhà ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Lại nói tiếp, ta cũng thời gian rất lâu không thấy được ta ngoan cháu ngoại. Lỗ lao thái thái cùng nhi tử công đạo nói. Lỗ xuyên thâm có lao nương làm dựa vào, tự tin lập tức đủ, hảo. Không phải hắn lao nương có bao nhiêu lợi hại. Mà là trong trí nhớ, rất ít có có thể ngăn cản được trụ hắn lao nương thế công người. Kia há mồm một hai, cho dù là người chết đều hận không thể nhảy ra đem nàng lấp kín, càng đừng nói tồn tại người. Đáng tiếc chính là, bọn họ dự đoán đến như vậy hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Đừng nói là nhìn thấy bọn họ muốn thấy cao chiết, bọn họ thậm chí liền cao ra đại môn đều vào không được. Đối với điểm này, lỗ lao thái thái tức giận đến thiếu chút nữa vô tâm bệnh đường sinh dục đều phạm vào. Nàng căm tức nhìn cái kia ngăn lại chính mình bảo an, xoa eo lớn tiếng hét lên, "Ngươi có biết hay không ta là ai nha? Ta là Cao hồng mẹ vợ, ta tới nơi này Thiên Kinh địa nghĩa, như thế nào liền không chuẩn vào? Còn không mau phóng ta đi vào, nói cách khác tiểu tâm ta làm Cao hồng làm người cuốn gói." Cuốn gói cái này tử, vẫn là Lao Thái Thái gần nhất Tân học đến. Bảo An hoàn toàn không bị nàng khí thế sở dọa, ngược lại là trừng mắt không chút nào thoái nhượng mà hồi Chính là tiên sinh phân phó, người không liên quan, đều không chuẩn đi vào. Các ngươi tưởng đi vào có thể, đó chính là được đến tiên sinh cho phép. Lỗ xuyên thâm cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng trở nên như vậy khó giải quyết. Rõ ràng thượng một lần hắn tới thời điểm còn hảo hảo nha, chỉ là đáng tiếc chính là kia một lần không có nhìn đến cháu ngoại trai cao chiết. Hắn còn nghĩ có phải hay không tới thời cơ không đúng quan hệ, không nghĩ tới lúc này đầy tình huống nhưng thật ra càng không xong. Một đám người ở cửa gào to gào to, thật náo nhiệt, liền quản gia đều nghe tin chạy đến. Chờ nhìn đến kia cửa đứng người khi, cái này luôn luôn hiền lành quản gia sắc mặt cũng có chút trầm. Người bên cạnh nhìn đến hắn cái dạng này, cũng ý thức được, quản gia cũng không hoan nên bên ngoài kia hai người. Quản gia, bọn họ nói là lao gia mẹ vợ, này. Một cái bảo an nhìn đến quản gia lại đây, chạy nhanh chạy chậm qua đi, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. quản gia câu mày. chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua liền bình tĩnh mà nói chúng ta nào có bộ dáng này không tố chất thân thích các người nhớ kỹ chính mình chức trách không có lao ra cho phép không thể làm bất luận cái gì người không liên quan tiến vào đây là cao gia cũng không phải là cái gì tùy tiện loạn tiến công viên bảo an nghe được quản gia nói biết thái độ của hắn sau yên lặng nhẹ nhàng thở ra phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là cự tuyệt kia hai người vào được Nếu là quản gia đứng ở bọn họ một bên thả bọn họ tiến vào nói, kia bọn họ chính là đánh chính mình mặt, đến lúc đó tình huống đã có thể không xong. Thấy quản gia đi rồi, hắn chạy nhanh trở lại đồng bạn bên người, cho hắn ném một cái khẳng định ánh mắt. Tiếp theo, kia cùng lỗ người nhà giao phong người thái độ càng cường ngạnh, hắn thậm chí đều cầm lấy đừng ở trên eo điện côn. múa may, chạy nhanh rời đi, nơi này là tư nhân lĩnh vực, nói cách khác, đừng trách chúng ta hành xử quyền lực. Lao thái thái kêu căng ngạo mạn cả đời, nào chịu quá loại này khí. Nhìn cái kia tuổi so nàng nhi tử còn muốn tiểu bảo an, thiếu chút nữa liền trực tiếp huy trên tay bọc nhỏ nem tới. Vẫn là một bên lỗ xuyên thâm mắt sắc nhanh tay mà đem nàng ngăn cản xuống dưới. Mãi cho đến rời đi cao ra địa bàn, Lao thái thái vẫn là khí tay thằng run, ngươi vừa rồi cản ta làm cái gì? Mới vừa kia mấy cái thứ gì, còn không phải là cái tiểu bảo an sao? Cứ nhiên dám ở ta trước mặt dương oai, xem ta không hung hăng ném bọn họ mấy cái bàn tay, sẽ lạn bọn họ miệng. Lao thái thái căm giận mà nói. Lỗ xuyên thâm cũng là cao mày khổ tư. Hắn ở hồi tưởng cao ra thái độ biến hóa. Thượng một lần tới khi, mọi người đối hắn vẫn là cung cung kính kính, tuy rằng cuối cùng hắn cũng xuống dốc đến nửa điểm chỗ tốt, khá vậy không đến mức đến bây giờ nông nỗi. Lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày thời gian, lấy kia mấy cái bảo an bộ dáng. cũng không có khả năng là tự mình quyết định. Như vậy cứ như vậy nói, liền tỏ vẻ nói là có người bày mưu đặc kế. Cái kia bày mưu đặc kế người là ai đâu? Chẳng lẽ thật là Cao Hồng? Hắn thật sự muốn trở mặt không biết người. Lô Xuyên thâm nghĩ đến thực nghiêm túc, cũng nghĩ đến rất nhiều. Này ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, hắn tưởng sự tình, so với hắn một năm thời gian tưởng còn muốn nhiều. Mẹ, người trước đừng kêu, sự tình có điểm không quá thích hợp. Hắn rốt cuộc trải vớt rõ ràng một chút suy nghĩ, đối nhà mình lao thái thái nói. Lỗ lao thái thái cao mày nhìn hắn, có ý tứ gì? Cái gì không thích hợp? Ta thượng một lần tới thời điểm còn hảo hảo, hiện tại liền biến thành như vậy, khẳng định là có người bày mưu đặt kế. Nếu là người khác còn hảo, nhưng nếu là muội phu cao hùng nói, như vậy chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Lỗ xuyên thâm kiên nhẫn mà giải thích nói. Lỗ lao thái thái tuy rằng có điểm hồ đồ. chính là nhi tử nói vẫn là nghe đến đi vào nghe xong lúc sau thực khinh thường mà hừ lạnh cao hồng hắn dám xem ta không đánh gây hắn chân ta chính là hắn mẹ vợ lão thái thái vẫn là cảm thấy mẹ vợ thân phận cũng đủ áp đảo hết thảy chính là lỗ xuyên thâm lại hoàn toàn không như vậy cho rằng không nói đến khác chính là cao hồng tính tình liền không quá có thể là cái loại này sẽ đối người ngoan ngoan phục tùng nhậm nhân vi sở dục vì người mẹ trước đừng nói này đó chúng ta vẫn là ngấm lại biện pháp đi hiện tại thúc thúc bên kia còn bị đóng lại đâu hắn lại như vậy đại niên kỷ nếu là càng kéo dài thật sự ra điểm chuyện gì kia đã có thể thảm lỗ xuyên thâm nói sang chuyện khác kỳ thật hắn trong lòng đã có chủ ý chỉ là chuyện này không thể làm hắn như vậy trực tiếp nói ra cần thiết tìm cái lấy cớ lỗ lao thái thái nghĩ vậy lại là một trận đấm ngực dậm chân mà ảo não xem ta thiếu chút nữa đem chính sự đã quên Nếu không, chúng ta đi Cao Hồng công ty tìm hắn. Xem hắn còn dám không thấy ta không? Không được. Lao Thái Thái đề nghị bị lỗ xuyên thâm trực tiếp phủ quyết. Mẹ, ta cùng Cao Hồng đánh quá vài lần giao tế, hiểu biết một chút hắn tính cách. Chuyện này, tuyệt đối không thể như vậy tới. Hơn nữa hắn đối hắn công chúng hình tượng rất coi trọng, nếu là trong lúc nhất thời hắn thẹn quá thành giận tới cái cá chết lưới rách nói, kia sự tình liền không ổn. Lỗ Xuyên Thâm nghĩ lấy cớ. Lỗ Lao Thái Thái cũng có chút luống cuống, kia làm sao bây giờ? Lỗ Xuyên Thâm trong lòng đắc ý mà cười một cái, nhỏ giọng đem tính toán của chính mình nói ra, chúng ta làm như vậy. Lỗ Dung Thu cho rằng, nhà mình Lao Thái Thái tới xem chính mình chỉ là nhất thời nảy lòng tham, chính mình nói cái loại này, lời nói nàng khẳng định là muốn sinh rất dài một đoạn thời gian khí, sẽ không đến chính mình nơi này tới. Không nghĩ tới chính là Mới quá hai ngày không đến, cư nhiên lại có người tới xem nàng. Chờ nhìn thấy nhân tài phát hiện, cái này tới xem chính mình người, thế nhưng chính là nàng cho rằng sẽ không xuất hiện lối lao thái thái. Cái gì ánh mắt ta, nhìn đến ta cùng nhìn thấy quỷ giống nhau, ta có như vậy đáng sợ sao? Lao thái thái có điểm kéo không dưới mặt tới, đặc biệt là nhìn đến nữ nhi kia kinh ngạc ánh mắt khi, càng là cảm thấy mặt già trướng hồng, nhịn không được mắng một tiếng. lỗ dung thu bị mắng một tiếng mới hồi phục tinh thần lại nàng có chút cố kỵ mà nhìn nhà mình lao thái thái liếc mắt một cái túi đầu lẩm bẩm nói ngươi như thế nào lại tới nữa thúc thúc sự tình ta gấp cái gì đều không thể rút ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thật là đòi nợ quỷ chẳng lẽ ta tới tìm ngươi cũng chỉ có chuyện này sao ta là ngươi lão nương lại không phải ngươi kẻ thù ngươi cái thần thái độ là muốn đem ngươi lão nương ta tức chết không thể sao Lao Thái Thái bị nữ nhi nói cấp đổ đến thiếu chút nữa nghẹn lại, có chút thẹn quá thành giận mà phản bắt nói. Lô Dung Thu muốn nói điểm cái gì, chính là suy nghĩ nửa ngày vẫn là nói không nên lời. Lao Thái Thái nhìn nàng dáng vẻ kia nhẹ nhàng thở ra, đem mục đích nói ra, hôm nay tới không phải nói ngươi thúc thúc sự. Ta nói ngươi cái này hốc heo, đều mau bị người bán còn ở bang nhân đếm tiền đâu. Lô Dung Thu nghi hoặc mà xem qua đi. Ta đi cao ra. chuẩn bị mang tiểu chết về nhà ăn một bữa cơm. Ngươi hiện tại ở chỗ này, tiểu chết một cái tiểu hài tử, bên người lại không cá nhân chiếu cố, tác cái này làm bà ngoại không yên tâm. Ai biết? Ai? Chỉ cần là cùng nhi tử cao chiết tương quan sự tình, Lỗ Dung Thu đều có chút vô pháp bảo trì bình tĩnh. Không rảnh lo đi nghĩ lại nhà mình lão nương nói cái này lời nói là có ý tứ gì, nàng lập tức truy vấn nói, "Tiểu chết làm sao vậy?" tiểu chết ở nhà không phải hảo hảo sao kỳ thật nói cái này lời nói nàng trong lòng cũng thực hoảng từ bị bắt lại về sau nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua nhi tử cao chết. không phải nàng không nghĩ thấy mà là bởi vì cố kỵ quá nhiều nhi tử còn quá nhỏ nàng lo lắng bởi vì chính mình ngồi tù sự tình cho hắn mang đến bóng ma cho nên vẫn luôn cố nén tưởng niệm không đi liền thấy hắn Tính lên Này vẫn là nhi tử sinh ra lúc sau bọn họ tách ra thời gian dài nhất một lần. Lỗ lao thái thái xem nữ nhi dáng vẻ kia, biết kế hoạch của chính mình thành công, lúc này còn nhịn không được vì chính mình nhi tử thông minh tài trí mà kinh ngạc cảm thán. Xem ra thâm nhi vẫn là thực thông minh, biết như thế nào từ nữ nhi trong miệng bộ ra lời nói tới. Cái gì nha? Ta tìm người hỏi thăm, tiểu chích căn bản là không ở cao gia. Cao gia hầu gái cũng nói tốt mấy ngày không thấy được tiểu chiết. Sau lại ta khiến cho ngươi ca đi tìm thám tử tư điều tra hạ, sau đó chúng ta liền phát hiện một kiện phi thường kinh người sự tình. Lao thái thái ngữ khí khoa trương mà nói. Lô dung thu tâm đi theo lập tức năm khẩn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cùng chính mình một cửa sổ chi cách lao thái thái, khẩn trương hỏi, tiểu chiết làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nàng càng nghĩ càng hoảng. Nàng cam tâm thành thành thật thật mà đại ở chỗ này chính là vì nhi tử cao chiết. Nếu là cao chiết ra điểm chuyện gì nói, như vậy nàng hiện tại ăn khổ đều là ăn không trả tiền, chịu ủy khuất gì đó đều là trật vật. Muốn nói lỗ dung thu trên thế giới này nhất để ý người, tuyệt đối thị phi nàng nhi tử cao chiết mặc trúc. Không ai biết, cao chiết ở trong lòng nàng ý nghĩa cái gì. Nàng sợ làm hết thảy đều là vì cao chiết. Mà hiện tại, Lại nghe đến nhà mình mụ mụ nói, nhi tử cao chết đã xảy ra chuyện. Tin tức này, giống như xét đánh giữa trời quang đem lỗ dung thu cả người đều trấn choáng váng. Nếu là ngày thường, nàng khả năng còn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một sự kiện. Chính là hiện tại, tại tả hưu tư cố vô thân dưới tình huống, hơn nữa trước mặt người này là sinh nàng dưỡng nàng thân mụ mụ, nàng lập tức đã bị hù ở. Mẹ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu tiểu chiết căn bản là không ở cao gia. Tiểu chiết là cao hồng nhi tử, hắn liền tính lại nhẫn tâm nói cũng sẽ không đối hắn làm gì đó. Lô Dung Thu nói như vậy, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng. Loại này lời nói, chỉ là nói đến an ủi an ủi chính mình thôi. Cao hồng người kia, liền tính nàng cùng nàng kết hôn mười mấy năm cũng vẫn là không thấy rõ quá. Lại hoặc là nói, đối phương trước nay chưa cho quá nàng thấy rõ cơ hội. Ở hắn trong lòng. Chỉ có nữ nhân kia. Chính là liền tính như vậy thì thế nào, nữ nhân kia đã vĩnh vĩnh viên viễn mà rời đi, hơn nữa là mang theo đối hắn đoán hận, liền tính cao hồng biểu hiện đến ở tự trách lại như thế nào hối hận, cũng là không có khả năng lại có trọng tới cơ hội. Đối với điểm này, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cũng cũng đúng là bởi vì biết những việc này, cho nên nàng mới có thể đối người kia như vậy kiên kỵ. Dung Thu A. Chẳng lẽ con mẹ ngươi lời nói còn chưa tin sao? Đây chính là ta cùng ngươi ca tự mình đi xem mới biết được. Hơn nữa ngươi không biết, chúng ta ngày đầu tiên đi không thấy được tiểu chết còn chưa tính, ngày hôm sau lại đi thời điểm, cao gia người căn bản là không cho chúng ta mở cửa. Đừng nói là thấy tiểu chết, chúng ta là liền môn còn không thể nào vào được. Lúc ấy chúng ta liền cảm thấy kỳ quái, sau lại cha xét mới biết được nguyên lai tiểu chết đã sớm không ở cao gia. Chắc không được bọn họ biểu hiện như vậy trột dạng. Lỗ lao thái thái nhìn nữ nhi bộ dáng, cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là nỗ lực cấp cao ra bôi đen, lấy đạt thành mục đích của chính mình. Lỗ dung thu nghe cái này lời nói có chút hoàng thần, kia mẹ ngươi hiện tại biết tiểu chết đi đâu sao? Biết. Bất quá còn không bằng không biết đâu. Ta nói ngươi cái này buồn nha đầu a, phía trước còn luôn che chở cao hồng cái kia phụ lòng hán. Không nghĩ tới nhân gia tâm đều là thiết làm, căn bản không đem các ngươi mẫu tử để ở trong lòng. Khác không nói, liền lấy lần này sự tình xem, liền tính ngươi thật sự tính toán đối cái kia mới vừa trăng tròn nghiệt chủng làm gì đó lời nói lại có cái gì quan hệ. Ngươi mới là Cao Hồng Lão Bà, tiểu chết mới là hắn chính thống người thừa kế. Chính là đâu, hắn từ đầu tới đôi cũng chưa ra tới giúp ngươi nói một lời, nói cách khác ngươi như thế nào lại ở chỗ này chịu khổ. Không chỉ có như thế, ta nghe được, ở ngươi bị nhốt lại không bao lâu, tiểu chích đã bị cao hồng đưa đến nước ngoài đi. Đến nỗi đưa đến nơi nào, thời gian quá ngắn ngươi ca hiện tại cũng còn không có tra được. Lỗ lao thái thái nói vừa nói xong, lỗ dung thu cả người giống như là lập tức nghỉ xả hơi cả người nằm liệt ngồi ở ghế trên, mặt xám như cho tàn, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng gì đó. Lỗ lao thái thái vốn dĩ liền có chút có tật giật mình, hiện tại nhìn đến nữ nhi không ngừng lắc đầu không chịu tin tưởng chính mình lời nói, cũng có chút nóng nảy, không rảnh lo lòi gì đó chạy nhanh nói, như thế nào không có khả năng. Đây chính là ta làm ngươi ca tự mình đi điều tra, ta là ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ ngươi liền lời nói của ta đều không tin không thành. Ta đáng thương cháu ngoại à, hắn còn như vậy tiểu, đã bị hắn nhẫn tâm cha ném tới như vậy xa địa phương đi. Bên người cũng không có người chiếu cố, nếu là ra điểm chuyện gì nói kiếp nhưng làm sao bây giờ a Lỗ lao thái thái một bên không lưu dấu vết mà đánh giá nữ nhi biểu tình biến hóa, một bên khóc tăng mà vỗ chính mình đùi, ta nhưng nghe người ta nói, nước ngoài trật tự nhưng rối loạn, nhân ra đều là có thể chính mình mang thương. Hơi chút có điểm mâu thuẫn liền trực tiếp lấy thương đem người cấp băng rồi. Ta đáng thương cháu ngoại. Nếu là hắn ở bên ngoài gặp được như vậy phát dầu người, nhưng như thế nào cho phải a không chừng đến lúc đó liền đã xảy ra chuyện chúng ta đều còn không biết bất luận cái gì tin tức. Lỗ Dung Thu sớm tại nghe được nhà mình Lao Thái Thái lời nói khi liền choáng váng, sau lại lại nghe được nàng nói những cái đó đáng sợ nói, cả người trong đầu trống rỗng, ngơ ngác mà cầm ống nghe, hoàn toàn chính là bị tin tức này sợ tới mức linh hồn đều ra khiếu. Nghe nhà mình Lao Thái Thái nói Nàng trong đầu giống như hiện ra cái kêu hoạt bắt đáng yêu nhi tử một thân huyết nằm trên mặt đất trận tròn mắt vô thanh vô tức cảnh tượng. Cái này hình ảnh cương nghị xuất hiện, nàng cả người liền đánh cái giật mình lập tức thanh tỉnh lại đây. Mẹ, ngươi mau làm ca ca đi cha một chút tiểu chết bị đưa đến địa phương nào, sau đó đem hắn mang về quốc tới Tuyệt đối không thể làm hắn một người đãi ở nước ngoài. Hắn còn như vậy tiểu, nếu là ra điểm chuyện gì nói ta đều sống không nổi nữa. lỗ dung thu nói được đau khổ thê thảm cầu xin bộ dáng xem đến lao thái thái cũng có chút không đành lòng chính là nàng nghĩ đến trong nhà tình huống lại cắn răng một cái nói trong nhà tình huống hiện tại ngươi lại không biết hiện tại cao hồng hoàn toàn không nhận nhà của chúng ta sinh ý cũng không trước kia hảo làm chính yếu chính là đã không có trước kia những cái đó mạng lưới quan hệ Liền tính ca ca ngươi muốn đi cha tiểu chết bị đưa đến địa phương nào cũng không dễ dàng A trừ phi là cao hồng chính miệng nói hắn đem tiểu chết đưa đến nào Như vậy chúng ta mới có thể đi đem tiểu chết tiếp trở về Sau đó liền ở tại nhà chúng ta Lại không đi cái kia ăn thịt người cao ra Lao thái thái lời này nói được thông minh Đã đem trong nhà khó khăn nói ra Lại điểm danh nhà mình thái độ cùng quyết tâm Lô Dung Thu vừa nghe Cũng có chút tâm động Kỳ thật nàng không phải không có một chút hoài nghi chính là nghĩ đến trước mặt người là nàng mẹ ruột lại bởi vì thật sự là quá lo lắng nhi tử an toàn cho nên căn bản vô tâm tư suy nghĩ quá nhiều nàng rồi dám do dự mà ở nàng trầm mặc trong lúc lao thái thái còn ở lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một ít lời nói nhiều là nói cao chết nhiều đáng thương còn tuổi nhỏ liền không ba mẹ bồi tại bên người gì đó liền tính xảy ra chuyện cũng không có chiêu ứng cuối cùng lỗ dung thu vẫn là bị đả động. Nàng nhìn biểu tình dường như cũng có chút bi thương lao thái thái, theo bản năng mà nhìn nhìn bốn phía cảnh ngục, nghị nghị vẫn là đối với ống nghe nhỏ giọng mà nói, mẹ, ngươi đi tìm Cao Hồng, làm hắn đem tiểu chiết tiếp trở về, hơn nữa tiếp trở về lúc sau ngươi liền đem tiểu chiết mang về nhà đem, không cần đem hắn một người đặt ở Cao Gia, ta không yên tâm. Lỗ lao thái thái trong lòng vui vẻ, biết mục đích sắp đạt thành. Nhưng thực mo liền ý thức được hiện tại còn chỉ là thành công một nửa. tuyệt đối không thể biểu hiện đến quá rõ ràng công mệt với vỡ tan. Cho nên nàng lại làm ra thực đáng thương bộ dáng, gật đầu nói, làm tiểu chết ở tại nhà chúng ta đương nhiên là không thành vấn đề, ta chính là tiểu chết thân bà ngoại, còn có hắn thân cứu cứu ở đâu. Vấn đề là, Cao Hồng cái kia phụ lòng hắn căn bản là không nghe chúng ta nha. Ngươi lại không phải không biết, từ ngươi xảy ra chuyện lúc sau, Cao Hồng trở mặt phiên đến có bao nhiêu mau. Lô Dung Thu tự nhiên cũng là biết cái này tình huống, trên thực tế từ chính mình xảy ra chuyện nhưng cao hồng nhưng vẫn không ra mặt nàng liền đoán được một ít. Chỉ là trong lòng vẫn luôn ôm may mắn tâm lý, nghĩ người nọ sẽ xem ở thân sinh cốt nhục phân thượng không đến mức làm được như vậy tuyệt tình. Hiện tại xem ra, nàng thật là quá lạc quan. Tưởng tượng đến chính mình tâm can bảo bối hiện tại khả năng ở nước ngoài chịu các loại tra tấn, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nàng liền ngồi không được. nếu có thể nói nàng tình nguyện chính mình lập tức vọt tới cao hồng trước mặt đi theo hắn hảo hảo lý luận một phen chính là hiện tại căn bản là không có cơ hội nàng cần thiết ở cái này không thấy thiên nhật địa phương nghỉ ngơi mấy năm mấy năm thời gian nàng có thể ngao nhưng là nàng bảo bối lại không được mẹ ta có biện pháp ngươi đi tìm cao hồng dựa theo ta cùng ngươi nói nói với hắn dùng cái này tới trao đổi nhất định phải làm hắn đem tiểu chết đưa về tới Sau đó đi theo người cùng ca ca. Lô Dung Thu rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng chiều Lao Thái Thái ném cái ánh mắt, sau đó đang nghe ống nhỏ giọng mà nói. Nàng nói cũng không nhiều, cũng bất tường tế, nhưng bởi vì Lao Thái Thái đối nàng tuổi trẻ thời điểm sự tình rõ như lòng bàn tay quan hệ, cho nên đang nghe đến những lời này đó khi cũng có thể thực mau lý giải nàng ý tứ. Chờ đến Lô Dung Thu nói xong, Lao Thái Thái còn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng ngơ ngác mà nhìn song sắt sau nữ nhi, theo bản năng mà lẩm bẩm một câu, nguyên lai like 418 là ý tứ này. Lỗ Dung Thu nói xong bí mật này, lúc sau cả người đều như là suy sụp giống nhau. Đây là nàng ở cao gia nhiều năm như vậy lớn nhất dựa vào, mà hiện tại, nàng lại phải dùng cái này dựa vào tới đổi chính mình nhi tử an toàn. Tuy rằng biết đây là nàng cần thiết phải làm sự tình, chính là trong lúc nhất thời vẫn là có chút buồn bã. Cái loại cảm giác này thật giống như có cái gì rất quan trọng đồ vật muốn mất đi giống nhau. Chỉ là hiện thực không cho phép nàng có quá nhiều bi quan, trong thời gian ngắn ngủi điều chỉnh sau, nàng lại lập tức khôi phục lại, đối với bên kia còn ở khiếp sợ trung láo thái thái dặn dò nói, mẹ, chuyện này ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Đến lúc đó ngươi đi tìm Cao Hồng, nếu hắn thái độ không như vậy kiên quyết nói liền đừng nói chuyện này. Nhưng nếu, ta là nói nếu có cái gì vạn nhất nói vậy ngươi liền nàng cắn răng một cái đem dư lại nói cũng nói xong vậy ngươi liền nào cái này uy hiếp hắn uy hiếp hắn nếu không làm như vậy nói ngươi liền đem chuyện này tuân ra tới công bố cấp truyền thông làm hắn thân bại danh liệt lỗ dung thu nói đến thân bại danh liệt bốn chữ khi mang theo nói không nên lời ngoan tuyệt dường như trong nháy mắt nàng đối cao hồng hận ý liền lập tức tất cả đều trào ra tới giống nhau nhận được quá kích thích tin tức Lỗ lao thái thái mãi cho đến ra cửa ngồi trên xe đều còn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng lại như thế này mất hồn mất vía. lỗ xuyên thâm lại là nóng nảy. Nếu không phải tình huống không cho phép nói, hắn đều hận không thể trực tiếp đi nghe lén vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố tình hắn bên này gấp đến độ không được, bên kia lao thái thái vẫn là một bộ đắm chìm ở thế giới của chính mình, căn bản là không tiếp thu đến hắn nôn nóng ánh mắt. Rốt cuộc, hắn chờ không kịp. từ ghế điều khiển ra tới chui vào hậu tòa lao thái thái bên người ngồi xuống mẹ ngươi làm sao vậy ngươi cùng ta nói nha tình huống thế nào kế hoạch thành công sao muội muội có hay không cùng ngươi nói đến cùng sao lại thế này nghe được nhi tử thanh âm lao thái thái lúc này mới hơi chút hồi quá điểm thần tới nói nói lỗ xuyên thâm tức khắc liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn thậm chí là gấp không chờ nổi mà nhìn chính mình lao nương mẹ ngươi mau cùng ta nói à rốt cuộc sao lại thế này đâu ta đều mau vội muốn chết ta vẫn là mẹ ngươi lợi hại lần trước mặc kệ ta như thế nào truy vấn muội muội đều không nói vẫn là mẹ ngươi ra ngựa hảo ngươi mau cùng ta nói nói ta liền có thể dùng cái này đi uy hiếp cao hồng về sau không bao giờ dùng kiên kỵ hắn lao thái thái tuy rằng là có điểm hồ đồ nhưng có đôi khi vẫn là thực khôn khéo cảm giác được nhi tử gấp không chờ nổi Lại nghĩ đến nhi tử nhất quán tính cách, nàng lại khó được nổi lên để phòng tâm lý. Nàng cảnh giác mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cái gì uy hiếp cao hồng? Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi tính dưỡng làm sằng làm bậy. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi thúc thúc. Hảo, ngươi hiện tại lái xe đi cao hồng công ty, ta tự mình đi cùng hắn nói. Lao thái thái đề phòng, giống như nước lạnh giống nhau tới diệt lỗ xuyên thâm nhiệt tình. Hắn bình tĩnh lại, mới ý thức được chính mình vừa rồi có bao nhiêu thất thố. Đáng tiếc chính là, biểu hiện đến quá rõ ràng, đã làm lao thái thái nổi lên để phòng tâm tư, muốn vãn hồi nói liền không dễ dàng như vậy. Mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi nhi tử là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao? Đó là vừa mới ta rất cao hứng nói sai lời nói. Ta đương nhiên biết, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thúc thúc cứu ra. Nếu mẹ ngươi đều quyết định, Chúng ta đây hiện tại liền đi cao thị. Ta cảm thấy, chuyện này vẫn là mẹ ngươi ra mặt tốt nhất. Lỗ xuyên thâm phục hồi tinh thần lại sau, liền bắt đầu vì chính mình tẩy trắng. Đương nhiên, cái này trong quá trình còn không quên nuốt mông ngựa. Mẹ, ngươi là bảo đao chưa lão, ngươi tuổi trẻ thời điểm khẳng định phi thường lợi hại. Lỗ lao thái thái nhất đắc ý sự tình chính là tuổi trẻ thời điểm mang theo toàn gia từ nông thôn trấn nhỏ chạy tới cái này thành phố lớn, lại còn có an thân xuống dưới. Từ nông thôn đi đến thành phố lớn, thậm chí còn ở cái này thành thị trầm bồn căn, biến thành người ngoài trong mắt kẻ có tiền. Cái này, chính là lỗ lao thái thái cả đời kiêu ngạo. Không ai không thích người khác khen chính mình, đặc biệt là hiện tại tuổi già bắt đầu trở nên hồ đồ lao thái thái, càng là không ngoại lệ. Nàng vừa nghe đến lời này liền đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, đó là đương nhiên. Ngươi không biết năm đó ta cùng ngươi ba mang theo các ngươi tam tỷ đệ từ quê quán đi vào thành thị này làm công thời điểm phát sinh sự tình. Trên đời này, còn không có cái gì ta giải quyết không được sự tình đâu. Yên tâm đi, lần này chỉ cần ta ra ngựa, ngươi thúc thúc nhất định sẽ không có việc gì. Ở đã biết cái kia 418 bí mật, lỗ lao thái thái chính là phi thường tự tin. Chỉ là cái kia bí mật, ngay cả tự nhận kiến thức nhiều quảng nàng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng cũng tò mò năm đó trừ bỏ diện mạo mặt khác đều thực bình thường tiểu nữ nhi như thế nào sẽ đi rồi cái gì chiêu số nhận thức cao hồng, con gả vào hào môn trở thành cao gia phu nhân. Chỉ là những cái đó sự tình là nữ nhi bí mật, huống hồ chuyện này là rất tốt sự, ở do hỏi quá một lần không kết quả lúc sau nàng liền không lại tiếp tục dối rắm lại không nghĩ rằng nơi này thế nhưng cất giấu như vậy kinh thiên đại bí mật. Lỗ xuyên thâm hiện tại là tò mò đến muốn mệnh. Đặc biệt là nhìn đến lao thái thái nghĩ đến cái gì lộ ra kinh hãi biểu tình khi liền càng là tò mò. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, hiện tại lúc này, nếu chính mình lại tiếp tục như vậy không thuận theo không buông tham mà truy vấn nói, không những sẽ không được đến muốn kết quả, ngược lại là làm lao thái thái đối chính mình sinh ra để phòng tâm lý. Như vậy, duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Chờ tới rồi cao thị, chờ gặp được cao hồng, như vậy. Hết thể liền đều có thể chân tướng Đại Bạch. Hắn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều phải gắt gao đứng ở nhà mình lao thái thái bên người, không rời đi nửa bước. Nhất định phải tìm mọi cách được đến cái kia bí mật chân tướng. Bởi vì đã biết cái kia bí mật, chính là nắm giữ phú khả địch quốc Cao Hồng lược điểm, về sau liền có thể uy hiếp Cao Hồng làm bất luận cái gì sự, chính là muốn làm gì thì làm. Ngắm lại đều cảm thấy. Thật là không có gì so cái này càng tốt đẹp sự. Ở như vậy tốt đẹp tiền cảnh trong ảo tưởng, lỗ xuyên thâm cơ hồ là mang theo máu gà giống nhau mà mở ra hắn Audi xe hướng cao thị tập đoàn chạy tới. Chỉ là, sở hữu tình cảm mãnh liệt cùng ảo tưởng, ở cao thị tập đoàn đại sảnh đã bị rót nước lạnh. Ngượng ngùng, không có hẹn trước nói, là không thể nhìn thấy chủ tịch. An mặc chế phục trước đài tiểu thư nhìn trước mặt lao thái thái cùng bên người nàng nhìn có chút đáng khinh trung niên nam nhân, có nể nếp thực nghiêm túc mà nói. Lỗ lao thái thái sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng tác vai tác phúc như vậy nhiều năm, thậm chí vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ghê gớm, thực không ai bị nổi, hiện tại lại bị một cái tiểu trước đài khó xử, này hoàn toàn cùng nàng lý niệm không hợp. Bất quá Lỗ xuyên thâm muốn hơi lý tính một ít, đương nhiên, này không phải trời sinh. mà là bởi vì phía trước liền tại đây mặt trên an nguyện hiện tại chẳng qua là học thông minh thôi hắn ngăn lại sắp bùng nổ chửi ầm lên lão nương chờ đến đêm nàng trấn an hảo lúc sau mới quay đầu nhìn cái kia trước đài tiểu thư nỗ lực giả bộ rất có khí thế bộ dáng ta là các ngươi chủ tịch đại cứu tử đây là hắn mẹ vợ chúng ta tới qua cấp mới không có hẹn trước nhưng là chỉ cần các ngươi gọi điện thoại thông chi một chút nói các ngươi chủ tịch nhất định hội kiến chúng ta nghe xong hắn nói Trước đài tiểu thư có chút bán tín bán nghi. Chỉ là nghĩ đến nếu là vạn nhất không cẩn thận đắc tội cái gì đại nhân vật liền không hảo, tha rằng tin này có không thể tin này vô. Nghĩ như vậy, nàng chiều lỗ xuyên thâm khách khí mà cười, kia hảo, phiền thoái tiên sinh ngài chờ một chút, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. lỗ xuyên thâm thấy kế hoạch hiệu quả, trong lòng đắc ý, lại vẫn là bất động thanh sắc, kia hảo. Ở phía trước đài tiểu thư gọi điện thoại thời điểm, lỗ xuyên thâm lo lắng nhà mình tính tình táo bạo lao nương lại gặp phải sự tình gì tới nhìn đến cách đó không xa chờ đợi khu chạy nhanh đỡ lấy lỗ lao thái thái hương cái kia chờ đợi khu đi đến mẹ ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút bên kia sự tình ta tới xử lý lỗ lao thái thái vẫn là khí hưng hống nàng cảm thấy chính mình bị một cái trước đài tiểu thư cự tuyệt loại chuyện này thực thương mặt mũi vẫn là không ngừng ở nhi từ trước mặt mắng to nàng vẫn luôn cảm thấy Cao thị tập đoàn là Cao Hồng, nàng là Cao Hồng mẹ, tuy rằng là mẹ vợ mẹ, kia cũng là mẹ, như vậy nàng tới nơi này nói đó là bình thường nhất bất quá sự tình, hơn nữa vẫn là hẳn là bị trang phục lộng lây nên đón. Mà hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản, không những không có xếp hàng nên đón trường hợp, thậm chí liền một cái nho nhỏ trước đài tiểu thư, đều dám ở nàng trước mặt thổi dâu trứng mắt. Phải biết rằng, hiện tại chủ tịch Cao Hồng kia chính là nàng con rể. Về sau chủ tịch cao chiết đó là nàng cháu ngoại. Ở chỗ này, còn có so nàng địa vị càng cao người sao? Không có. Nàng nên là nơi này Hoàng Thái Hậu, liền đi theo trong nhà giống nhau, chịu người ngoài truy tín ngương thừa. Ninh Nguyễn Tịch thói quen là ở buổi sáng 7 giờ rời giường. Chỉ là từ thời gian mang thai bắt đầu thời gian liền thay đổi, có điểm thích ngủ nướng, nhưng cũng sẽ không vượt qua 8 giờ. Hơn nữa từ tiểu cơm nắm cùng bọn họ cùng nhau ngủ bắt đầu. Trên cơ bản đều là tỉnh đến sớm, lên đến vãn, ghé vào trên giường đậu tiểu cơm năm chơi, một hai tháng bảo bảo, làn da nộn đến có thể véo ra tới thủy giống nhau, cái miệng nhỏ luôn là chu, thân một chút quờ quờ, lại mềm lại đạn. Mắt to luôn là chuyển lưu lưu, có đôi khi thực chuyên chú mà nhìn chính mình thời điểm sẽ như là được đến toàn thế giới chú ý giống nhau thỏa mãn. Kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, lớn như vậy tiểu hài tử, căn bản là thấy không rõ chung quanh đồ vật. Đặc biệt là tiểu cơm nắm lại thích cười, chỉ cần là quen thuộc người, thân hắn một chút cũng cười, chọc hắn một chút cũng cười, xoa bóp hắn tay nhỏ cũng là cười, trừ phi là khó chịu, trên cơ bản đều không khóc. Như vậy hoạt bát tính cách, chọc đến ninh nhuế tịch đối hắn kêu kêu một cái yêu thích không buông tay, mỗi ngày buổi sáng lên đều phải ghé vào trên giường đùa với hắn lại một hồi giường. Che trời tỉnh lại thời điểm cũng là cái dạng này, nàng ở cùng cơm nắm chơi niết tay nhỏ trò chơi. Chính là nàng niết một chút cơm nắm tiểu béo tay, sau đó đổi thành cơm nắm tới niết nàng. Đây là một cái ở đại nhân xem ra thực cấu chỉ thậm chí thực không thú vị cho chơi, nhưng hai mẹ còn chơi đến mùi ngon. Mãi cho đến đặt ở bên cạnh di động tiếng chuông vang lên, mới đánh gãy này đối chơi đến vui sướng mẫu tử. Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu nhìn hạ phóng ở 2 mét có hơn di động, nhìn nhìn lại đối với chính mình ngốc hề hề mà cười, còn chảy nước miếng bảo bối nhi tử, nhất thời tính chơi phát tác. căn bản không nghĩ đứng dậy đi cầm di động nàng học cơm nắm bộ dáng tứ chi mở ra ghé vào trên giường ý đồ dùng phương thức này đến từ ta thôi miên không có điện thoại sự thật cao hàng tập thể dục buổi sáng xong trở về nhìn đến chính là cái dạng này hai mét hai người trên giường lớn một lớn một nhỏ hai người đều là tứ chi mở rộng ra tư thế cùng phơi mau giống nhau nằm xoài trên trên giường hai người kia là hắn sinh mệnh quan trọng nhất bà bối một cái là hắn yêu nhất lá bà Một cái là bảo bối nhi tử của hắn Nhìn hai mẹ con giống nhau như lúc tư thế Cao hàn đều nhịn không được có chút buồn cười Mở cửa thanh âm làm ninh nhuế tịch phục hồi tinh thần lại Chờ nghe được nam nhân kia trầm thấp tiếng cười Khi nàng mới ý thức được chính mình hiện tại động tác có bao nhiêu khôi hài Có chút thẹn thùng mà muốn thu liễm một chút Chỉ là bên kia di động còn ở chấn động Mắt to xoay chuyển Chiều nam nhân vươn tay làm nũng Lao công Giúp ta tiếp được điện thoại cao hàn nhìn nàng như vậy sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì chỉ là sủng lão bà đó là nam nhân thiên trước, hắn không những không có sinh khí ngược lại là rất phối hợp mà đi qua đi cầm lấy ở bên kêu kia kêu cái không ngừng lại bởi vì chủ nhân lười mà vẫn luôn bị bỏ qua di động xem qua di động thượng nhảy lên tên cao hàn mi một chọn chiều chính mình lại ở niết nhi từ khuôn mặt nhỏ lão bà nói trần lộ ninh nhuế tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái bình tĩnh gật đầu không có việc gì lao công ngươi tiếp đi dù sao cũng không có gì đại sự nàng nói xong lại bắt đầu đi đậu nhà mình cơm nắm cao hàn nhìn cái dạng này có chút bất đắc dĩ nhìn không được cười một cái nhìn di động điểm trò chuyện uy ta là cao hàn hắn tổng cộng liền nói này năm chữ thực mau không biết đối phương nói chút cái gì hắn mặt liền nhanh chóng trầm đi xuống ninh nhuế tịch vốn đang cùng cơm nắm chơi đến vui vẻ Cảm giác được thật lâu không nghe được nam nhân nhà mình thanh âm, chờ đến quay đầu lại liền phát hiện đối phương hắc đến cùng đáy nổi giống nhau sắc mặt. Cái này phát hiện, làm trên mặt nàng cười cũng đi theo cứng lại rồi. Không rảnh lo tiếp tục đầu hài tử, nàng chạy nhanh ngồi dậy, khẩn trương hỏi, lão công, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Ân, hảo, ta đã biết, cảm ơn. Cao Hàn nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. mà là nhanh chóng kết thúc cùng Trần Lộ cho chuyện, lúc này mới trả lời, phụ thân ra điểm sự, Trần Lộ làm ta đi xem tin tức, vừa vặn bọn họ trong phòng có cái tivi chỉ là ngày thường dùng đến thời điểm rất ít, Cao Hàn đi qua đi, đem đầu cắm cắm thượng, mở ra mở cửa, thời gian này điểm sáng sớm tin tức đều ở truyền phát tin, vừa mở ra tivi liền nghe được tin tức chủ bá dùng kích động ngữ khi nói, Cao Thị tập đoàn chủ tịch Cao Mộ Tuân ra dèm pha. Thục truyền hắn cùng hắn đương nhiệm thê tử chi gian hôn nhân là bởi vì một hồi giao dịch. Nghe thấy cái này, Ninh Nguyễn Tịch cùng Cao Hàn đều ngơ ngẩn. Bọn họ nhìn Ti Vi thượng kia cũng không phải rất mơ hồ hai bức ảnh, tuy rằng trải qua xử lý, nhưng vẫn là có thể nhận ra tới, trong đó một cái chính là hiện tại còn ở ngục trung lỗ dung thu, mà một cái khác, còn lại là Cao Hàn tự mình phụ thân Cao Hồng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không rảnh lo giao lưu gì đó. Tiếp tục nhìn chằm chằm ti vi nhìn Một bên cơm nắm thấy ba ba mụ mụ đột nhiên đều không để ý tới chính mình Cũng không khóc náo Lo chính mình chu cái miệng nhỏ thổi nước miếng phao phao Một người tự đắc này nhạc Chờ đến toàn bộ tin tức ba xong Ninh nhuế tịch cùng Cao Hàn vẫn là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại Cái kia tin tức tin tức lượng thật sự là quá lớn Lớn đến tuy là bọn họ lại bình tĩnh trong lúc nhất thời cũng vẫn là tiêu hóa không được Tại sao lại như vậy? Hồi lâu lúc sau, Ninh Nguyễn Tịch mới từ khiếp sợ trung tìm về chính mình thanh âm, có chút không dám tin tưởng mà nhìn đối diện nam nhân, nhìn thấy nam nhân nhà mình kia khó coi sắc mặt khi càng là tiểu tâm mà nuốt nuốt nước miếng, có thể hay không? Là nơi nào lầm? Nàng thực hy vọng tin tức này là lầm truyền, chỉ là trong lòng lại biết, cái này khả năng tính là rất thấp. Lấy cao ra ở thành phố S như thế, nếu không phải có 10 phần năm chắc nói, Là sẽ không bị tuân ra như vậy đại tin tức Hơn nữa vẫn là cái 10 phần giảm pha Cao gia người làm việc đều rất điệu thấp Như Cao Hàn Như đương gia nhân Cao Hồng Rất ít xuất hiện ở tin tức truyền thông thượng Hiện tại lúc này đây Xem như hoàn toàn điệu hỏa Bọn họ cũng rõ ràng Lần này sự tình Sau lưng khẳng định có độc thủ Nói cách khác Như vậy tin tức hẳn là ở bị tuân ra Tới liền trước bị đè ép đi xuống Ta rốt cuộc biết vì cái gì Cao Hàn đột nhiên nói một câu nói. Không đợi Ninh Nguyễn Tịch phản ứng lại đây hắn những lời này là có ý tứ gì, hắn liền trực tiếp đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài. Ninh Nguyễn Tịch há mồm muốn kêu hắn, chính là nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Nàng biết, nam nhân làm như vậy khẳng định là có tính toán của chính mình. Càng quan trọng là, hắn hiện tại yêu cầu một cái tư nhân thời gian. Thức mau, cửa phòng lại lần nữa khai, Cao Hàn sắc mặt còn có phải hay không thực hảo. Thậm chí so với chức còn muốn nghiêm túc rất nhiều Hắn nhìn mắt ngồi ở trên giường tiểu thế tử Cùng bên người nàng ngây thơ vô chi cầm nắm trầm giọng nói Ta đi ra ngoài một chút Chân chờ hạ Lại bổ sung câu Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau Ninh Nguyễn Tịch trong lòng đại khái đoán được hắn muốn đi làm cái gì Nghe được nam nhân bổ sung câu nói kia nàng thực cảm động Chỉ là nàng chỉ là hơi chút tự hỏi hạ liền lắc đầu cự tuyệt Ta liền không đi Ngươi đi đi Lao công, yên tâm, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi còn có chúng ta đâu. Cao Hàn buồn mặt gật gật đầu. Chờ đến lại lần nữa truyền đến môn đóng lại thanh âm, Ninh Nguyễn Tịch mới yên lặng mà thở dài. Nàng thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện này. Càng không nghĩ tới chính là, thế nhưng thật đúng là sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nàng ở phòng đã phát xe ngốc, chờ đến rời giường thu thập hảo chuẩn bị ra khỏi phòng khi mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu tới. Chuyện này, sẽ không nhà mình ba mẹ cũng biết đi. Nàng mang theo một loại may mắn tâm lý hy vọng không cần phát sinh loại sự tình này, chính là chờ ôm cơm nắm đi ra ngoài, nhìn đến kia mang theo kính viễn thị ngồi ở trên sofa xem báo chí ba ba khi, sách theo tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Xem ra, lần này thượng đế không phải đứng ở nàng bên này. Ninh phụ nguyên nhân chính là vì nhìn đến cái gì tin tức mà kinh ngạc đến ngây người, yến kinh đều mau rơi xuống mới hồi phục tinh thần lại. Chờ đến vừa nhắc đầu liền nhìn đến nữ nhi ôm cháu ngoại đi tới bên người ngồi xuống, hắn theo bản năng mà muốn đem trên tay báo chí hướng phía sau phóng. Chỉ là trần chờ hạ, vẫn là rừng. Cái kia, tiểu tịch, ninh phụ có chút xấu hổ. Thân là một cái trưởng bối, đam luận như vậy sự tình thật sự là không quá thích hợp. huống hổ, người kia vẫn là hắn thông gia, là hắn nữ nhi công công. Chính là trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề. hơn nữa xem nữ nhi sắc mặt tổng cho hắn một loại nàng giống như biết điểm gì đó ảo giác ba có hôm nay báo chí đi cho ta xem một chút ninh nhuế tịch cũng không hảo trực tiếp mở miệng nói ra chuyện này nàng đành phải đem cơm nắm đặt ở bên cạnh tiểu diêu giường sau đó nói ninh phụ rối rắm một chút vẫn là đem trên tay cầm báo chí đưa cho nữ nhi tiểu tịch này mặt trên sự tỉnh ninh nhuế tịch vừa thấy báo chí đầu đề quả nhiên Cùng nàng dự đoán giống nhau, đầu to điều chính là, cao thị tập đoàn chủ tịch hôn nhân đại cho hấp thụ ánh sáng, hào môn dèm pha. Nàng ngó một chút, tuy rằng trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cảm giác được ba ba trộm đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, nàng nỗ lực nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chúng ta mới vừa ở tivi thượng thấy được. Ninh Phụ lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chờ đến phục hồi tinh thần lại sau lại phản ứng lại đây sự tình nghiêm trọng tính. Thấp thỏm mà nhìn nữ nhi, kia. Nay mặt trên nói sự tình. Ninh nhuế tịch lắc đầu, ta cũng không biết. A hàn hẳn là trở về hỏi hắn ba. Ba, ngươi cùng mẹ hai ngày này không có gì sự nói tốt nhất đều không cần ra cửa. Tuy rằng chúng ta cùng cao gia hiện tại không có gì liên lụy, nhưng là chuyện này ta lo lắng là phía sau màn có độc thủ. Đến lúc đó nếu là cha được chúng ta hai nhà quan hệ làm phóng viên tìm tới môn tới lời nói, liền không tốt lắm. Ninh Nguyễn Tịch cũng không cảm thấy chính mình là đem sự tình nghĩ đến quá ác liệt cái gì, mà là một loại dự cảm. Mạnh liệt dự cảm nói cho nàng, lần này sự tình, nếu bị cao ra thương nghiệp địch thủ lợi dụng nói, sự tình sẽ không liền như vậy vô cùng đơn giản mà kết thúc. Rất có khả năng, khiến cho thành phố S thương nghiệp vòng một cái đại dung chuyển. Loại này dung chuyển, cũng không gần là thương nghiệp vòng, còn theo chân bọn họ sinh hoạt cùng một nhịp thở. Nghĩ vậy. Ninh Nguyễn Tịch lại có chút xin lỗi mà nhìn về phía bị liên lụy nhà mình ba ba, ba, xin lỗi, nếu không phải ta nói. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Cao Hàn hôn sự, như vậy Ninh gia nhị lao có thể vẫn luôn quá bình bình đạm đạm lại tốt đẹp sinh hoạt. Chính là bởi vì nàng mà cùng Cao Gia dính dáng đến, lúc sau bọn họ bình thản sinh hoạt xuất hiện rất nhiều dao động, làm hai vị lao nhân bị không ít khổ. Ninh Phụ khó được lộ ra chỉ trích biểu tình tới, tiểu tịch. Nói cái gì mê sảng đâu. Chuyện này cùng ngươi lại không có quan hệ. Ta cùng ngươi nói, mặc kệ chuyện này đến lúc đó chân tướng là cái gì, ngươi đều không thể bởi vì cái này cùng A Hàn sinh ra hiềm khích. A Hàn là cái hảo hải tử, ta cùng mẹ ngươi đều nhìn ra được tới, hắn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng đối với ngươi thực hảo, là cái hảo lão công hảo ba ba. Đến nỗi nhà bọn họ sự tình, kia đều cùng hắn không quan hệ. Ngươi nếu là bởi vì những cái đó sự trách cứ A Hàn nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta cùng mẹ ngươi tâm hướng ngoài dài quá. Ninh Phụ nghiêm túc mà nói. Ninh Nguyễn Tịch có chút giỡn khóc dở cười mà liên tục gật đầu. Ba, ngươi nói cái gì đâu. Ta cùng A Hàn quan hệ hào đâu. Ta biết những việc này đều cùng hắn không quan hệ, lại nói tiếp hắn cũng là người bị hại. Chỉ là ta cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, bởi vì chúng ta hai cái, ngài cùng mẹ đều ăn không ít khổ. Người một nhà nói loại này lời nói làm cái gì? Hảo, đừng nói cái này. Đến nỗi chuyện này, đến lúc đó ta sẽ cùng mẹ ngươi nói, mấy ngày nay chúng ta cũng ở nhà đợi, sẽ tận lực thiếu ra cửa. Tuy rằng chỉ là người thường, truyền thông phóng viên gì đó đều ly ngày thường sinh hoạt thực xa xôi, nhưng là ninh phụ kiến thức vẫn là thực quảng. Hắn biết nữ nhi đang lo lắng cái gì, cho nên rất thống khoái mà trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Có nhà mình ba ba những lời này. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất sự tình, kỳ thật chính là chính mình ba mẹ còn có cơm nắm đã chịu thương tổn. Đến nỗi chính mình cùng nam nhân, còn có mặt khác, nàng tin tưởng, bọn họ đều có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Sự thật chứng minh, Ninh Nguyễn Tịch phía trước cùng nhà mình ba mẹ công đạo những cái đó sự tình, cũng không phải suy nghĩ nhiều, lại hoặc là nói không có việc gì tìm việc làm. Bởi vì chờ đến giữa trưa thời điểm nàng liền nhận được trong nhà điện thoại, nói là có rất nhiều người đổ ở cửa nhà gõ cửa. Mà những người đó rất có khả năng chính là phóng viên. Ninh nhuế Tịch nghe thấy cái này tin tức khi, tâm tình là thực táo bạo. Nam nhân từ buổi sáng sau khi rời khỏi liền không có tin tức, chuyện này làm nàng có chút bực bội. Nàng biết, khẳng định là sự tình tương đương phức tạp, mới có thể làm nam nhân thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Mà hiện tại Trong nhà lại bị người đổ. Không chỉ có như thế, liền ở nàng nhận được trong nhà điện thoại không bao lâu sau, liền có bảo an cấp hừng hực mà chạy vào. Ninh Tổng, Ninh Tổng, không hảo, bên ngoài đột nhiên tới thật nhiều phóng viên, nói là muốn phỏng vấn ngài. Phía trước bị Ninh Nguyễn Tịch lưu lại cái kia thực hàm hậu bảo an nôn nóng mà nói. Bởi vì là vội vàng mà chạy đi lên, hắn trên mặt đều là mồ hôi. Hắn nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch thời điểm đại nhẹ nhàng thở ra. không rảnh lo lệ phép gì đó liền vội vàng mà nói linh huế tịch ngẩn ra hạ không rảnh lo khác theo bản năng mà đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nàng không có lại trực tiếp đem bức màn toàn bộ kéo ra mà là vén lên vừa cảm giác từ khe hở hướng phía dưới nhìn lại quả nhiên hàng tỷ ngọc thạch tuy rằng ngày thường sinh ý cũng cũng không tệ lắm phía trước đất trống thượng đều dừng lại xe chính là giống hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình cảnh vẫn là rất ít thấy quan trọng nhất Những cái đó đổ ở cửa người, trên cơ bản đều là khiêng máy quay phim cầm mì rộ phồn, thực hiện nhiên, tất cả đều là phóng viên. Linh Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Những người đó đều đổ ở cửa, khách nhân đều không hảo vào được. Vương Bảo An gấp đến độ mặt đều đỏ bừng lên. Từ đã xảy ra lần trước trong tiệm bị đánh cướp, sau đó hắn bị thương nằm viện, mà vị này tuổi trẻ lão bản lại chi trả hắn sở hữu tiền thuốc men. thậm chí trả lại cho hắn thực phong phú bồi thường kim lúc sau, hắn liền thề, nhất định phải hảo hảo công tác tới báo đáp vị này thiện tâm lão bản Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, trực tiếp đi đến cái bản trước cầm lấy điện thoại ấn xuống 110, điện thoại chuyển được lúc sau nàng liền trực tiếp bình tĩnh mà nói, ta muốn báo nguy, nơi này là, có một đám người ở cửa tiệm náo sự. Nàng thực bình tĩnh mà nói nói mấy câu, tiếp theo cắt đứt điện thoại. ngẩng đầu khi liền đối thượng Vương Bảo An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú. Các ngươi đem người ngăn lại, không cần thả người tiến vào. Còn có an bài hai người ở lầu hai cửa thủ, trừ phi là nhân viên công tác, đều không cần thả bọn họ đi lên. Ninh Nguyễn Tịch Công Đạo nói. Vương Bảo An nửa ngày mới từ nhà mình lao bản như vậy bình tĩnh mà báo nguy hành động chung phục hồi tinh thần lại. Chờ nghe được an bài lúc sau chạy nhanh liên tục gật đầu. Tốt tốt, Ninh Tổng, ta hiện tại liền đi an bài. kia, mặt khác liền không có gì đợi lát nữa cảnh sát liền sẽ tới chờ cảnh sát tới bọn họ nên tan bất quá các ngươi phải chú ý hạ ở những người đó trước mặt cái gì đều đừng nói những phóng viên này đều là hắc bạch điên đảo chết có thể nói sống người không cần bị bọn họ lợi dụng ninh nhuế tịch không quên dặn dò nói chờ đến bảo an rời đi ninh nhuế tịch vừa mới ngồi xuống liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa nhuế tịch cái kia chân lộ sợ hãi mà đi tới nhìn mặt vô biểu tình ninh nhuế tịch có chút khẩn trương cái kia không có việc gì đi lại nói tiếp cùng ninh nhuế tịch nói cao ra chuyện này người vẫn là hắn chính là hiện tại nhìn đến ninh nhuế tịch dáng vẻ kia hắn còn có chút sợ hãi ở chân lộ trước mặt ninh nhuế tịch là không cần vẫn luôn như vậy diễn kịch nàng thật dài mà thư khẩu khí sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu còn không rõ ràng lắm mấy ngày nay ngươi phải chú ý hạ không được nói lại đi vương đại ca nơi đó mượn điểm người lại đây. Bất quá, chờ mấy ngày nay đi qua thì tốt rồi. Chân lộ chạy nhanh gật đầu, hắn là biết ninh nhuế tịch một ít việc tư, tự nhiên rõ ràng vì cái gì bên ngoài sẽ có như vậy nhiều truyền thông ở cửa thủ. Chỉ là mặc danh, hắn chính là có loại tin tưởng, cảm thấy chỉ cần có nhuế tịch ở, chuyện này là có thể giải quyết. Loại này tin tưởng, cũng không phải trong lúc nhất thời đột nhiên sinh ra. Mà là bởi vì không ngừng tích lũy mà nảy mầm Chờ đến trần lộ cũng rời đi Ninh nhuế tịch ngồi ở bàn làm việc sau Trên tay nắm di động, Môi gắt gao mà nhấp. Nàng đang đợi Chờ nam nhân cho chính mình điện thoại Cứ như vậy Sự tình rốt cuộc sao lại thế này Liền rõ ràng Đại thiếu gia Ngài đã trở lại Tuy rằng Cao Hàn trở về rất ít Nhưng là ở Cao Gia công tác người đều là có rất nhiều năm tuổi nghề đối vị này cao gia đại thiếu gia tự nhiên quen thuộc thật sự hơn nữa vị này đại thiếu gia tuy rằng không thích nói chuyện người nhìn thực hung nhưng kỳ thật trước nay không cùng người phát giận là cái loại này nhìn thực hung nhưng kỳ thật tâm địa người rất tốt cho nên liền tính lần này nhìn đến cao hàn người không phải cùng hắn thân mật nhất trương bá trương thẩm thái độ cũng vẫn là thực nhiệt tình ta phụ thân ở nhà sao cao hàn mặt vô biểu tình hỏi ở đâu ân cao hàn gật gật đầu Không lại nhiều cái gì, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Cái kia nói với hắn quá nói mấy câu người tại chỗ vô ngực đại bật hơi. Không hổ là phụ tử, đại thiếu gia cùng lao gia khí thế, thật sự là quá giống. Đều là cái loại này một ánh mắt là có thể giết chết người. So sánh với, vẫn là mềm mại tiểu thiếu gia tương đối đáng yêu. Đáng tiếc chính là, tiểu thiếu gia hiện tại không biết có phải hay không cũng bắt đầu học lao gia. Một trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ cũng thường xuyên banh, tuy rằng vẫn là thực đáng yêu, nhưng nhìn vẫn là cảm thấy áp lực có điểm đại. Lao ra. Quản gia ở cửa thư phòng non tâm địa gõ môn Chờ đến gõ cửa không tiếng vang lúc sau, lại đối với bên trong cung kính mà nói lao ra, đại thiếu gia đã trở lại. Không biết qua bao lâu, bên trong mới rốt cuộc truyền đến một cái nghe không ra cảm xúc thanh âm làm hắn vào đi. Quản gia trên mặt vui vẻ. Hắn chính là lo lắng lao ra một người đem chính mình nốt ở bên trong người nào đều không thấy, như bây giờ nhưng thật ra hơi chút yên tâm chút. Đại thiếu gia, lão gia làm ngài đi vào. Quản gia cung cung kính kính mà nói. Cao Hàn hiện tại cũng vô tâm tư đi sửa đúng quản gia đối chính mình cung kính. Hắn đang nghe đến quản gia nói sau trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mà hắn đi vào lúc sau, quản gia còn lại là tiếp tục cung kính mà canh giữ ở cửa, giống như trung thành nhất bảo hộ thần giống nhau. Cao Hàn không phải lần đầu tiên tới cái này bị coi là cấm địa thư phòng, hơn nữa mỗi một lần bên trong không khí đều không phải thực hảo. Nhưng mà lúc này đây, chờ đến đi vào lúc sau, hắn lại là có chút nghi hoặc mà nhăn lại mi. Bên trong không khí, căn bản không có hắn trong dự đoán như vậy áp lực. Loại cảm giác này, chờ đi đến nội thất nhìn đến cái kia đứng ở ảnh chụp trước nam nhân khi, được đến giải đáp. Người đã đến rồi. Nam nhân cũng không quay đầu lại. Chỉ là ôn nhu mà nhìn trên tường ảnh trụ. Giống như như vậy, là có thể cảm giác được cái này cười nhạt nữ tử còn ở chính mình bên người giống nhau. Cao hàng gật gật đầu, nhìn nhà mình mụ mụ ảnh trụ, lại nhớ đến buổi sáng nhìn đến cái kia tin tức, rất nhiều lời nói trôn ở trong lòng, muốn tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Càng quan trọng là, hắn đột nhiên có loại cảm giác, giống như có một số việc, cũng không giống hắn tưởng như vậy, người nam nhân này. Cũng không phải thật sự như vậy hoàn toàn mới lấy công tác làm trọng tâm, trong sinh hoạt chỉ cần có công tác liên tốt. Mặt trên nói, Cao Hồng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn không biết bao lâu, hai cha con đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là hắn chủ động đem đặt ở trên ảnh chụp tay bông xuống, xoay người, trực tiếp mở miệng nói đều là thật sự. Cái này lời nói vừa ra, hắn liền cảm giác được kia chạm đến thẳng tắp đại nhi tử cả người chấn động. Dường như có loại bị thứ gì chấn đến đã chịu rất lớn kích thích cảm giác. Luôn luôn cho người ta quân nhân giống nhau nghiêm túc cảm giác cao hồng, lúc này cũng cũng có chút hình tượng tẫn hủy cảm giác. Hắn thở dài, nhìn nhi tử có cái gì tưởng nói muốn hỏi, dùng một lần đều nói đi. Cao Hàn lúc này mới lắc đầu nhìn người nam nhân này. Rất sớm thời điểm hắn liền nghe người ta nói quá, hắn cùng người nam nhân này rất giống, không chỉ có là diện mạo còn có tính tình. Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì người nam nhân này đối chính mình như vậy lãnh đạo, hoàn toàn không giống như là đối thân sinh nhi tử, nhưng thật ra một cái dâu riêng người xa lạ giống nhau. Cho tới nay hắn đều là như thế này cảm thấy. Mãi cho đến hôm nay buổi sáng, nhìn đến cái kia tin tức, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, tuy rằng hắn ở cái này ra sinh hoạt rất nhiều năm, tuy rằng hắn là người này nhi tử, nhưng trên thực tế hắn đứa con trai này đương đến một chút đều không xứng trước. Hắn vẫn luôn rồi dăm chính mình đã chịu không công bằng đối đãi, lại trước nay không có chủ động đi dò hỏi quá vì cái gì. Hắn nói người nam nhân này không quan tâm chính mình, trên thực tế, hắn lại quan tâm quá nhiều ít hắn. Nếu không phải hôm nay tin tức tuân ra tới lời nói, hắn không chừng đến bây giờ đều còn không biết năm đó những cái đó ẩn tình. Ngươi cưới nàng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cao Hàn vẫn luôn không nghĩ ra, cái này tự xưng là ai chính mình mụ mụ nam nhân. Vì cái gì sẽ ở mụ mụ qua đời không bao lâu, liền cưới nữ nhân này vào cửa. Tuy rằng đối phương vào cửa lúc sau hắn cũng có thể cảm giác được nhà mình phụ thân đối nàng lãnh đạm, nhưng là cũng không có tưởng quá nhiều. Mãi cho đến hiện tại, trước kia rất nhiều bị bỏ qua điểm đáng ngờ mới lập tức bừng lên, làm hắn ở tự trách đáy náy từ từ tâm tình chung dày vò. Kia sự kiện, lại nói tiếp là Cao Hồng rất lớn sỉ nhục Vì che giấu chuyện này, Hắn làm rất nhiều chính mình không muốn làm sự tình. Hiện tại còn muốn đem chuyện này cùng nhi tử nhắc tới, cái loại này khuất nhục cảm làm hắn mặt đều có chút biến sắc. Hắn ấp ủ thật lâu, mới sâu kín mà thở dài ân. Nói xong, cũng không biết vì cái gì, hắn lại bổ sung câu nếu không phải bởi vì cái này, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi mụ mụ ngươi sự tình. Bất quá, cho dù có nguyên nhân này ở, cũng vẫn là ta phản bội chúng ta chi gian cảm tình. Ta không tư cách ở chỗ này nói chính mình đáng thương nói. Cao hắn biết, giống chính mình phụ thân như vậy lòng tự trọng cực cao người, muốn cho hắn thản nhiên đối mặt cái này khuất nhục rẻm pha, là một kiện thực gian nan sự tình. Hiện tại nghe được hắn nói những lời này, nói là sở hữu phản diện cảm xúc đều lập tức biến mất là không có khả năng. Chỉ là, kia sớm đã biến mất phụ tử tình, giống như lại đã trở lại một chút. Cho nên ngươi chưa từng có từng yêu nàng. Cao hẳn không biết vì cái gì, chính mình một đại nam nhân, vẫn là luôn rồi dám ở này đó tư tình nhi nữ thượng. Cao hồng liếc nhi tử liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định đương nhiên. Hắn đời này, chỉ từng yêu một người, cũng chỉ sẽ ái một người. Đương nhiên, nói như vậy, kỳ thật hắn đã không tư cách nói. Năm đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự cùng bào chi đưa tin như vậy, là bởi vì ngươi... Câu nói kế tiếp có chút khẩu vị nặng, Cao Hàn đột nhiên có chút nói không nên lời. Nếu có thể nói, Cao Hồng cũng không nghĩ ở chỗ này cùng chính mình thân nhi tử thảo luận chính mình cảm tình sự. Chính là hắn biết, đây là hắn duy nhất một cái vãn hồi cùng cái này xa cách nhi tử phụ tử tình cơ hội. Nếu không hảo hảo nắm chắc trụ, có lẽ thật sự mãi cho đến trăm năm về sau, bọn họ đều vẫn là như vậy không lạnh không đạm. Hắn nhắm mắt lại, như là làm tâm tình của mình lắng đọng lại hạ. Lại hoặc là, là muốn rửa cái này tới cấp chính mình một ít đem lời nói ra dũng khí. Cũng không phải mỗi cái nam nhân, đều có loại này đem chính mình rèm pha cùng người tham thảo dũng khí. Mà năm đó, hắn chính là bởi vì khuyết thiếu loại này dũng khí, mới có thể tiếp nhận rồi uy hiếp, ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Hiện tại, hắn đều như vậy già rồi, nếu là còn không có cái này dũng khí nói, sau khi chết chỉ sợ cũng không có dũng khí đi gặp người kia. Cái này, mới là hắn nhất sợ hãi. So đem dèm pha công bố với chúng còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ngày đó, là mụ mụ ngươi ngày rỗ. Mỗi năm kia một ngày, ta đều sẽ làm chính mình an tĩnh một ngày. Ngày đó uống nhiều quá, không biết sao lại thế này, ta giống như hoảng hốt chi gian thấy được mụ mụ ngươi, chính là nàng căn bản không để ý tới ta, còn ly ta càng ngày càng xa. Ta liều mạng mà muốn kéo về nàng. Nhưng là nàng liều mạng mà dễ rùa không chịu khuất phục, đến cuối cùng, ta cũng không biết sao lại thế này. Chờ đến ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện bên người nằm một cái xa lạ nữ nhân. Nàng cả người đều là huyết, nhìn đến ta thời điểm còn run bần bật Ta lúc này mới ý thức được, đêm qua nhìn đến người kia, căn bản không phải mụ mụ ngươi, mà là nàng. Chỉ là lúc ấy sai lầm đã gây thành, hơn nữa tình huống không chỉ có là ta cưỡng bách nàng mà thôi. Chờ đưa nàng đến bệnh viện ta mới biết được, nàng đã có 4 tháng có thai. Nhưng là bởi vì kia sự kiện, hài tử đẻ non, là cái nam hài. Hơn nữa, bởi vì kia sự kiện quan hệ, thân thể của nàng đại bị hao tổn, rất có khả năng rốt cuộc vô pháp mang thai. Rốt cuộc đem chuyện này nói xong, Cao Hồng nặng nề mà thư khẩu khí, hắn có chút không dám nhìn tới chính mình nhi tử bộ dáng tiếp tục nói kia một ngày, chính là tháng 4 18 hào, càng xảo chính là... Cái kia xảy mất hài tử, cũng không sai biệt lắm là bốn cái nửa tháng đại. Thẳng đến nhiều năm như vậy đi qua, mỗi lần nhớ tới kia sự kiện, Cao Hồng vẫn là cảm thấy có thứ gì trong lòng đổ giống nhau. Cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, hoặc là say rượu cưỡng bách người phát sinh quan hệ loại sự tình này, ở trong lòng hắn khả năng lưu lại bóng ma cũng không thâm. Chỉ là nghĩ đến chính mình lúc ấy cưỡng bách chính là một cái đã mang thai thai phụ, lại còn có bởi vì chính mình cưỡng bách. Mà xử cái kia tiểu sinh mệnh cứ như vậy chết non, hắn trong lòng, liền đẹ nặng cục đá. Hắn thừa nhận, tại đây sự kiện thượng, hắn là ấy nấy. Cho nên mới xét lấy nữ nhân kia, mới có thể, nhiều năm như vậy đều chịu đựng hẳn là thuộc về nàng vị trí bị nữ nhân kia chiếm cứ. Vì cái gì? Người lúc ấy? Cao Hàn rất muốn nói vì cái gì lúc ấy hắn không cùng chính mình nói. Bắt đầu ngẫm lại khi đó bọn họ phụ tử gian quan hệ. câu nói kia lại không có tiếp tục nói xong dũng khí. Cao Hồng nghĩ đến khi đó chính mình, đầu thấp, cười khổ mà nói nói vốn dĩ ngươi liền đối ta cái này phụ thân có ý kiến, nếu là lại biết loại sự tình này, ngươi còn sẽ nhận ta sao. Hơn nữa, như vậy cầm thú sự tình, ta chính mình, cũng thật sự là nói không nên lời. Cao Hàn giống như đột nhiên hiểu biết phụ thân tâm tình. Tuy rằng đối với hắn ngay lúc đó cách làm vô pháp gật bừa. nhưng là nghĩ đến năm đó hắn không phải bởi vì phản bội nhà mình mụ mụ mới cưới nữ nhân này, trong lòng mạc danh mà bị an ủi chút. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Chính mình phụ thân vẫn luôn đối nữ nhân kia như vậy nhân nhượng, có phải hay không chính là bởi vì có cái này nhược điểm mền ở trên tay nàng. Tin tức này nếu như bị tuân ra tới lời nói, không chỉ có là chính hắn thanh danh quét rác, công ty hình tượng cũng sẽ đại bị hao tổn. thị trường chứng khoán cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Như vậy, ở nữ nhân kia xảy ra chuyện, chính mình đem nữ nhân kia cáo thượng tòa án thời điểm, hắn lại không có ra mặt, không có vì nữ nhân kia giải vây. Có phải hay không tỏ vẻ, ở lúc ấy, hắn cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, đã tưởng hảo liền tính đua cái cá chết lưới rách cũng muốn đem chuyện này triệt triệt để để mà giải quyết. Cái này đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu ý tưởng, ở cao hàn trong lòng không ngừng quanh quẩn, Chấn đến hắn nửa ngày đều có chút không phục hồi tinh thần lại.